Chỉ cần lúc ấy Vũ Văn Phỉ xoay người chạy trốn, như vậy chờ đợi Vũ Văn Lối chính là thẩm linh phượng một đòn chí mạng. Vũ Văn Phỉ ngơ ngác nhìn đã đi xa đoàn người. Liễu mộng tuyết một cái quay đầu lại liền nhìn đến nàng ngơ ngốc ngồi ở chỗ kia, không khỏi mắt trận trắng, còn không chạy nhanh đem dược cho ngươi ca ăn, muốn chết ở chỗ này à. Nghe vậy, Vũ Văn Phỉ tức khắc bừng tỉnh hoàn hồn, nàng cuống quýt đem đan dược nhét vào Vũ Văn Lối trong miệng. Thời gian từ từ trôi qua. Một khắc chung lúc sau, Vũ Văn Lỗi từ từ chuyển tỉnh. Hắn mở mê mang hai trong mắt, ánh vào mi mắt chính là Vũ Văn Phỉ kia khóc đến sưng đỏ đến hai mắt. Giây tiếp theo, Vũ Văn Lỗi kinh giác không đúng, hắn vội vàng một cái xoay người ngồi dậy. Vũ Văn Phỉ thấy hắn thật sự tỉnh, không khỏi kích động nói, ca, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi làm ta sợ muốn chết. Vũ Văn Lỗi nhìn đến Vũ Văn Phỉ hảo hảo, đáy mắt xẹt qua một tia hồng nghi hắn thử dỗi tay xoa vũ văn phỉ kêu bàn tay đại gương mặt ngự khí đột hoặc phỉ phỉ thật là ngươi sao vũ văn phỉ ngẩn ra sau đó hỏi ngược lại ca là ta a ngươi làm sao vậy vũ văn lỗi tức khắc mở to hai mắt nhìn hắn có điểm không xác định nói ngươi không chết vũ văn phỉ khỏe miệng vừa kéo hờn dỗi chừng hắn liếc mắt một cái ca ta không phải hảo hảo sao xác thật là hảo hảo vũ văn lỗi gật gật đầu Sau đó chọc đến trọng điểm, thẩm linh phượng đâu. Kỳ thật hắn muốn hỏi chính là, nếu ngươi không chết, vì cái gì ta cũng còn sống. Ca, ngươi là muốn hỏi, vì cái gì chúng ta đều còn sống đi. Nhìn đến vẻ mặt của hắn, Vũ Văn Phỉ cũng đã đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Vũ Văn lối gật gật đầu. Kỳ thật ta cũng không biết, nàng cho ta một viên đan dược, sau đó liền đi rồi. Nói đến cái này, Vũ Văn Phỉ cũng là nghi hoặc thật mạnh. Vũ văn lỗi nửa nheo lại đôi mắt, nhìn thẩm linh phượng rời đi phương hướng, cân nhắc thẩm linh phượng dụng ý. Chính là, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng tưởng không rõ. Cái này chỉ số thông minh bắt cấp hài chỉ, đem sự tình đơn giản phức tạp hóa, sao nghĩ đến minh bạch. Tưởng không rõ, bọn họ đành phải hướng tới thẩm linh phượng rời đi phương hướng đuổi sát qua đi. Kế tiếp thời gian, trừ bỏ lên đường vẫn là lên đường, dần dần, thẩm linh phượng sắc mặt trầm xuống dưới. Bởi vì nàng phóng xuất ra thần thức, khuyết tán đến lớn nhất phạm vi đi dò xét, lại phát hiện phía trước sâu không thấy đáy. Cái này thông đạo phi thường trường, ít nhất nàng hiện tại dò xét không ra. Vì thế, Thẩm Linh Phượng ngẩn tinh xảo khuôn mặt nhỏ, một đôi thanh nhuận đôi mắt nhìn phía Quân Lăng Thiên, còn có bao nhiêu lâu chúng ta mới có thể tới thông đạo cuối. Quân Lăng Thiên vẻ mặt ngưng trọng trầm tư một hồi, sau đó ngự ra kinh người, chúng ta cần thiết mang lên kia hai huynh muội. Cái gì? Mọi người đều nghe được như lọt vào trong sương mù Chỉ có thẩm linh phượng nghe minh bạch, quân lăng thiên lời nói hai anh em tự nhiên chỉ đến là vũ văn lối hai huynh mội. Chỉ là, vì cái gì muốn mang lên bọn họ. Đây mới là thẩm linh phượng khó hiểu địa phương. Đông nhiên, nàng đột nhiên nhanh trí đoán được một cái khả năng, có phải hay không muốn ra cái này thông đạo còn có cái gì quy định. Quân lăng thiên tinh Duệ trong mắt hiện lên một mặt thỏa mãn, có thể như thế hiểu biết người của hắn. này thiên hạ cũng chỉ có nàng chương năm linh một trung cực hình thức 19. chín quân lăng thiên khẽ gật đầu hắn nhìn thẩm linh phượng thâm thúy con ngươi tràn đầy say lòng người sùng địch cần thiết muốn trong thông đạo mọi người cùng nhau xuất hiện ở thông đạo cuối cơ quan mới có thể khởi động môn mới có thể mở ra đổi mới thật nhanh phục chế địa chỉ web phỏng vấn thẩm linh phượng gật gật đầu lộ ra nhiên thần sắc chúng ta còn muốn mang lên các nàng a liễu mộng tuyết liền không vui Không giết vũ văn Lỗi hai huynh muội không đại biểu nàng nguyện ý tiếp thu bọn họ. Tô tính viên mày kiếm một trọn, nhưng thật ra không nói gì thêm. Thính nhi lại là không sao cả. Thẩm linh phượng gật gật đầu, sau đó đối liễu mộng tuyết nói, ta cũng không nghĩ, nhưng đây là mở ra thông đạo tất yếu điều kiện, cho nên cùng với chờ bọn họ đuổi theo, còn không bằng chúng ta hiện tại liền mang lên bọn họ, có thể tiết kiệm thời gian, ở ngắn nhất thời gian dùng nhanh nhất tốc độ tới. Liêu mộng tuyết không tình nguyện gật gật đầu, ném xuống một câu ta đã biết. Liền xoay người trở về chạy. Tính nhi thấy thế, cũng vội vàng đuổi theo, ta cùng mộng tỷ tỷ cùng đi. Kỳ thật nàng không phải như vậy muốn đi Lý Vũ văn lối hai người, chỉ là nhìn đến mộng tỷ tỷ như vậy chán ghét bọn họ. Hơn nữa phượng tỷ tỷ cùng các nàng thoạt nhìn rất quen thuộc, nàng liền nhịn không được tò mò. Dùng Liễu mộng tuyết nói nói, bắt quái không chỗ không ở. nay hai chỉ. Mới gặp khi nhiều đơn thuần ngoan ngoan một hoa, hiện tại đều bị liễu mộng tuyết cấp những đen. Liễu mộng tuyết nằm cũng trúng đạn, ta hảo vô tội có được không? Nay hài chỉ trong xương cốt bản thân liền có khuynh hướng tiểu ác mà phát triển lộ tuyến. Thẩm linh phượng nhìn đến còn đứng ở nơi đó Tô Tĩnh Hiên, không khỏi nhướng mày treo chọc nói, như thế nào? Không cần đi theo a. Tô Tĩnh Hiên tức giận bạch nàng liếc mắt một cái, ta liền thế nào cũng phải theo sau sao? sao? thẩm linh phượng không tỏ ý kiến nhún vai chẳng lẽ không phải sao cũng không biết là ai ngày thường một tấc cũng không rời đi theo người nào đó bên người tô tĩnh hiên khỏe miệng một chiều, theo sau thế nhưng hơi hơi thở dài nàng không nghĩ ta đi theo ta đây liền không theo mấy cái ý tứ thẩm linh phượng chớp chớp mắt cảm giác tô tĩnh hiên lời này tin tức lượng có điểm đại cái gì kêu nàng không cho ta đi theo các ngươi có phải hay không phát sinh chuyện gì Thẩm Linh Phượng hầu nghi ngắm hắn liếc mắt một cái. Không có việc gì, chỉ là thói quen lâu rồi giống như cũng sẽ mệt. Tô Tĩnh Hiên nhìn như không sao cả lắc đầu, trên nét mặt lại lộ ra một kia cô đơn. Này hai hóa khẳng định có chuyện gì. Nghe được Tô Tĩnh Hiên nói, Thẩm Linh Phượng trong đầu liền xuất hiện những lời này, ở nàng không biết dưới tình huống, các nàng hai đây là nói gì đó. Liễu mộng tuyết kia xuẩn manh hóa, vẫn luôn đối Tô Tĩnh Hiên hờ hững. Chẳng lẽ nàng lại nói cái gì thương đến nhân gia? Thẩm Linh Phượng đôi mắt hơi lóe, suy nghĩ cũng đã bay ra đi thật xa. Bất quá, hiện tại là không cơ hội lộng rõ ràng. Bởi vì Liễu Mộng Tuyết cùng Tĩnh Nhi đã mang theo người đã trở lại. Thẩm Linh Phượng có chút kinh ngạc nhìn các nàng, nhanh như vậy. Liễu Mộng Tuyết tức giận gật đầu, ta còn chưa tới nơi đó, nửa đường thượng liền đụng tới bọn họ. Nguyên lai like là như thế này. thẩm linh phượng nhàn nhạt liếc hướng vũ văn lỗi cùng vũ văn phỉ phát hiện các nàng hai mặt sắc có chút quái dị nhìn đến nàng tầm mắt chuyển tới các nàng trên người các nàng cư nhiên có chút không biết làm sao đối chính là không biết làm sao thẩm linh phượng liền buồn bực hai người kia là muốn quậy kiểu gì a nếu không phải bởi vì muốn đuổi thời gian lên đường thẩm linh phượng cũng hảo tưởng ném xuống bọn họ bất quá điều kiện không cho phép cho nên không phải nhậm tính thời điểm a Thẩm Linh Phượng lấy ra một cái cái chai, sau đó đối Vũ Văn Lôi nói, hiện tại bắt đầu, chúng ta muốn toàn lực lên đường, nơi này là sáu viên hồi Linh Đan, nếu các ngươi tốc độ không thể đuổi kịp đại gia, vậy chờ bị đào thải đi. Chương linh 502 Trung Cực Hình Thức 20 Nếu các nàng hai cái bởi vì theo không kịp tốc độ mà liên lụy đại gia, như vậy nàng nhất định sẽ không lưu tình chút nào sát chi. Vũ Văn Lỗi cùng Vũ Văn Phỉ tuy rằng không biết Thẩm Linh Phượng vì cái gì muốn mang lên bọn họ, nhưng là từ Thẩm Linh Phượng nói, các nàng đã biết hai cái tin tức. Một, các nàng hiện tại muốn toàn lực lên đường. Nhị, nếu các nàng theo không kịp tốc độ, như vậy liền sẽ bị đào thải rớt, chờ đợi bọn họ kết quả chỉ có một. Đó chính là tử vong. Vũ Văn Lỗi ngoan ngoan tiếp nhận cái chai, sau đó trịnh trọng gật gật đầu, chúng ta sẽ tận lực đuổi kịp. Vũ Văn Phỉ cũng đi theo một cái kính gật đầu. Thẩm Linh Phượng thần sắc dùng mình, lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, không phải tận lực, là cần thiết, nếu làm không được. Kế tiếp nói không có nói ra, nhưng là mọi người đều minh bạch trong đó ý tứ. Vũ Văn Lỗi cùng Vũ Văn Phỉ đồng thời đánh cái dùng mình, bị Thẩm Linh Phượng mắt lạnh đảo qua, các nàng phía sau lưng đột nhiên dâng lên một cổ hàn ý. S. Hiện tại đã không phải do bọn họ lựa chọn, Bởi vì thẩm linh phượng thân hình khẽ nhúc nhích, đã lọt ra đi hảo xa. Thật nhanh tốc độ. Vũ Văn lỗi cùng Vũ Văn Phỉ liếp nhau, hai người trong mắt đều là lộ ra một mạt kinh hãi. Không kịp nghĩ nhiều, Vũ Văn lỗi đảo ra hai quả hồi linh đan. Đột nhiên, Vũ Văn lỗi tay run lên, trong tay đan dược thiếu chút nữa liền rớt. Này Vũ Văn lỗi trong thanh âm có một tia run rẩy. Vũ Văn Phỉ chỉ liếc mắt một cái, người liền cứng lại rồi. Thiên, thiên nột. Đây là Tông Sư Cấp Hồi Linh Đan. Tông Sư Cấp Hồi Linh Đan A. Ca Vũ Văn Phỉ đã cả người đều run rẩy đi lên. Bởi vì quá chấn động. Thế ra bên trong, đương nhiên là đối đan dược ham học hỏi như khác, nhưng là đan dược lại thưa thất chân quý. Cho dù các nàng là thừa tướng tử nữ, ngày thường dùng đan dược cũng chỉ là trung cấp đan dược, tốt nhất cũng chỉ có cao cấp đan dược. Khi nào gặp qua nhiều như vậy Tông Sư Cấp Đan Dược? Chính là hiện tại. thẩm linh phượng tùy tay một cấp chính là 6 viên còn không ngừng vừa rồi các nàng còn thấy thẩm linh phượng cấp tất cả mọi người là một lọ chỉ có các nàng hai người mới một lọ những người khác đều là nhân thủ một lọ này bút tích không thể nói không lớn đem đan dược trở thành đường đầu tới ăn thẩm linh phượng quả thực là xa xỉ tới cực điểm người không gì sánh nổi quả nhiên có cái nịch thiên đến bạo biểu sư phụ chính là được lợi vô cùng a Vũ Văn lỗi cùng Vũ Văn phỉ lại lần nữa liếc nhau, lúc này đây, hai người đều là bất đắc dĩ thêm bi thương. Như thế nào có thể không bi thương, nghĩ đến nàng trước kia cư nhiên đắc tội cái này đem tông sư cấp đan dược đường đường đầu ăn người, các nàng liền một trận sợ hãi. Ai? Hàng so hàng muốn ném, người so người đến xì si a có hay không? Hai anh em trong lòng phun tảo không ngừng, dưới chân tốc độ lại không dám hàng hồ. Hai người sôi nổi nuốt vào một viên tông sư cấp hồi linh đan, sau đó đem tốc độ biểu lên tới cực hạn, lúc này mới khó khăn lắm truy ở thẩm linh phượng đội ngũ mặt sau cùng. Thẩm linh phượng đoàn người đem tốc độ biểu lên tới nhanh nhất, vẫn luôn chạy có nửa ngày, chạy mấy ngàn dặm, mới nhìn đến phía trước đen nghìn nghịt một mảnh đám người. Thẩm linh phượng liếc mắt một cái liền thấy được thần sắc nôn nóng Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong cảm giác được linh lực sóng động, đã ngẩng đầu nhìn qua. Vừa thấy đến càng hành càng gần Thẩm Linh Phượng, Diệp Phong trên mặt nháy mắt bò đầy kinh hỉ cùng kích động. lão đại, người rốt cuộc tới. Diệp Phong tung tăng chạy tới, thiếu chút nữa liền phải nhào lên đi ôm đại chân. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thẩm Linh Phượng hồ nghi nhìn hắn một cái, phát hiện mọi người đều ở chỗ này. Bao gồm Thượng Quan Kiện, Thượng Quan Oanh Oanh, Ngọc Thiên Kiều còn có Bắc Thần Kiêu mấy người kia. linh 503 Trung Cực Hình Thức 21 Cơ hồ tất cả mọi người ở chỗ này. S. Phục chế bản địa chỉ xem 6, 2 e 6 h chín e 6 g 65 Thầm linh phượng hầu nghi nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái, kỳ quái bọn họ vì cái gì ngừng ở nơi này không đi rồi. Diệp phong hiện tại cơ hồ là dục khóc vô nước mắt thời điểm, thẩm linh phượng liền tới rồi, hắn giống nhìn đến cứu tinh giống nhau. Lão đại, phía trước có cái ảo trận, bọn họ những người đó tiến vào sau, xúc động ảo trận. Sau đó còn lại nói, Diệp Phong nói không được, lại là nghĩ đến vừa rồi đến hình ảnh, nhịn không được đánh cái dùng mình. Ảo trận. Thẩm linh Phượng Ninh khởi mày đẹp, nhìn nhìn phía trước cơ hồ không có khắc thường thông đạo, sau đó làm sao vậy? Nàng vừa rồi nghe Diệp Phong vừa nói, mới nhìn mắt đại gia, phát hiện xác thật thiếu mười mấy người. Diệp Phong mặt sắc trắng bệnh nói, bọn họ xúc động ảo trận sau, thân thể nháy mắt liền nổ tung, biến thành bột mịn. Có lợi hại như vậy. Thẩm Linh Phượng đồng tử hơi khẩn, nhìn trước mắt mặt căn bản không cảm giác được cái gọi là ảo trận. Những người khác đều là xuẩn xuẩn rụng động nghị thông suốt quá cái này ảo trận, lại là không có nắm chắc, rốt cuộc phía trước có những người đó xúc động ảo trận sau kết cục bãi tại nơi đó. Thẩm Linh Phượng đi phía trước đi rồi vài bước, chậm rãi duỗi tay hướng không trung tìm kiếm, quả nhiên có một đạo linh lực cái chăn sóng động. Sau đó, Thẩm Linh Phượng chiều liễu mộng tuyết đầu đi một cái đôi mắt thám chỉ. Người sau lập tức hiểu được chiều nàng khẽ gật đầu. Hai người ăn ý mười phần, lẫn nhau hô động, thượng quan kiện những người đó cũng không có phát hiện. Một lát sau, Liễu Mộng Tuyết suy sụp hướng Thẩm Linh Phượng lắc đầu. Không biết. Thẩm Linh Phượng như mày, cái này tình huống đã có thể không thật là khéo. Vừa rồi, nàng làm Liễu Mộng Tuyết hỏi Tiểu Bạc có thể hay không an toàn thông qua cái này hảo trận, mà Tiểu Bạc lại nói, ta cũng không có tới quá nơi này, cho nên không biết. Làm sao bây giờ? Liễu Mộng Tuyết lo lắng sốt ruột nhìn nàng. Thẩm Linh Phượng biểu tình tự nhiên cười cười, tiếp theo đem ánh mắt đầu hướng vẫn luôn trầm mặc không nói Quân Lăng Thiên. Quả nhiên, nay vừa thấy dưới, nàng phát hiện Quân Lăng Thiên hơi hơi túi đầu ở trầm tư. Nghĩ đến, phúc hắc cơ chí như Quân Lăng Thiên, trong lòng đã có đối sách. Quả nhiên, tiếp theo nháy mắt Quân Lăng Thiên liền ngẩng đầu, lóa mắt thâm thúy mắt đen nhìn chăm chú Thẩm Linh Phượng, trong mắt mang theo ý cười. Muốn quá nảy một quan kỳ thật không khó. Nói xong, tất cả mọi người động tác nhất trí nhìn chằm chằm hắn, chờ mong hắn nói ra biện pháp. Chính là, quân lăng thiên lại bay thẳng đến thẩm linh với tay, cười tủm tìm nói, Phượng Nhi, ngươi đưa lô thai lại đây. Hắn giọng nói rơi xuống, tất cả mọi người mặt lộ thất vọng chi sắc. Thẩm linh Phượng nửa nheo lại con ngươi sau đó ánh mắt lơ đáng đảo qua biểu tình em úc thượng quan kiện đám người. Ở mọi người ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú hạ. nàng thong dong bình tĩnh đi lên trước quân lăng thiên chỉ ở nàng bên thai nói một câu nói thẩm linh phượng chậm rãi ninh khởi mày đẹp hầu nghi ngắm hắn liếc mắt một cái liền đơn giản như vậy quân lăng thiên tức giận xoa xoa nàng đầu bằng không ngươi tưởng nhiều khó thẩm linh phượng chấp chấp mắt sau đó nghiêm túc nghĩ nghĩ lại nói kỳ thật nói khó cũng là rất khó nghe vậy quân lăng thiên không tỏ ý kiến giơ lên cao ngạo đầu cái này hảo trận kêu mê trận Kỳ thật chỉ cần ngươi không vận công, đi bước một đi qua đi, là được. Như vậy thoạt nhìn xác thật giống như rất đơn giản. Chính là thẩm linh phượng lại vì cái gì nói khó đâu. Mê trận, danh như ý nghĩa, lâm vào trong trận người sẽ đã chịu các loại biểu hiện giả dối mê hoặc, nếu ý chí đủ kiên định, như vậy muốn quá quan chỉ là sớm muộn gì sự. Nếu ngươi ý chí không kiên định, chịu này mê hoặc, sau đó ở mê trận nội vận dụng linh lực, khởi sướng công kích, như vậy thật đáng tiếc. Ngươi đem vạn kiếp bất phục Cho nên, đây là một cái đối với ngươi tâm trí cùng tinh thần lực khảo nghiệm. chương 504 mê trận một, Thẩm linh phượng quay đầu lại, nhìn đến liêu mộng tuyết một đám nghi hoặc biểu tình. Đổi mới thật nhanh. Nàng không chút suy nghĩ trực tiếp tuyên bố tin tức này. Đại gia nghe hảo, đây là cái mê trận, trong trận sở hữu hình ảnh cùng sở hữu thanh âm đều là biểu hiện giả dối. Các ngươi nếu muốn an toàn quá khứ, như vậy không thể vận dụng một tia linh lực. nếu không chờ đợi của các ngươi chính là phía trước những người đó kết cục thẩm linh phượng hoa lời vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người sôi trào bọn họ nguyên tưởng rằng thẩm linh phượng muốn ném xuống bọn họ quá trận đi chính là không nghĩ tới nàng cư nhiên thoải mái hào phóng đem quá quan biện pháp nói cho đại gia trong lúc nhất thời trừ bỏ thượng quan kiện vài người đại gia ngực khẩu dâng lên một cổ khó có thể miêu tả cảm xúc lúc này thẩm linh phượng thấy bọn họ cũng chưa phản ứng Tăng lớn âm lượng lanh túc nói, lời nói ta chỉ nói một lần, các ngươi nhớ kỹ, có thể hay không tồn tại qua đi liền xem các ngươi chính mình. Nói xong, quay đầu lại nghiêm túc nhìn về phía liễu mộng tuyết các nàng, đều chuẩn bị tốt. Liễu mộng tuyết cùng Tĩnh nhi liếc nhau, sau đó đồng thời gật đầu, chuẩn bị tốt. Tô tính viên cũng nghiêm túc gật gật đầu, ta cũng chuẩn bị tốt. Chúng ta đây liền bắt đầu đi. Thẩm linh phượng gật gật đầu. Sau đó cùng quân lăng thiên sóng vai mà đi hướng phía trước đi đến. Mọi người không tự dắt nhường ra một cái lộ. Quân lăng thiên dắt thẩm linh phượng tay, sau đó dảo bước tiến lên mê trong trận. Mặt sau người đều ngừng thở, biểu tình khẩn trương nhìn các nàng hai người. Bước đầu tiên, không có việc gì. Đệ nhị bước, như cũ không có việc gì. Đệ tam bước, vẫn là bình yên vô sự. Tức khắc, mọi người đều kích động. Bởi vì vừa rồi những cái đó đi vào người đi không đến ba bước liền đã chết. Kế tiếp, liễu Mộng Tuyết cùng Tĩnh Nhi cũng theo đi lên. Như vừa rồi giống nhau, cũng là không có việc gì, bất quá các nàng mặt sắc lại không giống thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên như vậy đạm nhiên vô sóng. Tô Tĩnh Hiên đáy mắt lập lòe một mặt lo lắng, dây tiếp theo, hắn đi phía trước một vượng, cũng vào mê trận Ngay sau đó, Diệp Phong cũng vội vàng đuổi kịp. vẫn là một ít lá gan khá lớn cũng đều theo đi lên. Không có bao lâu, mê ngoài trận người đã sở thừa không nhiều lắm. Chứ bỏ thượng quan kiện đoàn người, vẫn là bắc thần kêu bốn người, cũng chỉ có mấy cái lá gan tương đối tiểu nhân. Đồng nhiên, kia mấy cái lá gan tương đối tiểu nhân người hạ quyết tâm, bọn họ dứt khoát vào mê trận. Đi vào lúc sau, bọn họ mới phát hiện, cái này mê trận xa xa không phải bọn họ vừa rồi trô đã thấy dễ dàng như vậy. Bởi vì... Giờ phút này bọn họ bên thai chính chặt chẽ tràn ngập chém giết tiếng giống giận. kia thê lương kêu thảm thiết, cùng khủng bố thu giống, sợ tới mức hắn sợ hại không thôi. Mới đầu, mọi người đều tuần hoàn theo thẩm linh phượng dặn dò, ở trong lòng vẫn luôn mặc niệm đây là giả, đây là giả, giả, giả, giả. Mà thẩm linh phượng cũng gặp đồng dạng đãi ngộ, bất quá, nàng tố chất tâm lý dữ dội cường đại. Lại hơn nữa đối quân lăng thiên trăm phần trăm tín nhiệm. Cho nên nàng bước chân tuy hoãn, lại cũng là đi bước một hướng phía trước đi tới. Liễu Mộng Tuyết cùng Tĩnh Nhi tay chặt chè nắm, hai người đều là mặt sắc trắng bệnh. Đột nhiên, Liễu Mộng Tuyết khỏe mắt dư quang quét đến đồng dạng mồ hôi lạnh ròng ròng Tô Tĩnh Hiên, nàng không khỏi bước chân một đốn. Đột nhiên, Tô Tĩnh Hiên mặt sắc một bạch trên trán mồ hôi lạnh đại viên đại viên đi xuống rớt. Liễu Mộng Tuyết nhìn đến hắn mau kiên trì đi bị ở, bị hoảng sợ, cơ hồ không có một chút do dự. nàng theo bản năng liền dối tay kéo lại tô Tĩnh hiên tay sau đó gắt gao nhéo một chút hy vọng có thể đem thần trí hắn kéo trở về tô Tĩnh hiên bỗng nhiên mở to mắt nhìn đến chính là liễu mộng tuyết vẻ mặt lo lắng chương năm trăm mê trận hai tức khắc tô Tĩnh hiên liền ngây ngẩn cả người phỏng vấn so kỳ đầu phát liễu mộng tuyết chừng hắn liếc mắt một cái sau đó nói ngươi nhưng ngàn vạn đường đã chết tô Tĩnh hiên chớp chớp mắt Sau đó thực mau phục hồi tinh thần lại, hắn đấy mắt sẹt qua một tia nhảy nhót mừng thầm, chỉ là liễu mộng tuyết không có nhìn đến. Tô Tĩnh Hiên nhìn mắt năm chính mình đại trưởng Nhu Di, liễm khởi chính mình cảm xúc, ra vẻ nghiêm túc nói, ngươi giống như thực quan tâm ta. Liễu mộng tuyết khỏe miệng một triệu. Chơi đất chứng giám, nàng phát bốn, vừa rồi nhìn đến Tô Tĩnh Hiên mau kiên trì không được thời điểm, nàng chỉ là không nghĩ làm cùng nhau kể vai chiến đấu tiểu đồng bọn chết ở chính mình trước mặt. tuyết không phải bởi vì quan tâm hắn xuân manh liếu cô lạnh như vậy thôi miên chính mình sau đó nàng trừng tô tĩnh hiên liếc mắt một cái tự mình đa tình cái dám a ngươi tô tĩnh hiên khỏe miệng hơi hơi chịu xúc quả nhiên vừa rồi ở người nào đó trong mắt nhìn đến kia một mặt lo lắng chỉ là ảo giác sao hảo sao trước mắt cái này thô lô nữ nhân tài là chân chính liễu mậu tuyết tĩnh nhi vốn dĩ chính thừa nhận thật lớn áp bách giờ phút này nhìn đến tô tĩnh hiên thất bại bộ dáng lại không khỏi rất muốn cười. tô tĩnh hiên trong lòng ai thán một tiếng, sau đó đánh lên mười vạn phần tinh thần, chậm rãi đi bước một đi tới. thời gian một chút cực nhanh, đi vào mọi người cư nhiên bình yên vô sự, bọn họ biểu tình nhẩn nhẫn, bước chân dị thường trầm trọng, lại an toàn chậm rãi đi bước một hướng phía trước mặt đi tới. bên ngoài trận, Bác thần rung sốt ruột phe phẩy bác thần kêu ống tay áo, kaka. Ca ca. Các nàng đều đi xa, chúng ta cũng vào đi thôi. Bác thần Kiêu gật gật đầu, đi thôi. Một hàng bốn người cá nhân cũng bước vào mê trận. Lúc này, cũng chỉ dư lại thượng quan kiện, thượng quan oánh oánh, Ngộng thiên kiểu ba người. Thượng quan kiện cùng thượng quan oánh oánh hai mặt nhìn nhau. Ngộng tiên kiều lại là gắt gao nhìn trầm trầm mê trong trận kia nói thanh lệ bạch sắc bóng hình xinh đẹp, nàng trong mắt bạo bắn ra ác độc lạnh leo ưu quang. mà vũ văn lỗi hai anh em sớm tại thẩm linh phượng các nàng tiến vào sau liền không chút do dự theo đi lên hiện tại các nàng đối với thẩm linh phượng có một tia khác thường cảm xúc liền tính vũ văn lỗi không có đuổi kịp thẩm linh phượng hắn cũng sẽ không lại cùng thượng quan kiện đồng hành phía trước sự người khác có lẽ không biết nhưng là thân là đương sự hắn lại là biết đến lúc ấy chính là thượng quan kiện đem hắn ném văng ra thượng quan kiện vì cái gì hêm đẹp đem chính mình ném văng ra Vũ văn lỗi cũng không phải ngốc tử, chỉ hơi chút tưởng tượng liền minh bạch. Mới đầu, kia ác linh mục tiêu định là thượng quan kiện, cho nên ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, thượng quan kiện đem chính mình ném văng ra, dùng chính mình làm tấm mục. Nhớ tới thượng quan kiện như vậy để tiện hành vi, vũ văn lỗi tay cầm thành quyền, này thù không báo phi quân tử. Thượng quan kiện, chung có một ngày, ta sẽ thân thủ giết ngươi. Thượng quan kiện giờ phút này còn không biết chính mình đã bị người hận thượng. Hiện tại, hắn chính mang theo thượng quan oánh oánh chuẩn bị tiến vào mê trận. Ngộng Thiên Kiều theo sát sau đó. Chính là, không biết có phải hay không bởi vì Ngộng Thiên Kiều đối thẩm linh phượng oán khí quá sâu, làm cho nàng đi vào sau, trước mặt liền xuất hiện một đạo thẩm linh phượng thân ảnh. Ngộng Thiên Kiều nhìn đến thẩm linh phượng, tức khác liền mất đi lý trí, nàng nghiến răng nghiến lợi chết chừng mắt nàng, thẩm, linh, phượng. Mê trong trận thẩm linh phượng hướng nàng khinh thường cười lạnh, Ngộng Thiên Kiều. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới A. Ngộng Thiên Kiều mục sắc dữ thợn, đang muốn động thủ lại trong giây lát bị người đánh thức. Ngộng Thiên Kiều. Tỉnh tỉnh. Thượng Quan Kiện âm lạnh giọng âm đột nhiên tự nàng bên thai văng lên. Nghe được thanh âm này, Ngộng Thiên Kiều tức khắc tỉnh táo lại. Nàng mê mang nhìn Thượng Quan Kiện, làm sao vậy? Thượng Quan Kiện hừ lạnh một tiếng, còn muốn giết thẩm linh phượng. Liền ngươi như vậy, chính mình đã chết nhân ra cũng còn sống được hảo hảo. Trước 506 mê trận 3, Ngọng Thiên Kiều sắc mặt biến đổi, sau đó lạnh lùng ném ra thượng quan kiện bắt lấy tay nàng. Có vừa rồi thượng quan kiện nói, lần này Ngọng Thiên Kiều gấp bội cảnh giác. Chính là, không biết có phải hay không nàng vận khí quá kém, không bao lâu, kia bóng dáng lại xuất hiện ở nàng trước mặt. Còn không ngừng mà mở miệng các loại phúng cùng khinh bị thứ Ngọng Thiên Kiều. Ngọng Thiên Kiều sắc mặt biến đổi lại biến, giống vị pha màu giống nhau xuất sắc. Thiên kiều Ngươi không phải hận ta sao? Ta liền ở ngươi trước mặt. Ngươi tới giết ta a Tương đạo thanh âm, như ma âm giống nhau mê hoặc ngộng thiên Kiều, dao động nàng cảm xúc. Bắt đầu, ngộng thiên kiểu gắt gao cắn răng, nói cho chính mình đây là giả. Chính là, bên hay nhưng vẫn tràn ngập kia từng tiếng chán ghét thanh âm. Ngộng thiên Kiều, ngươi sợ rồi sao? Ngươi tới giết ta a Ha ha ha ha. Ngươi không dám. Thật vô dụng. Rõ ràng rất muốn giết ta, hiện tại ta liền ở ngươi trước mặt, ngươi cư nhiên thờ ơ. Ngươi nói ta là phế tài, mà ngươi lại liền một cái phế tài cũng không dám sát, quả thực là liền phế tài đều không bằng. Liền ngươi như vậy phế vật, ngươi tin hay không ta có thể giống nhất con kiến giống nhau đem ngươi bóc chết. Ngộng Thiên Kiều trước mắt thẩm linh phượng bám giết không tha mở miệng kinh bỉ, ý đồ chọc giận nàng. Nhưng mà, nàng thật sự thành công. Cũng quái mộng Thiên Kiều lực khống chế quá kém. Nếu không phải nàng oán niệm quá sâu, mê trận cũng sẽ không xuất hiện như vậy tương đối ứng một màn tới loạn nàng tâm thần. Đáng tiếc nàng không chê không được chính mình, liền chú định nàng kết cục. Mộng Thiên Kiều nhìn trước mắt lún đồng tiền như hoa thẩm linh phượng, đương nàng nói xong cuối cùng một câu thời điểm, nàng hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ thấy Mộng Thiên Kiều hai mắt đỏ đậm, hét lớn một tiếng, thẩm linh phượng, ta muốn giết ngươi. Trong lúc nhất thời, linh lực kích động, kinh biến trật hiện. Thanh. Một đạo kịch liệt tiếng vang vang lên. Tức khắc máu tươi vang khắp nơi, huyết nục bay tứ tung, Ngộng Thiên Kiều liền hét thảm một tiếng, đều không kịp hô lên tới cũng đã tan xương nát thịt. Tiếp theo nháy mắt, kia bay tứ tung huyết nục một chút động lại, cuối cùng hóa thành một mịt, trừ khử với trong không khí. Trong lúc nhất thời, bốn phía yên tĩnh đến có điểm do người. Mọi người thấy như vậy một màn, đều kinh hách một cử động cũng không dám. Mà Thẩm Linh Phượng nghe được Ngộng Thiên Kiều thanh âm, Cũng chính quay đầu, vừa lúc thấy như vậy một màn. Liên bởi vì muốn giết chính mình, cho nên trực tiếp đem chính mình đẩy vào tử vong vực sâu. Tự làm bậy không thể sống. thẩm linh phượng trong lòng hiện lên những lời này, đối mộng thiên kiều không có bất luận cái gì thương hại tiếp tục bình tĩnh đi phía trước đi. Mà những người khác lại không giống thẩm linh như vậy đạm nhiên. Phía trước ở mê trận ngoại, hắn đích sát chính mắt nhìn thấy cùng loại một màn, chính là hiện tại ly đến gần. lại là một khắc phiên thiết thân cảm thụ. Có người cả người run run, có người hoảng sợ vạn phần. Nhưng mà, này đó đã chịu kinh hoách người lại tại đây một khắc, cũng thất thần chí. Chỉ giờ khắc này thất thần, liền vì bọn họ sinh mệnh họa thượng vĩnh cửu dấu chấm câu. Frank! Frank! Frank! Bởi vì thất thần mà chịu mê trận mê hoặc mọi người, theo bản năng thúc dục trong cơ thể linh lực. Kết quả đó là triệt triệt để để hủy diệt. Một đám người nháy mắt nổ tung, hóa thành một mịn cuối cùng trừ khử với vô hình. Bọn họ đến chết cũng không biết, sẽ là như thế này thảm thiết khủng bố cách chết. Tức khắc, dư lại người cũng đã chịu ảnh hưởng. liễu mộng tuyết cùng tĩnh nhi còn có tô tĩnh hiên ba người gắt gao cắn răng, kiên trì. Nhưng mà, trong không khí linh lực kích động, kịch liệt tiếng nổ mạnh vẫn là ảnh hưởng tới rồi các nàng. Thầm linh phượng quay đầu lại thời điểm, liền nhìn đến các nàng ba người biểu tình có chút hoàng hốt. Ánh mắt dại ra, động tác cũng thực máy móc. Phảng phất dây tiếp theo liền sẽ linh hồn xuất khiếu giống nhau. linh 507 mê trận 4 thẩm linh phượng trong lòng chuông cảnh báo sao vang, nàng vội từ trong không gian lấy ra mấy viên thanh thần đan nhất nhất nhét vào các nàng ba người trong miệng. thẩm linh phượng này một loạt động tác cực nhanh, trừ bỏ quân lăng thiên cùng thượng quan kiện, những người khác căn bản không thấy được, cũng không hạ bận tâm. Bởi vì giờ phút này bọn họ thừa nhận mê muội trận mang đến áp lực cùng ảo ảnh đồng thời còn muốn thừa nhận mộng thiên kiều bởi vì thúc giục linh lực mà thân thể nổ mạnh mang đến linh lực dao động giờ phút này diệp phong khẩn kề tại tĩnh nhi mặt sau còn tính may mắn những người khác tử thương thảm trọng cuối cùng kiên trì xuống dưới người đã không nhiều lắm liễu mộng tuyết cùng tô tĩnh hiên nguyên khí bị rất nhỏ tổn thương thẩm linh phượng chính vì các nàng khơi thông huyệt mạch hảo chúng ta đi nhanh đi Thẩm Linh Phượng thấy Đại Gia điều tức đến không sai biệt lắm, lúc sau liền lập tức chuẩn bị lên đường. Mọi người gật gật đầu, vì thế Đại Gia lại mã bất đình để đi phía trước đuổi. 80 điện tử thư tê. Lúc này đống nhiên lưỡng đạo tàn ảnh hiện lên. Thẩm Linh Phượng tập trung nhìn vào, là thượng quan kiện mang theo thượng quan oánh oánh đi rồi. Thẩm Linh Phượng đôi mắt hơi lóe, cửa thông đạo liền mau tới rồi, xem ra thượng quan kiện cũng là vì cảm ứng được. cho nên mới tưởng cái thứ nhất đi ra ngoài lạc. Đáng tiếc A. thẩm linh phượng khỏe miệng gợi lên một mặt tà tứ độ cung. Thượng quan kiện A. Thượng quan kiện, đáng tiếc chính là ngươi không biết quy tắc, cho dù ngươi cái thứ nhất đến cửa thông đạo thì lại thế nào. Chỉ bằng chính ngươi là mở không ra xuất khẩu. Biết chân tướng thẩm linh phượng phi thường bình tĩnh. Chính là, những người khác lại chưa chắc có thể như thế bình tĩnh A. Ban đầu bị thượng quan kiện kéo đến hắn bên kia trận doanh người hai mặt nhìn nhau, theo sau bắt đầu có người nhanh chóng đuổi kịp. Loại sự tình này, đại đa số thời điểm đều là có cái thứ nhất, sẽ có cái thứ hai. Quả nhiên không ra thẩm linh phượng sở liệu, phía trước ở thượng quan kiện trận doanh vài người đều theo sắt lên rồi. Dư lại người, trừ ra diệp phong, còn có 10 cái người, có người mặt lộ vẻ do dự chi sắc nhìn xem thẩm linh phượng, lại nhìn xem phía trước đi xa người. thẩm linh phượng trong mắt hiện lên một đạo hàng quang lạnh lùng nói cửa thông đạo liền ở phía trước không xa các ngươi tự tiện từ bọn họ do dự giờ khắc này thẩm linh phượng liền từ bỏ bọn họ nàng đồng đội cần thiết đồng tâm cung lực nếu làm không được ngược lại chuyện xấu cùng với như thế còn không bằng tán hảo kia mấy cái do dự người vừa nghe đến thẩm linh phượng thuyết phục đầu đường liền ở phía trước không xa lúc sau đôi mắt đều sáng lên tới bọn họ cơ hồ không hề nghĩ ngợi cất bước liền chạy uy, Các ngươi như thế nào như vậy a, Liền đi thì đi. Diệp Phong sắc mặt không mau giống giận. Ai biết, mấy người kia cũng không quay đầu lại, dưới chân tốc độ ngược lại nhanh hơn gấp đôi đi phía trước hướng. Diệp không khí phẫn nắm tay, những người này thật là quá đáng giận. Thấy hắn như vậy kích động, Thẩm linh phượng mắt lạnh đảo qua Diệp Phong còn có dư lại hai người. Nàng gợi lên một mạt thâm thúy mà thần bí tươi cười, bọn họ phải đi liền đi là được, như vậy kích động làm gì? diệp phong đang muốn nói cái gì chính là nhìn đến thẩm linh phượng khí định thần nhàn bộ dáng tức khắc liền lặng im xuống dưới nhưng là ánh mắt lại như cũ tức giận bất bình thẩm linh phượng nhìn cái này ánh mặt trời thiếu niên tạc mao bộ dáng không cấm nhuyễn miệng cười bọn họ liền tính chạy trước lại như thế nào dù sao bọn họ cũng ra không được kỳ thật diệp phong sẽ tạc mao cũng là vì phía trước thẩm linh phượng nói qua ra vận tốc ánh sáng thông đạo chính là mê tung thần điện Diệp Phong này hài chỉ cảm thấy, là thẩm linh phượng đem bọn họ đai an toàn ra tới, cho nên cái thứ nhất tiến mê tung thần điện người nên là thẩm linh phượng mới đúng. Phải biết rằng, mê tung trong thần điện nhưng tất cả đều là thứ tốt, trước sau đi vào khác biệt quá lớn hảo sao. linh 508 mê trận 5. Nhưng là hiện tại thẩm linh phượng bình tĩnh thần sắc, Diệp Phong này hài chỉ đột nhiên liền yên ổn xuống dưới. Nếu Lao Đại đều nói, như vậy bọn họ khẳng định chính là ra không được. kia hắn còn gấp cái gì nghĩ thông suốt lúc sau diệp phong lại khôi phục cái kia hi hi ha ha dương quang thiếu niên đi thôi quân lăng thiên sắc bén liếc xéo hắn liếc mắt một cái kéo thẩm linh phượng tay liền dẫn đầu đi rồi như vậy động tác tựa hồ ở tuyên thệ cái gì diệp phong nhăn lại đẹp mày kiếm hắn gắt gao nhìn chằm chằm quân lăng thiên cùng thẩm linh phượng hai người nắm chặt tay không biết vì cái gì trong lòng tức khắc dâng lên một cổ khó có thể miêu tả bực bội Hảo tưởng tiến lên đem cái tay kia kéo xuống tới. Cái này ý tưởng ở Diệp Phong trong đầu trợt lóe mà qua, liền chính hắn giật nảy mình. Diệp Phong không khỏi cẩn thận hồi tưởng, nhớ tới quá khứ ba ngày, mỗi khi hắn nhìn đến Lão đại thời điểm, trái tim liền sẽ bùm bùm nhanh hơn nhảy lên tiết tấu. T. Vừa rồi Lão đại đối hắn cười một chút, hắn tim đập tiết tấu liền lại biến nhanh. Đây là vì cái gì? Diệp Phong vươn tay phải, nhẹ nhàng ấn xuống chính mình ngược chỗ. Bùm, bùm, từng tiếng hơi gấp gáp lại nhanh chóng tim đập cách ngược chuyển tới lòng bàn tay, làm hắn trong đầu một cuộn chỉ rối. Diệp Phong ném ra trong đầu lung tung rối loạn kỳ quái ý tưởng, sau đó nện bước vững vàng theo đi lên. Kỳ thật, hắn nếu tiếp tục suy nghĩ sâu xa đi xuống, như vậy hắn liền sẽ biết, loại cảm giác này, là thích. Nhưng là, hiện tại gần là thích mà thôi, nếu hắn kịp thời bóp tắt này viên hẳn giống, liền sẽ không có về sau đến thống khổ. Chính là, hắn không có miệt mài theo đuổi chỉ biết nhậm này phát triển. Nay chú định là hắn đời này nhất khắc cốt minh tâm đau, như vậy quả đáng chỉ có chính hắn nhấm nháp. Đây là lời phía sau. Hiện tại, thượng quan kiện đã tới rồi thông đạo xuất khẩu chỗ, giờ phút này hắn, sắc mặt tâm trầm đến cơ hồ muốn tích ra thủy tới. Thượng quan gánh gánh thở hổn hển đứng ở bên cạnh, buồn bực nhìn chằm chằm ngọc trên tường kia một hàng tự. Mọi người đem tay dán ở trên vách tường, rót vào linh lực mới có thể mở ra vận tốc ánh sáng chi môn. Thượng quan ngánh ngánh tích tụ nhìn thượng quan kiện, ca ca, này làm sao bây giờ? Thượng quan kiện hung ác nham hiểm chừng nàng liếc mắt một cái, không nói lời nào. Thượng quan ngánh ngánh nhận được hắn ánh mắt, không khỏi biểu tình cứng lại, như vậy ca ca, thật đáng sợ. Lúc này, mặt sau người đã lục tục đuổi theo. Khi bọn hắn nhìn đến ngọc trên tường kia hành tự lúc sau, sắc mặt biến đổi lại biến, xuất sắc ngoạn ngủ. có chút người mặt lộ vẻ hối hận chi sắc. Sớm biết rằng là cái dạng này kết quả, bọn họ làm gì muốn chạy nhanh như vậy. Sớm biết rằng là cái dạng này kết quả, bọn họ như thế nào sẽ ném xuống đội ngũ rành trước một bước. Nếu trên đời này có hối hận dự bán, bọn họ khẳng định sẽ bán thượng một cân. Đáng tiếc, không có sớm biết rằng, càng sẽ không có thuốc hối hận. Mười phút lúc sau, thẩm linh vượng mang theo dư lại người khoan thai tới muộn. Rất xa, Liên nhìn đến bọn họ chờ ở nơi đó. liễu mộng tuyết khinh thường hư một tiếng sau đó ra vẻ mở mịt nói, gì các ngươi không phải đi trước sao? Như thế nào còn ở nơi này? liễu mộng tuyết thanh âm không lớn thanh, nhưng là lại gai đúng châu ngứa làm tất cả mọi người nghe được. Những người đó nhìn đến liễu mộng tuyết mơ hồ biểu tình, lại nhìn đến thẩm linh phượng kia cười như không cười biểu tình, tức khắc cay chát túi đầu, không dám nhìn thẳng các nàng. Thính nhi liền nói, ngộng tỷ tỷ ngươi không biết sao bọn họ là già không được liễu mộng ngàn ở trong lòng cấp tĩnh nhi điểm cai tán sau đó trên mặt biểu tình lại càng mê hoặc vì cái gì a bọn họ đi trước một bước theo đạo lý hẳn là đã sớm đi ra ngoài mới đúng tĩnh nhi kỹ thuật diễn quả thực có thể nói tinh vi chỉ thấy nàng tay nhỏ hướng trên vách tường một lóng tay sau đó trước mắt to ngự khí thiên chân lãng mạn ngộng tỷ ngươi xem nơi đó sẽ biết Liêu mộng tuyết trong lòng đều cười phun, còn là phối hợp theo tính nhi tay nhỏ nhìn về phía trên vách tường kia hành tự. Mọi người đem tay dán ở trên vách tường, rót vào linh lực, mới có thể mở ra vận tốc ánh sáng chi môn. Liêu mộng tuyết trực tiếp cấp niệm ra tới. Lúc này mới làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nguyên lai like muốn đại gia cùng nhau chuyển vận linh lực, mới có thể mở ra thông đạo chi môn A. Liêu mộng tuyết ngộ đạo nhìn ở đây sở hữu tới trước người. Thực thành công ở bọn họ trên mặt thấy được xấu hổ biểu tình. Lúc này, Diệp Phong này hài chỉ cư nhiên đứng ra, đôi tay cắm eo, châm trọc ánh mắt không chút khách khí từ bọn họ trên mặt đảo qua. Hử! Các ngươi một đám vong ân phụ nghĩa, hưởng phí lao đại tin tưởng các ngươi, không nghĩ tới các ngươi làm ra bực này tiểu nhân hành vi. Mới nhất trương toàn văn đọc Diệp Phong đứa nhỏ này, đem ý thế hiếp người hiện đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Mọi người xấu hổ đến hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi. Chính là Diệp Phong này phá hài tử còn không có mắng đủ đâu. Vì thế, hắn lại tiếp tục châm chọc bọn họ, chạy trốn nhưng thật ra rất nhanh, các ngươi nhưng thật ra tiếp theo chạy a Tất cả mọi người cảm thấy hảo thật mất mặt, bọn họ ham dành trước một bước, kết quả lại tốn công vô ích, hiện tại chính buồn bực vô cùng, đang muốn phản bác, kết quả Diệp Phong lập tức đoạt ở bọn họ phía trước. Tiếp theo nói như thế nào không chạy. Nga! Nhìn ta này chỉ nhớ, các ngươi đây là già không được đúng không? Ai nha? Chật chật chật, thật vất vả đoạt cái trước, đáng tiếc a. Không có chúng ta, các ngươi vẫn là già không được, thật đáng tiếc. Ngoài miệng nói đáng tiếc, nhưng là trên mặt lại là vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Nói, Diệp Phong khinh thường mắt trợn trắng, sau đó quay đầu lại, lui trở lại Thẩm Linh Phượng mặt sau. Thẩm Linh Phượng khí định thần nhàn, cười như không cười nhìn thượng quan kiện. Nàng đang đợi, trận này đàm phán nàng không thể mất đi tiên cơ. Nếu nàng mở miệng yêu cầu đại gia cùng nhau chuyển vận linh lực mở ra thông đạo chi môn, khó bảo toàn thượng quan kiện sẽ không làm khó dễ các nàng. Đến lúc đó nếu nhân ra không đi rồi, kia chính là thực phiền toái. Vì thế a, thẩm linh phượng phi thường bình tĩnh tìm mau sạch sẽ địa phương. Sau đó bàn tay trắng vung lên, bàn ghế ghế đầu cùng tất cả nướng bờ bờ cờ bộ đồ ăn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nay nhất cử động. lại làm đại gia hảo một đốn hâm mộ ghen tị hận. Có một cái cường đại như vậy sư phụ, thật là vênh vào hống hống A. Những chữ vật, cái gì đều cấp chuẩn bị tốt, cái gì cũng không thiếu, ở cái này cực kỳ nguy hiểm vận tốc ánh sáng trong thông đạo, nhân ra giống như là tới ăn cơm giã ngoại. Nhìn xem, nhìn xem, nhìn xem nhân ra này hưởng thụ, nhìn nhìn lại chính mình. Ai? Mọi người đồng thời thở dài, cái này cường giả lớn nhất trong thế giới. Đã hoàn toàn biến thành một cái đua sư phụ thời đại Mọi người hảo muốn chạy trụ Vân Thiên Đại Sư đùi hỏi một câu Vân Thiên Đại Sư ngài còn thu đồ đệ sao Loại chuyện này hiển nhiên là không có khả năng phát sinh Chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại Không nói bọn họ như thế nào buồn bực Thẩm Linh Phượng cũng đã mang theo liếu mộng tuyết các nàng đi qua Môi đến cơm điểm Tiểu Liên, Tiểu Bạch, Tiểu Bảo ba đồ tham ăn liền sẽ đúng giờ ra tới Đối với chúng nó sức ăn Thẩm Linh Phượng thật là thần thiền. Như vậy nho nhỏ một đoàn, sức ăn như vậy đại, làm chủ nhân nàng, chịu không nổi a có hay không. Hơn nữa kỳ thật này đó đồ ăn đối chung nó tới nói, căn bản là có thể có có thể không, nhưng là chúng nó vì ăn uống chi dục lăng là một bữa cơm đều không rơi hạn. Cho nên Thẩm Linh Phượng đã sớm lên tiếng làm chúng nó chính mình thu phục đồ ăn. trăm 510 mê trận bảy. Hiện tại, ba tiểu chỉ đồ tham ăn đã vội khai. Tiểu bảo há mồm phun ra một thốc tam muội chân hỏa, tiếp theo nháy mắt, nướng bờ bờ cờ giá than đã bậc lửa. Ở trải qua lần lượt ngọn lửa quá lớn, đem thịt trực tiếp đốt trọi, sau đó bị tiểu liên phạt nó không được ăn cơm lúc sau. Hiện tại tiểu bảo đã có thể thực nhẹ nhàng khống chế tốt ngọn lửa lớn nhỏ. T. Chỉ thấy tiểu bảo trong miệng phun ra một thốc nho nhỏ ngọn lửa, ngọn lửa bay vụt đến nướng bờ bờ cờ giá thượng, những cái đó than liền đã bậc lửa, phát ra bùn bùn văng nhỏ. ngay sau đó tiểu bạch đem thu thập sạch sẽ thịt ném thượng nướng bờ bờ cờ giá thượng một lát sau tiểu liên phe phẩy khinh bạc cánh bay qua tới nó khống chế được một cái đại hào bút lông chính dính một loại loại gia vị hướng thịt nướng thượng soát mọi người đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn như vậy một bộ hình ảnh đều kinh ngạc há to miệng thật lâu không phục hồi tinh thần lại Thức mau thịt nướng đã biến thành du tư tư vàng tươi kim hoàng sắc thịt nướng mùi hương ở trong thông đạo tràn ngập vô cùng mê người. Đối với này đó nhiều như vậy thiên đều lấy lương khô no bụng người tới nói, quả thực là trí mạng dụ hoặc. Bọn họ đôi mắt sôi nổi không tự chủ được hướng nướng giá thượng kia mùi hương mười phần kim hoàng sắc thịt nướng thượng xem. Bác thần Dung đứng ở la hình duyệt bên cạnh, ngửi được thịt nướng mùi hương, bụng liền bắt đầu không biết cố gắng lộc cộc lộc cộc đê Bắc Bác thần Dung ủy khuất ốm bụng, đáng thương chớp xinh đẹp mắt hạnh nhìn chính mình kaka kaka, ta hảo đói a. Bác thần Kiêu bất đắc dĩ thở dài, hắn dám cam đoan, liền tính hắn không biết xấu hổ hướng thẩm linh phượng mở miệng, nàng cũng sẽ không lý chính mình, hắn không nghĩ tự rước lấy đủ. Vì thế, bác thần kiêu chịu mến sờ sờ bác thần Dung đầu tóc, ôn nhu nói, Dung nhi ngoan, chờ đi ra ngoài lại nói được không. Bác thần Dung đang thương đô khởi miệng, sau đó gật gật đầu. Lại nhìn đến kia thịt nướng khi, bác thần Dung khẽ cắn môi, đem đầu bốn éo, bước chính mình không cần xem. trong lúc nhất thời, không khí thực xấu hổ. qua đi nửa giờ lúc sau, thượng quan kiện rốt cuộc kìm nén không được, hắn mặt âm trầm đi nhanh chiều thẩm linh phượng đi tới, thanh âm lánh lệ nói, ngươi cư nhiên còn có nhàn tâm ở chỗ này thì nướng. thẩm linh phượng mày đẹp hơi trọn ngươi có ý kiến. nghe vậy, thượng quan kiện tay phải đột nhiên nắm chặt lên, hắn tròng mắt hơi hơi chuyển động, lại tiếp tục nói, là ngươi đem đại gia lộng tới cái này địa phương, chúng ta như vậy nhiều người. đến bây giờ lại chỉ còn lại có những người này thẩm linh phượng cười lạnh thượng quan kiện muốn biểu đạt cái gì quả thực không cần nói cũng biết đơn giản chính là muốn đem thẩm linh phượng đẩy ra làm nàng khiến cho nhiều người tức giận cuối cùng làm nàng quay đầu tới cầu xin hắn đi nay không hắn nói vừa nói xong kia hiệu quả chính là dựng xào thấy bóng đâu sống sót sau tai nạn những người đó sắc mặt không xóa chừng mắt thẩm linh phượng thấy thế, thế Thẩm linh phượng khỏe môi dơ lên một mặt tươi đẹp ý cười, thượng quan kiện, yêu cầu hỏi nhắc nhở ngươi một câu sao. Nếu lúc trước không phải chúng ta đem các ngươi truyền thống tiến vào nói, ngươi đã bị cường hóa sau sống lại lại đây U minh báo đàn dẫm đã chết đi. Chỉ một câu, Thẩm linh phượng liền đem lập trường đảo ngược, làm đại gia nhớ tới nàng mới là cứu bọn họ người. Mọi người tức khắc tao đỏ mặt. Thượng quan kiện nhìn thấy bọn họ đống nhiên trở nên vâng vâng dạ dạ, thần xác xấu hổ. Cả người sắc mặt tức khắc liền khó coi. Thẩm Linh Phượng cho rằng hắn nên thỏa hiệp, chính là, nàng xem nhẹ thượng quan kiện ra mặt độ dày. Thượng quan kiện trên mặt không thấy một tia xấu hổ, hắn cười lạnh nói, mặc kệ nói như thế nào, mọi người đều là bởi vì ngươi mới tiến vào nơi này, ngươi liền có nghĩa vụ đem đại gia mang đi ra ngoài. Chương 511 mê trận 8. Thẩm Linh Phượng bất đắc dĩ mắt trợn trắng, thằng ngãi này thật đúng là không có cô phụ tên của hắn a. Thượng quan kiện Thượng quan tiện, thật đúng là không phải giống nhau tiện tiệnột. Thẩm Linh Phượng vô ngữ đỡ chán, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Những lời này rất dư thừa, bởi vì nàng biết Thượng quan kiện chỉ là tưởng bức nàng trước mở miệng, chính là nàng càng không. Nàng đảo muốn nhìn, Thượng quan kiện có bao nhiêu nhẫn được? Thượng quan kiện không nghĩ tới nàng cư nhiên giả ngu đến loại trình độ này, tức khắc toàn bộ nội tâm bị phẫn nộ lấp đầy, kia lửa giận mấy dục dâng lên mà ra, lại bị hắn ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống. Hắn không thể lại tiếp tục ở vận tốc ánh sáng trong thông đạo háo đi xuống. Mới nhất trương toàn văn đọc. Bởi vì, thượng quan kiện luôn mãi cân nhắc, cuối cùng cuối cùng, vẫn là hắn trước mở miệng. Không phải nói chỉ có 6 ngày thời gian sao? Hiện tại đã ngày thứ tư, thời gian nhưng chịu không nổi lãng phí. Tê thượng quan kiện hung tận chừng nàng. Thẩm linh phượng thực quan côn nhung mai, ta phía trước xem ngươi không có phải đi ý tứ. cho nên mới dừng lại nghỉ ngơi một hồi thuận tiện ăn một chút gì. Hiện tại ngươi nói như thế nào, ý tứ là có thể đi rồi lạc. Thượng quan kiện bên cạnh người tay cầm thành quyền, còn không nhanh lên. thẩm linh phượng thực tà ác chiều hắn cười cười, sau đó đối phía sau liếu mộng tuyết đám người nói, các bạn nhỏ, thượng quan công tử lên tiếng, chúng ta có thể đi lạc. Nàng giọng nói rơi xuống, thượng quan kiện sắc mặt trong nháy mắt này trở nên phi thường khó coi. Như vậy ý tứ, Nghe tới thật giống như là hắn thượng quan kiện cố ý làm khó dễ không cho đại gia đi dường như. Làm hắn như thế nào có thể không giận. Tuy rằng hắn có như vậy ý tứ, nhưng hắn nhưng không muốn chết, nếu không thể đi ra ngoài nói, liền thật sự muốn chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, thượng quan kiện ẩn nhẫn muốn bảo tẩu xúc động, thối lui đến một bên, cấp thẩm linh phượng nhường ra một cái lộ tới. Thẩm linh phượng như dạo nhà mình hoa viên giống nhau, sân vắng bước chậm từ hắn trước người cọ qua. Chỉ để lại một cái rất có thâm ý tươi cười cho hắn. Thượng quan kiện nắm tay tiếp tục buộc chặt, nha cắn đến khanh khách vang, nhìn thẩm linh phượng bóng dáng, hắn trong mắt nổ bắn ra ra nhếp người lạnh leo sát ý. Giờ khắc này, thượng quan kiện muốn giết thẩm linh phượng kia cổ ý tưởng, xưa nay chưa từng có mánh liệt. Chính là, thượng quan kiện nhìn mắt đứng ở nàng bên cạnh giữ kín như bưng quân lang thiên, khi thế tức khắc liền giảm xuống dưới. Hiện tại còn không thể giết nàng. Thượng quan kiện âm thầm buông tay, sau đó theo sau. Đưa mọi người đem tay dán lên vách tường sau, liền đồng thời đưa vào linh lực. K. Thông đạo chi môn tại đây một cái chớp mắt mở ra, tất cả mọi người mặt lộ vẻ mừng như điên chi sắc. Rốt cuộc có thể rời đi nơi này. Ở đại gia phía sau tiếp trước đến muốn chạy ra đi thời điểm, một đoàn màu trắng từ thẩm linh phượng trong lòng ngực bay vụt đi ra ngoài. Sau đó tốc độ cực nhanh nhằm phía vách tường. thẩm linh phượng nhìn tiểu bảo kia tham tiền bộ dáng khoe miệng không ngừng run rẩy chỉ thấy tiểu bảo bay nhanh xẹt qua vách tường nó nơi đi đến trên vách tường kia lấp lánh tỏa sáng đá quý liền biến mất không thấy thực hiển nhiên là bị cái này thấy bảo mắt khai tham tiền tiểu long thu hết trong túi thẩm linh phượng nàng hiện tại nói nàng không quen biết thứ này còn kịp sao còn lại người đây là thật là cao lớn thượng hoàng kim ngũ hành thánh long sao không hai phút Tiểu bảo liền đã trở lại, nó dùng một khối đại đại bố bao bọc lấy đá quý, sau đó nho nhỏ thân mình khiêng đại bố bao bay nhanh chạy về tới. Như vậy thoạt nhìn đáng yêu lại buồn cười. Thẩm linh phượng tập trung nhìn vào, phát hiện tiểu bảo dùng để bao vây đá quý bố thế nhưng là nàng quần áo. Nàng quần áo? Suy nghĩ một chút liền có loại bóp chết cái này mất mặt ra hỏa xúc động a có hay không? Thẩm Linh Phượng bất đắc dĩ lại vồ ngự trực tiếp đem tiểu bảo mang kia một đại bao đá quý đều thu vào không gian bên trong. Sau đó đoàn người bước ra vận tốc ánh sáng thông đạo. Bỗng nhiên, bốn phía một trận đất rung núi chuyển. Thẩm Linh Phượng đôi mắt một ngừng, trong lòng tức khắc cảm thấy không tốt. Cháy mau. Thẩm Linh Phượng chiều đại ra bạo giống. Tiếp theo nháy mắt, nàng chính mình đã bị Quân Lăng Thiên mang theo bay ra đi hảo xa, cuối cùng dừng lại. Thẩm Linh Phượng quay đầu nhìn lại, Vừa rồi thông đạo xuất khẩu đã không có, thay thế chính là sâu không thấy đáy vực sâu. Mặt sau chạy tới liêu mộng tuyết vài người, trong lòng run sợ nhìn bất thình lình biến cố. Nguy hiểm thật, nếu lại muộn một chút, chờ đợi các nàng khẳng định là rớt xuống cái này sâu không thấy đáy vực sâu. Liêu mộng tuyết nghĩ lại mà sợ vô vô bộ ngực, làm ta sợ muốn chết, như thế nào đột nhiên sẽ như vậy. thẩm linh phượng sắc mặt đông lạnh nói, bí cảnh ở biến động, đây là tiểu bạc nói hoạt động bí cảnh. Ngay vậy đại gia khiếp sợ trở nên nhanh như vậy sao kia nếu bọn họ còn không có ra tới không phải trực tiếp bị chôn sống đến cái này trong vực sâu giờ khắc này mọi người trong lòng vô cùng chấn động bỗng nhiên a a ở các nàng trước mặt mấy trăm mễ ngoại vài tiếng hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết chuyển đến đó là cái gì thính nhi vội và ngừng đầu mắt xác đến thấy được nơi xa một màn Vừa rồi tiếng kêu là chuyện như thế nào? Liêu mộng tuyết khẩn trương hề hề nói. Tô tính ghiên lắc đầu, hắn căn bản cái gì cũng không có nhìn đến. Chúng ta qua đi. thẩm linh phượng ném xuống lời nói, sau đó cùng quân lăng thiên nắm tay đi phía trước chạy như bay mà đi. Đại gia theo sát sau đó. Chờ các nàng đi vào vừa rồi phát ra âm thanh địa phương, tức khác trong lòng là có nghi hoặc lại hoảng sợ. Bởi vì ở chỗ này, Có một cái như vừa rồi giống nhau vực sâu, phi thường thâm, căn bản nhìn không tới phía dưới, trong vực sâu bạch khí nồng đậm như tiên cảnh giống nhau, đáng tiếc này lại không phải tiên cảnh. Mà vừa rồi kia vài tiếng hoảng sợ tiếng la, hẳn là chính là không cẩn thận ngã xuống người vọng lại đi. Thầm linh phượng tưởng, nếu từ nơi này ngã xuống, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị quăng ngã thành một đoàn thịt băng đi. Đột nhiên, phía trước lại bắt đầu biến động lên. Lại là một trận đất rung núi chuyển. tiếp theo vượt sâu một khắc đầu dần dần toát ra một viên lại đại lại viên dạ minh châu muốn hình dung nói thẩm linh phượng sẽ đem nó so sánh làm bóng rổ như vậy đại mà may mắn còn tồn tại xuống dưới những người đó đã sôi trào thiên a đó là cái gì hình như là dạ minh châu không có khả năng đi nào có như vậy đại dạ minh châu có người vừa nói là dạ minh châu người này lập tức liền phản bắt rớt vì thế Liền có người hoài nghi, thật sự không phải sao. Giống như chính là giả Minh Châu A. Có người nhược được nói. Mọi người các loại cái cỏ. Nhưng mà, đêm đó Minh Châu dần dần dâng lên lúc sau, còn không có xong, Chỉ thấy giả Minh Châu phía dưới có một chi kim sắc gậy gộc chống đỡ nó, sau đó chậm rãi hiện lên. Tiếp theo, gậy gộc càng ngày càng trường, sau đó một đạo mánh liệt kim sắc quang mang sổ lượng. Mọi người theo bản năng quay đầu đi. Né tránh kia chói mắt quang mang. Mà thẩm linh phượng đám người lại gắt gao nhìn chằm chằm, không có rời đi đôi mắt, liền đôi mắt đều không có trước một chút. Bởi vì liền ở vừa rồi dạ Minh Châu xuất hiện kia một khắc, tiểu bạc nói chuyện. Nó nói, mê tung thần điện muốn xuất hiện. Sau một hồi, chờ kim sắc quang mang rơi xuống, một tòa hoa lệ kim điện nguy nga chót vót ở vực sâu một khắc đầu. Thoạt nhìn thần thánh mà trang nghiêm. Nhưng mà, cách kim điện vực sâu cũng không khoan. Chỉ có 10 mét khoảng cách, thoạt nhìn xác thật thực dễ dàng liền có thể bay vọt qua đi. mười 513 Mê Tung Thần Điện một Chính là, thẩm linh phượng nhìn không chung đột nhiên xuất hiện một cây hoành giang cùng mấy cái dây thường, tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Chính là lúc này, tất cả mọi người xem nhẹ kia căn hoành giang cùng dây thường. Bọn họ đều mừng như điên nhìn kia tòa kim điện. Thiên, thiên, thiên A. Đó là cái gì? Kia, kia. kia sẽ không chính là, chính là mê tung thần điện đi. Hoa sát, hẳn là chính là mê tung thần điện. Đi mau a. Chậm cái gì thứ tốt cũng chưa. Những người này, hiển nhiên chỉ nghe qua truyền lưu, chỉ biết đồn đái chung mê tung thần điện chân bảo vô số, lại không biết phúc họa tương ý gì lời này. Ở bọn họ kích động muốn bay vọt quá khứ thời điểm, quân lăng thiên lại bất động thanh sắc quan sát đến cảnh vật chung quanh. Đồng nhiên, hắn mày kiếm gắt gao ninh khởi, Thâm Thúy trong mắt ủ lùng liệt hắn ý, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một sự kiện. Đó chính là, hắn cư nhiên không cảm giác được chính mình trên người linh lực. Sao lại thế này? Thẩm Linh Phượng cũng đột nhiên cảm giác được không đúng, trong cơ thể linh lực như ngủ say giống nhau tĩnh mịch. Quân Lăng Thiên ngoái đầu nhìn lại, thật sâu mà nhìn chăm chú Thẩm Linh Phượng, Phượng Nhi cũng cảm giác được. Thẩm Linh Phượng ngưng trọng gật gật đầu. Liễu Mộng Tuyết không hiểu ra sao nhìn bọn họ đánh đố, không cấm nghi hoặc hỏi. các ngươi đang nói cái gì a cảm giác được cái gì mộng tỷ tỷ có hay không cảm thấy trên người linh lực giống như không dùng được không đợi thẩm linh phượng nói chuyện tĩnh nhi lại đột nhiên quay đầu lại đại đại đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng thực hiển nhiên tĩnh nhi cũng cảm giác được liễu mộng tuyết nghe vậy đầu tiên là sửng sốt sau đó thực mau kiểm tra rồi một chút kết quả đem nàng sợ tới mức không nhẹ liễu mộng tuyết run rẩy thanh âm tại sao lại như vậy a Còn lại người cũng là hoảng sợ. Đại gia linh lực một mảnh tinh mịch, phảng phất bị gông cùm xiềng xích ở giống nhau. Mà lúc này, phía trước những cái đó kích động không thôi người hoàn toàn không có phát hiện, cũng không có suy xét đến này đó, bọn họ sôi nổi đi phía trước chạy tới, sau đó nhảy dựng lên, muốn phóng qua vượt sâu tới mê tung thần điện. Ngay cả vẫn luôn đi theo diệp phong trong đội ngũ mấy người kia cũng chạy như điên đi lên. Chính là, bọn họ không biết chính là, này nhảy, Chính là ở vì bọn họ sinh mệnh hỏa thượng trung kết dấu chấm câu. Ở bọn họ nhảy lên lúc sau, ý đồ vận khởi linh lực bay qua đi thời điểm, bọn họ mới đột nhiên phát hiện. Bọn họ trong cơ thể linh lực cư nhiên không thể dùng. Thật giống như bị khóa lại giống nhau, hoàn toàn vô dụng Nhưng mà, không có linh lực phụ trợ, bọn họ có thể dễ dàng phóng qua mười mệ khoảng cách sao. Đáp án đương nhiên là không thể, nếu có chạy lấy đà, có lẽ bọn họ còn có một đường sinh cơ. chính là bọn họ lại là hoàn toàn không có chạy lấy đà, trực tiếp nhảy lên, lại không có linh lực phụ trợ. Cho nên, bọn họ căn bản là không có khả năng phóng qua vực sâu. Kết quả chính là, ở hoảng sợ đồng thời, mọi người đều không ngoại lệ sôi nổi đi xuống rớt. A, a, cũng không biết có phải hay không thượng quan kiện vận khí quá hảo, hắn cư nhiên sớm một bước nhận thấy được vấn đề này, sau đó ngạnh sinh sinh ngừng lại. Mà Bắc thần kiêu kêu bốn người lại là mạo hiểm một phen, ở Bắc thần kiêu mắt sắc nhìn đến người đầu tiên ngã xuống thời điểm, hắn lập tức dừng lại chạy như bay bước chân, sau đó mạnh mẽ đem bên cạnh đồng dạng ra sức chạy như bay mà thượng Bắc thần dung cấp kéo lại. Bên cạnh, La Minh xa cùng La Hinh Duyệt cũng ở cùng thời gian dừng lại. Giờ phút này bọn họ, khoảng cách vượt sâu chỉ có một bước xa. nay một cái trước mắt, đối bọn họ tới nói, quả thực là thái thái quá mạo hiểm kích thích. Hán, bọn họ đều nga xuống. Diệp Phong gian nan nuốt nuốt nước miếng. chương 514 mê tung thần điện 2. Liêu mộng tuyết máy móc gật gật đầu. Trần thuật hắn nói, bọn họ đều nga xuống. Diệp Phong vẻ mặt đau khổ nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Như thế nào qua đi a? Liêu mộng tuyết mở mịt lắc đầu. Sau đó đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng thẩm linh phượng. Thẩm linh phượng khí định thần nhàn cười cười. Sau đó nhìn về phía quân lang thiên. ngươi có biện pháp nào có thể qua đi quân lăng thiên một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng biện pháp đương nhiên là có hắn mới vừa nói một câu đại gia liền sáng lên đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn quân lăng thiên ngạo kiều ngẩng hắn cao quý đầu nhìn đến kia dây thừng không có muốn qua đi phải dựa nó cái gì đại gia không thể tin tưởng nhìn ở trong gió lay động dây thừng một cây chiều dài ước chừng 12 hai mễ dây thừng vòng ở hoành giang thượng chiết khấu thành hai điều dây thừng Chiều dài vừa vặn làm người duỗi tay có thể miễn cưỡng đủ đến. Chẳng lẽ là làm người một bàn tay cứ như vậy đãng qua đi? Chính là dây thường tại đây một đầu. Hơn nữa chiếc khâu sau, chiều dài chỉ có 6 mét tả hữu, muốn đạn qua đi cũng còn sẽ kém một khoảng cách đâu. Thật sự có thể thành công đãng qua đi. Không chỉ có đại gia hoài nghi, liền thẩm linh phượng cũng là ôm hoài nghi thái độ. Nàng cảm thấy sự tình xa xa không phải đơn giản như vậy. Nếu thật sự có thể đãng qua đi. như vậy cái này vượt sâu cùng dây thừng căn bản chính là làm điều thừa nhưng là thẩm linh phượng lại ở thời điểm này cẩn thận phát hiện vượt sâu bờ bên kia có một cây đồng dạng hoành giang, chỉ là đặt tương đối thấp duỗi tay liền có thể đụng tới cho nên thẩm linh phượng lược có thâm ý lắc đầu nàng thật sự không tin liền đơn giản như vậy cho nên nàng lại ngẩng đầu tiếp tục nhìn quân lăng thiên chỉ một ánh mắt quân lăng thiên liền biết nàng muốn hỏi cái gì quân lăng thiên sủng nịch cười cười Sau đó nói, này dây thừng khẳng định là quá cái này vượt sâu mấu chốt, sẽ không sai. Đích sắc muốn rửa nó mới có thể an toàn tới đối diện, chính là quân lăng thiên hiện tại lại chỉ đoán cái đại khái, bởi vì vừa rồi như vậy nhiều người hy sinh, cho nên quân lăng thiên sao có thể làm hắn nhất bảo bối phượng nhi lấy thân thí hiểm đâu. Đương nhiên là không có khả năng, nhưng là, ở đây còn có có thể làm thực nghiệm tiểu bạch chuột A. Vì làm tiểu bạch chuột chủ động đi làm cái này thực nghiệm, Quân lăng thiên lời nói mới rồi nói được chính là gãi đúng châu ngứa đâu. Quả nhiên, thượng quan kiện bọn họ đều nghe được quân lăng thiên nói, sau đó liền ngao ngoe dục dịch. Thượng quan đánh đánh cái thứ nhất gấp không chờ nổi đi lên trước, nàng một phen tún chặt dây thừng, sau đó đem hai điều dây thừng đánh thượng một cái bộ kết, cuối cùng đem dây thừng một mặt đi xuống kéo. Như vậy, dây thừng chiều dài liền biến dài quá. Như vậy thoạt nhìn, giống như dây thừng chiều dài sắc thật có thể đủ đến bờ bên kia. Thượng quan đánh ánh chuẩn bị cho tốt bộ kết lúc sau liền đem trong tay trường ra tới dây thừng từng vòng vòng ở trên tay, chuẩn bị đáng đi ra ngoài thời điểm một bên đem dây thường phóng trường, chính là liền ở nàng muốn đi phía trước đáng đi ra ngoài thời điểm, nàng mới phát hiện căn bản là không thể đi tới. Vì thế, thượng quan đánh ánh quay đầu lại hướng về phía trước quan kiện xin giúp đỡ, ca ca, lại đây đẩy ta một phen. Ở nàng trong ý thức, ai tới trước liền ai liền thắng được tiên cơ. Được đến bảo bối tự nhiên sẽ càng nhiều, cho nên nàng đã gấp không chờ nổi. Thượng quan kiện ánh mắt hơi hơi trầm trầm, nhưng là ở thượng quan ngoánh ngoánh thúc giục hạ, hắn vẫn là chậm rãi đi qua đi, sau đó dôi tay dùng sức đem thượng quan ngoánh ngoánh đẩy đi ra ngoài. Thẩm linh phượng lắc đầu, nàng đối này dây thừng lý giải không phải như thế, nàng tổng cảm thấy, này hai điều hành giang cùng dây thừng nhất định phải hợp lý vận dụng mới có thể đủ tới bờ bên kia. Thượng quan ngoánh ngoánh như vậy khẳng định là không được. Thẩm linh phượng không biết chính là, nàng chỉ đoán đúng phân nửa, như vậy sắc thật không được, nhưng là nàng lại đoán không được dùng sai phương thức thảm thống đại giới. Ở thượng quan kiện đem thượng quan oánh oánh đi phía trước đẩy ra đi lúc sau, biến cố đột nhiên gian phát sinh. Mới nhất trương toàn văn đọc gì mẹn sơ ở. Phỏng vấn. Chỉ thấy thượng quan oánh oánh mới vừa đang đi ra ngoài không đến 2 mét thời điểm, đại gia cư nhiên nhìn đến thượng quan oánh đỉnh đầu xuất hiện một đạo lôi điện. lôi điện hung mảnh đánh về phía thượng quan hoánh ánh phần đầu trong nháy mắt này thượng quan hoánh ánh đã bị chịu không cả người sức lực rời tay hướng vực sâu trung hạ truy hoánh hoánh thượng quan kiện trợt quát một tiếng muốn nào lên đi giữ chặt nàng chính là vẫn là chậm một bước thượng quan hoánh ánh cứ như vậy rất đi xuống trong lúc nhất thời chung quanh không khí có trong nháy mắt đọc lại tất cả mọi người có chút không chuyển qua con tới tại sao lại như vậy đâu những người khác không biết nhưng mà Thẩm Linh Phượng cũng đã đoán được cái đại khái. Chính là, hiện tại nàng lại không thể hay đi trước, bởi vì một khi nàng thành công tới bờ bên kia, như vậy dư lại Liễu Mộng Tuyết, Tô Tĩnh cùng Tĩnh Nhi ba người, đều không phải thượng quan kiện đối thủ. S.T. Nàng không thể lấy các nàng đương tiền đặt cược. Vì thế, Thẩm Linh Phượng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở Tô Tĩnh Hiên cùng Liễu Mộng Tuyết hai người trên người. Hai người bị nàng như vậy nhìn. Đồng nhiên có chút phía sau lưng tê dại. Thẩm Linh Phượng túc khởi thần sắc, nghiêm túc nói, Ngọc Tuyết, ta biết như thế nào qua đi. Hai người nghe vậy, kinh hỉ trăm miệng một lời nói, như thế nào qua đi. Thẩm Linh Phượng xem bọn họ liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn nhìn không trung hoàng đáng dây thừng, nói, nếu ta không có đoán sai nói, qua cái này vượt sâu cần thiết muốn một nam một nữ hai người hợp tác mới có thể qua đi. Thấy bọn họ ngạc nhiên biểu tình. thẩm linh phượng nói ra nàng lo lắng nơi nhưng là ta lại không thể làm làm mẫu nếu ta cùng quân lăng thiên đi qua cũng chỉ thừa các ngươi ở bên này ta không yên tâm cuối cùng thẩm linh phượng dùng khoe mắt dư quang quét mắt âm tình không trừng thượng quan kiện kêu ý tứ không cần nói cũng biết tô tĩnh hiên thần sắc dùng mình sau đó liền minh bạch thẩm linh phượng ý tứ hắn không chút do dự nói chúng ta đây hãy đi trước chính là liễu mộng tuyết cũng thống khoái đáp ứng rồi Nàng không nghĩ trở thành linh phượng tay mải, tại đây loại thời điểm, nàng cho dù giúp không đến nàng, cũng không thể liên lụy nàng. Thẩm linh phượng thật sâu mà nhìn bọn họ, bảo đảm nói, các ngươi yên tâm, ấn ta nói bước đi tới làm, ta sẽ không cho các ngươi có việc. Kỳ thật nàng cũng là không biết, nhưng là vừa rồi không biết vì cái gì, nhìn đến ở đây nam nữ một, một tỷ lệ, nàng đống nhiên liền đột nhiên nhanh trí, nghĩ tới kết quả này, đang hỏi quá quân lăng thiên lúc sau. Kết hợp hai người phỏng đoán, các nàng đã có qua đi vượt sâu chính xác nhất phương án. Chỉ có một nam một nữ cùng nhau phối hợp mới có thể qua cái này vượt sâu, chính là cứ việc thẩm linh phượng biết liếu mộng tuyết cùng Tô Tĩnh Hiên lẫn nhau chi gian ăn ý mười phần, nàng vẫn là muốn trước gan nên các nàng. Rốt cuộc vừa rồi thượng quan ngánh ngánh kết cục mọi người đều thấy được. Thẩm linh phượng nói mới vừa nói xong, liếu mộng tuyết liền tùy tiện vô vô ngực bô, cười đến vô tâm không phổi, cười đến làm người đau lòng. ta đương nhiên tin tưởng ngươi nếu liền ngươi đều không thể tin ta liền không có có thể tin tưởng ngươi. tô Tĩnh hiên cũng tán đồng gật gật đầu hai người đối nàng cái loại này trăm phần trăm tín nhiệm làm thẩm linh phượng bỗng nhiên cảm thấy cái mũi có chút chua sót nội tâm lại bị này phân tình nghĩa ấm áp tràn ngập chỉ bằng này phân nặng chịu tín nhiệm nàng cũng tuyệt không sẽ làm bọn họ có việc ở thẩm linh phượng chỉ thị hạ liễu mộng tuyết cùng tô tĩnh hiên đi vào vực sâu bên cạnh Hai người phân biệt bắt lấy một cây dây thừng. Thầm Linh Phượng nói, vì an toàn khởi kiến, các ngươi hiện tại đem dây thừng cột vào chính mình phần eo. Quy. mười 516 Mê Tung Thần Điện 4. liễu Mộng Tuyết cùng Tô Tĩnh Hiên gật gật đầu, nghe lời đem dây thừng ở chính mình vòng eo cột chắc. Mới nhất trương toàn văn đọc mới nhất trương toàn văn đọc, mới nhất trương phỏng vấn. thẩm Linh Phượng vừa lòng gật gật đầu, lại nói, Mộng Tuyết, chậm rãi đem dây thừng thu hồi tới. đem tô tĩnh hiên lên tới hoành giang đi lên hai người lại không chút do dự làm theo tô tĩnh hiên thành công bay lên đến hoành giang thượng tiếp theo thẩm linh phượng lại bắt đầu bước tiếp theo chỉ huy tô tĩnh hiên ngươi đem dây thừng thởi bỏ sau đó lại đem chính mình cùng hoành giang cột vào cùng nhau tô tĩnh hiên gật gật đầu tiếp tục làm theo làm xong lúc sau hắn túi đầu nhìn về phía thẩm linh phượng chờ đợi bước tiếp theo chỉ thị lúc này thẩm linh phượng hướng vực sâu phía dưới nhìn lại Môi giác gợi lên hiểu do ý cười nàng quả nhiên đoán đúng rồi. Liên ở tô tĩnh hiên đi lên lúc sau, cái này vượt sâu trên vách đá, liền xuất hiện một cái phủ bản. Mới nhất trương toàn văn đọc. Nhìn đến nơi này, thẩm linh vượng trong lòng 60% năm chắc liền biến thành 80%. S. Nguyên lai like quá cái này hoành giang, cư nhiên hoàn hoàn tương khấu, chỉ có dây thường liên tiếp một nam một nữ hai người, lại đem trong đó một người đưa lên hoành giang thượng. cái này phù bản mới có thể xuất hiện cái này phù bản diện tích vừa vặn chỉ có thể dung hạ một đôi chân đứng thẳng ở kia thẩm linh phượng chỉ vào cái kia phù bản tin tưởng tràn đầy đối liễu mộng tuyết nói mộng tuyết hiện tại ngươi đi xuống nơi đó liễu mộng tuyết nghe vậy vươn đầu đi nhìn nhìn tức khắc mặt sắc một bạch ra đầu tê dại Này không thể trách nàng thật sự là bởi vì cái này vượt sâu quá sâu quá sâu kia nhẹ nhẹ lượn lở bạch khí hỗn loạn hàn khí này lên tới liền tính là đứng ở vực sâu bên cạnh đều có thể cảm giác được dày đặc hàn ý càng đừng nói là muốn đứng ở trong vực sâu như vậy một chút đại địa phương liễu mộng tuyết mặt sắc trắng bệnh giữa trán mồ hôi đại viên đại viên đi xuống lạc nàng chưa từng có đã nói với thẩm linh phượng nàng khủng cao sợ đến mức tận cùng cái loại này chính là liễu mộng tuyết nhìn nhìn tình hình nhìn đến thượng quan kiện như hổ rình mồi nhìn chằm chằm các nàng nàng trong lòng căng thẳng sau đó chỉ thấy nàng phảng phất hạ thật lớn quyết định liễu mộng tuyết bước chân thong thả lùi bước phạt kiên định đi qua đi sau đó chậm dại trượt xuống thẳng đến dẫm đến kia khối phù bản thượng ở nàng thuận lợi rừng ở phù bản mặt trên thời điểm Hưu. một tiếng vang nhỏ qua đi ở liễu mộng tuyết dưới chân phía trước một mét chỗ lại trống rông xuất hiện một khối đồng dạng lớn nhỏ một khối phù bản nhìn đến nơi này thầm linh phượng trên mặt mới chân chính nhẹ nhàng thở ra mà lúc này Nàng hoàn toàn không có phát hiện túi đầu liễu mộng tuyết trên mặt kia trắng bệnh đến đáng sợ biểu tình. Mộng tuyết, nhảy đến kia một khối phủ bản đi lên. Thẩm linh phượng chỉ vào vừa rồi xuất hiện kia một tiểu khối khối đối liễu mộng tuyết nói. Liễu mộng tuyết gắt gao nhắm hai mắt, giờ phút này nàng đã cảm giác được trời đất quay cuồng. Cái loại này thân ở trời cao, kề bên tử vong hít thở không thông cảm chặt chẽ đem nàng vây quanh, làm nàng cơ hồ muốn không thở nổi. liên ở liễu mộng tuyết cho rằng chính mình muốn chết kia một cái trước mắt mông lung gian nghe được thẩm linh phượng thanh âm nàng theo bản năng mở to mắt đập vào mắt chính là vực sâu hạ kia tầng tầng lớp lớp xương trắng tức khắc cả người tỉnh táo lại đương nàng nhìn đến khoảng cách chính mình có một mét khoảng cách kia khối phu bản nàng tức khắc phía sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng làm sao bây giờ một mét khoảng cách diện tích lại như vậy tiểu nàng không qua được ga liễu mộng tuyết lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi Nhưng mà, ở ngay lúc này, nàng lại phát hiện ở nàng dưới chân kia khối khối hơi hơi giật mình, này biến hóa sợ tới mức liễu mộng tuyết cơ hồ hồn phi phách tán. Linh Phượng, ta dưới chân phù bản ở động. liễu mộng tuyết thanh âm mang theo khóc nước nở hô to. Thầm Linh Phượng nghe được nàng lời nói, lập tức liền phát hiện không đúng. Quy. mười 517 mê tung thần điện nam Đương nàng ló đầu ra đi xuống xem thời điểm, nhịn không được muốn bảo thô. S. Thao! Này cũng quá hồ đi! Đệ nhị khối khối sau khi xuất hiện, đệ nhất khối cư nhiên sẽ biến mất. Biết tin tức này, thẩm linh vượng mặt sắc tức khắc như xương lạnh bao phủ, âm trầm trên mặt cơ hồ muốn tích ra thủy tới. Nàng không có phát hiện liễu mộng tuyết kia tái nhợt đến gần như trong suốt khuôn mặt nhỏ, tô tính hiên lại lơ đãng phát hiện hiện tượng này. Hắn mày kiếm nhữ lại, ngay từ đầu chỉ đương nàng là khẩn trương gây ra. Chính là, chậm rãi! hắn phát hiện sự tình cũng không giống như là như thế một người lại như thế nào khẩn trương cũng không đến mức cả người run rẩy mặt sắc tái nhợt đến loại tình trạng này tô tĩnh hiên đồng tử trợn co chặt nếu không phải bởi vì khẩn trương cũng chỉ có một cái khả năng nàng sợ cao liễu mộng tuyết trở về mau trở về a tô tính hiên hướng liễu mộng tuyết giống to hắn này một giống thẩm linh mới cảm thấy có cái gì không đúng vì cái gì hắn muốn như vậy khẩn trương Vì tìm kiếm đáp án, Thẩm Linh Phượng hồ nghi nhìn về phía Liễu Mộng Tuyết, này vừa thấy, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Ed, ông. Mộng Tuyết, ngươi vì cái gì mặt sắc khó coi như vậy?" Liễu Mộng Tuyết khẽ cắn môi, cười khổ nói, "Ta..." "Không cao?" Thẩm Linh Phượng ánh mắt một ngừng, hận sắc không thành thép mắng to nói, "Vì cái gì không nói sớm?" "Ta Liễu Mộng Tuyết ủy khuất cau mày, lại cái gì cũng nói không nên lời." liền ở thẩm linh phượng muốn cho nàng đi lên thời điểm quân lăng thiên đi tới rơi xuống một đạo đất bằng sấm sét một khi lên rồi liền không thể lui về tới trở về lui kết quả chính là hai người đều sẽ chết các ngươi chỉ có đi phía trước đi một cái lộ nghe vậy hoành giang thượng tô tĩnh hiên tức khắc cứng họng so với tử lộ một cái hắn tình nguyện như vậy có nguy hiểm quá khứ hắn không sợ chết nhưng là hắn không nghĩ nhìn nàng chết như vậy với hắn mà nói sống không bằng chết Thẩm Linh Phượng ngưng trọng nhìn quân lăng Thiên, người sau nghiêm túc gật đầu. Thẩm Linh Phượng liễm mi, sau đó lấy ra một khắc phía trước cấp liễu Mộng Tuyết phục thanh thần đan, nhét vào liễu Mộng Tuyết trong miệng. Nếu dặn dò nàng, tận lực không cần đi xuống xem, cố lên. Ta tin tưởng ngươi có thể. Liễu Mộng Tuyết đem thanh thần đan nhai nát nuốt xuống, nháy mắt cảm thấy khá hơn nhiều, tuy rằng vẫn là thử cấp lực, nhưng là so vừa rồi thật sự là hảo quá nhiều. Nàng bứt lên một mặt cười. trong mắt chớp động lóa mắt quan mang yên tâm đi nói tốt cùng nhau tung hoành thiên hạ đâu ta như thế nào bỏ được hiện tại liền chết nhìn nàng kiên định bộ dáng thẩm linh phượng chỉnh trọng gật gật đầu kế tiếp liễu mộng tuyết do dự một hồi sau đó chậm rãi vươn chân phải đi phía trước di động hoành giang thượng tô tĩnh hiên gắt gao tốn dây thừng một cử động cũng không dám thậm chí đại khí cũng không dám xuyễn một chút mà lúc này Liễu Mộng Tuyết giẫm lên cái thứ nhất khối đã dần dần ở biến mất. Như vậy khảo nghiệm đối Liễu Mộng Tuyết tới nói, thật sự quá thật lớn, nàng lấy lại bình tĩnh, sau đó nhắm chuẩn phía trước cái kia khối liền nhảy tới. Liên ở nàng nhảy lên trong nháy mắt kia, cái thứ nhất khối đã hoàn toàn biến mất. Liễu Mộng Tuyết thành công dẫm lên đệ nhị khối. Kế tiếp đệ tăng khối. Toàn bộ vực sâu chiều dài 10m, cách 1 mét một cái khối, hiện tại Liễu Mộng Tuyết đã muốn chạy tới thứ 9 khối. Chính là thời gian lại qua đi một canh giờ. Gần 10 mét khoảng cách, dùng một canh giờ mới vừa tới. Mười bước xa, trong đó khảo nghiệm có bao nhiêu đại, chỉ có liễu mộng tuyết chính mình mới biết được. Nhưng mà, ngày thứ tư thực mau liền sẽ đi qua. Thực mau, các nàng liền phải nên đón ngày thứ năm sáng sớm. Đương liễu mộng tuyết bước lên để thập cái khối thời điểm, nàng vội vang nhảy lên mở sau đó cả người đều thả lỏng lại. Thầm linh phượng lộ ra vui mừng tươi cười. Nàng nói, mộng tuyết, hiện tại đem dây thừng cột vào người bên kia hoành giang thượng tông. Bờ bên kia liễu mộng tuyết gật gật đầu, sau đó đem dây thừng cột chắc. Tiếp theo thẩm linh phượng lại làm tô tĩnh hiên thổi bỏ dây thừng, đem dây thừng cột vào không chung cái kia hoành giang thượng. Cuối cùng, ở thẩm linh phượng ý bảo hạ, tô tĩnh hiên đôi tay một trước một sau bám vào dây thừng, bằng mau tốc độ an toàn tới bờ bên kia. Hai người song song tới sau, thân kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy kia nguyên bản hai đầu đều cột lấy hoành giang dây thừng, cư nhiên chính mình buông lòng ra, sau đó bay nhanh khôi phục đến nguyên bản bộ dáng. Nhìn đến nơi này, thượng quan kiện cùng bắc thần kêu mấy người kia, không có chỗ nào mà không phải là trước mắt sáng ngời. Thượng quan kiện ánh mắt hung ác nham hiểm đảo qua thẩm linh phượng, sau đó thân hình nhanh chóng hướng nàng mặt sau di động. Mới nhất trương toàn văn đọc. hắn mục tiêu là, Diệp Phong. 80 điện tử thư. ở hắn tay sắp đụng tới diệp phong thời điểm ngang trời vươn một con tiết cốt phát rõ ràng thon dài bàn tay to trực tiếp một cái tắt đem thượng quan kiện chụp bay ra đi thượng quan kiện bị quân lăng thiên thật mạnh một trưởng chụp trong lòng tức khắc khí huyết cuồn cuộn dựng lên phúc thượng quan kiện tay che lại ngực phun ra một mồm to tanh hồng máu tươi tìm chết quân lăng thiên thâm thúy trong mắt tràn đầy túc sắt lạnh lẽo thượng quan kiện lại khụ ra mấy khẩu huyết không dám lại hành động thiếu suy nghĩ Thẩm Linh Phượng lạnh lùng cười cười, thượng quan kiện, ngươi như vậy muốn chết. Thượng quan kiện tay cầm thành quyền, ẩn nhẫn đầy ngập tức giận. Từ thăng cấp đến tứ giai đại ma Pháp Sư, hắn liền từ trong ra ngoài sinh ra một phần cảm giác về sự ưu việt, ở đế đô, liền hoàng thượng đều sợ hắn. Bởi vì phía trước cùng nguyện quý phi về điểm này phá sự, hoàng thượng vẫn luôn tưởng đem hắn diệt trừ cho sàng khoái, chính là ở hắn vững vàng thăng cấp đến tứ giai đại ma Pháp Sư sau. Hoàng thượng liền cái giấm cũng không dám phóng. Cho nên, thăng cấp chuyện này đối thượng quan kiện tới nói, chính là làm hắn trở nên cuồng ngạo lên tư bản. Nhưng mà, trước nay đến ám hắc rừng rậm, đụng tới thẩm linh phượng bắt đầu, hắn vận đen cũng đi theo tới. Đầu tiên là bị quân lăng thiên một chân đá phi, sau đó ở vận tốc ánh sáng trong thông đạo lại thiếu chút nữa bị ác linh bám vào người, hiện tại lại bị đánh một trường. Thượng quan kiện miễn bản có bao nhiêu buồn bực, chính là thực lực không bằng người. Không có biện pháp A Hắn chỉ có thể yên lặng mà đi đến một bên, không dám lại trêu chọc thẩm linh phượng. Nhưng là, hắn không trêu chọc thẩm linh phượng, không đại biểu hắn không dám trêu chọc người khác. Thì như, thượng quan kiện đem ánh mắt chuyển qua Vũ Văn lỗi hai anh em trên người. Vũ Văn lỗi trong lòng cả kinh, theo bản năng liền đem Vũ Văn Phỉ kéo đến phía sau ngăn trở thượng quan kiện tầm mắt, sau đó đối thượng quan kiện trợn mắt giận nhìn. Thẩm linh phượng thấy thế, hơi hơi như mày. sau đó nàng trực tiếp đi qua đi ở thượng quan kiện muốn ăn thịt người dưới ánh mắt xô đẩy vũ văn lỗi cùng vũ văn phỉ đến các ngươi còn không mau đi lên vốn dĩ vũ văn lỗi còn nghĩ khả năng có một phen ngạnh chiến muốn đánh kết quả thẩm linh phượng tới như vậy vừa ra trực tiếp liền làm hắn ngây ngẩn cả người giờ phút này vũ văn lỗi nói không rõ chính mình trong lòng kia phức tạp đến khó có thể miêu tả cảm xúc ngươi thấy hắn muốn nói gì Thẩm Linh Phượng lại là không kiên nhẫn xua xua tay, còn không mau đi. Vũ Văn Lỗi áp xuống trong lòng hỗn loạn suy nghĩ, cuối cùng là đi đem cho nên muốn lời nói hối thành hai chữ: cảm ơn. Thẩm Linh Phượng ngạo kiều đừng quá mặt. Nàng vốn dĩ hoàn toàn có thể cho Tĩnh Nhi cùng Diệp Phong qua đi, sau đó chính mình lại đi, mặc kệ bọn họ, chính là nàng sẽ không nói cho Vũ Văn Lỗi. ở mỗi lần nhìn đến hắn vô điều kiện che chở Vũ Văn Phỉ thời điểm. Nàng đều sẽ nhớ tới đại ca nhị ca. Nghĩ đến bọn họ vô điều kiện đối chính mình hảo, nghĩ đến bọn họ vô điều kiện tín nhiệm chính mình. 519 chương 519 mê tung thần điện 8. Ở Thẩm Linh Phượng không kiên nhẫn thúc dục hạ, Vũ Văn Lỗi hai hung muội nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt đều là tràn ngập áy náy chi sắc. Nghĩ đến bọn họ trước kia hành động, chính bọn họ đều tưởng cho chính mình một cái tác. Tuy rằng không biết thẩm linh phượng vì cái gì sẽ như thế giúp bọn hắn, nhưng là giờ khắc này, bọn họ tâm cảm ơn. Vũ Văn lỗi cùng Vũ Văn Phỉ dựa theo vừa rồi liễu mộng tuyết các nàng phương pháp, thành công quá khứ. Hai người đều không cùng cao, cho nên tốc độ còn không tính chậm. Dùng một giờ, so liễu mộng tuyết thiếu một nửa thời gian. Kế tiếp, chính là Tĩnh Nhi cùng Diệp Phong. Nửa giờ sau, Diệp Phong cùng Tĩnh Nhi an toàn đến bờ bên kia. lúc này. Dư lại người, vô luận là thượng quan kiện, vẫn là bắc thần kêu vài người, đều cho rằng thẩm linh phượng nên đi qua. Chính là, thẩm linh phượng cư nhiên khí định thần nhàn từ trong không gian đem hai thanh ghế bập bên cùng tiểu bàn lồn dọn ra tới. T. Sau đó liền như vậy ngạo mạn nâng cảm ngồi xuống. Tiếp theo, quân lăng thiên cũng ngồi ở nàng bên cạnh, không nhanh không chậm cầm lấy bàn lồn thượng quả nho bắt ra, bắt hảo lúc sau. Quân lăng thiên lại ôn nhu đem trong tay tinh ánh dịch thấu quả nho đưa đến thẩm linh phượng bên miệng, thần xác sủng lịch nhìn nàng, há mồm. Thẩm linh phượng đương nhiên há mồm đem quả nho ăn vào trong miệng, sau đó ý bảo quân lăng thiên tiếp tục bác. Thượng quan kiện, nàng ngồi ở chỗ này ăn quả nho là có ý tứ gì? Bắc thần kêu bốn người, nàng không cần qua đi sao? Đối với bọn họ hầu nghi biểu tình, thẩm linh phượng làm như không thấy, nàng đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ. Này đáng chết quy định cần thiết phải có 10 cá nhân trở lên mới có thể tiến vào mê tung thần điện. Cho nên, nàng không nói, lựa chọn làm cho bọn họ hay đi trước, đương nhiên rồi, hiện tại nam nữ tỷ lệ chính là ba hai 3 người, thượng quan kiện, bác thần kiêu, la minh xa, chỉ có thể có hai người mới có thể qua đi. Nghĩ đến đây, thẩm linh vượng khỏe miệng gợi lên một mặt tà ác ý cười, nàng trong mắt xẹt qua một tia rào hoạt, hiện tại cơ hội nhường cho các ngươi Các người ai hay đi trước đều có thể. thẩm linh phượng làm như vậy, kỳ thật cũng là có nguyên nhân, nàng cũng sợ đến lúc đó nàng nếu tới rồi bờ bên kia, những người này tranh chấp không dưới, kia lãng phí chính là nàng thời gian, cho nên, nàng sẽ chính mình cản phía sau, chỉ cần bọn họ trong đó một tổ thành công quá khứ, như vậy hơn nữa nàng cùng quân lăng thiên, liền có 10 cá nhân. Đến lúc đó, giữ lại tới người như thế nào đã có thể không liên quan chuyện của nàng. Thẩm Linh Phượng ánh mắt lạnh lùng đảo qua đứng ở nơi đó trầm mặc không nói La Hinh Duyệt, đang xem đến nàng ánh mắt thường thường trộm ngắm lại đây sau, Thẩm Linh Phượng không khỏi cười lạnh. Nàng nhưng không có quên lần đầu tiên nhìn đến cái này La Hinh Duyệt thời điểm, nàng nhìn quân lăng thiên là cái gì ánh mắt? Ừ! Giáng mơ ước nàng nam nhân, chết không đủ tích. Vào mê tung thần điện lúc sau, chính là người đáng chết là lúc. Nhưng mà, đang nghe đến Thẩm Linh Phượng nói lúc sau, Bác thần kêu vài người liền đề phòng trừng mắt thượng quan kiện. Mà thượng quan kiện lại ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn các nàng. Bác thần kêu ánh mắt tiệm lãnh, chúng ta cùng nhau thượng, trước giết hắn, lại qua đi. Còn lại người gật gật đầu. Thượng quan kiện ánh mắt chợt lạnh xuống dưới, hắn hung hăng mà chừng mắt nhìn phong khinh vân đạm thẩm linh phượng liếc mắt một cái, chính là nàng, đem chính mình đẩy thượng này nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Trong lúc nhất thời, thượng quan kiện toàn bộ tinh thần đề phòng. đột nhiên gian phóng xuất ra tứ giai đại ma pháp sư sư cường giả hủy áp tiếp theo nháy mắt đương bác thần kiêu bốn người chuẩn bị hướng lên trên quan kiện phát động công kích thời điểm thẩm linh phượng khinh phiêu phiêu nói một câu cái này vượt sâu cũng không phải là như vậy hảo quá đâu nếu tinh bị lực tẫn ngã xuống đã có thể không hảo chỉ một câu thành công ngừng bác thần kiêu bước chân hắn lặp đi lặp lại dư vị thẩm linh phượng ý tứ trong lời nói mới nhất trương phỏng vấn e xác thật Thượng quan kiện là tứ giai đại ma Pháp Sư là thực lực, mà bọn họ bên trong, thuộc chính mình tu vi tối cao, lại cũng mới là vào vận tốc ánh sáng thông đạo lúc sau mới khó khăn lắm thăng cấp đến tam giai đại ma Pháp Sư, phải biết rằng, nhất giai thực lực liền kém đến rất xa. Tuy rằng thượng quan kiện hiện tại bị thương, nhưng là kỳ thật lực vẫn như cũ không dùng khinh thường. Muốn giết hắn cố nhiên có một kia cơ hội, nhưng là hắn hả tất mạo lớn như vậy hiểm đâu. Chỉ là trong trước mắt, bắc thần kiêu trong lòng đã bách chuyển thiên hồi đột nhiên hắn một phen kẹp lên bắc thần dung liền hướng vực sâu bên cạnh chạy đi sau đó nhanh chóng đem dây thừng cột vào bắc thần dung vòng eo thượng tiếp theo bắc thần kiêu lấy xét đánh chi thế đem phía chính mình dây thừng đi xuống kéo chỉ là một cái hô hấp thời gian bắc thần kiêu đã đem bắc thần dung đưa lên hoành giang lúc này la minh sa huynh muội đã phản ứng lại đây la minh sa nhìn không màng chính mình sinh tử bắc thần kiêu Lòng tràn đầy đều là tức giận. Người hà, thượng quan kiện lại coi như không thấy được bắc thần Kiêu giống nhau. Hắn đương nhiên sẽ không đi chặn lại bắc thần Kiêu, trừ phi hắn tròn váng. Cùng với cùng bốn cái đối chiến, hắn đương nhiên càng vui nhìn thấy hiện tại tình hình. Đi rồi kia hai cái, hai người kia căn bản không phải chính mình đối thủ. Nghĩ đến đây, thượng quan kiện tâm tình rốt cuộc hảo đi lên. Lại nói bắc thần dung thân ở hoành giang thượng lúc sau, mới phản ứng lại đây. Chính mình đã bị ca đưa lên tới. Tức khắc, nàng có điểm không cao hứng, Kaka, ngươi như thế nào có thể ném xuống huynh duyệt tỷ tỷ cùng Minh xa Kaka ca đâu. Bác thần kiêu bị nàng hỏi đến thiếu chút nữa nghẹn lại, nhưng là thực mò hắn liền khôi phục thái độ bình thường. Dung nhi nghe lời, chúng ta hãy đi trước, bọn họ sẽ không có việc gì. Thật vậy chăng? Bác thần Dung nhăn mày đẹp, hiển nhiên không tin. Chính là bác thần kêu nhiều lần bảo đảm, thật sự. Ngươi còn chưa tin ca ca sao? Bác thần Dung cắn môi gật gật đầu, nàng đương nhiên là tin tưởng ca ca. Bác thần kêu nói, nếu tin tưởng ca ca, kia Dung nhi liền hãy đi trước. Bác thần Dung thỏa hiệp, vì thế, bác thần kêu hai anh em cứ như vậy đi rồi. Kế tiếp, La Minh xa hai anh em mặt xám như cho tàn. Ca, làm sao bây giờ? La Hinh Duyệt mặt sắc hơi hơi trắng bệnh. Nàng biết, quá cái này vực sâu, cần thiết một nam một nữ phối hợp. thượng quan kiện mục tiêu khẳng định là nàng kia ca ca làm sao bây giờ la minh xa ánh mắt oán hận nhìn mắt vượt sâu đối diện bắc thần làm sao bây giờ hắn cũng không biết làm sao bây giờ thực lực so nhân ra nhược nếu ra sức một trận chiến nói không chừng hắn sẽ chết hắn nhưng không muốn chết ta lúc này thượng quan kiện lại là không dung hắn tưởng như vậy nhiều thượng quan kiện cười lạnh một tiếng trực tiếp liền ra tay bởi vì bị thương Nhưng thật ra còn không gây thương tổn La Minh Sa hai anh em. Mà La Minh Sa tốt xấu cũng là nhị giai đại ma pháp sư. Hơn nữa La Hinh Duyệt, cùng bị thương thượng quan kiện đảo vẫn là có thể một trận chiến. Chính là, thời gian chậm rãi qua đi, La Minh Sa rõ ràng cảm giác lực bất thòng tâm. Vì cái gì đâu. Bởi vì hắn mội mội A. La Hinh Duyệt khẽ cắn môi, vừa đánh vừa lùi, cuối cùng, trực tiếp tránh ở La Minh Sa mặt sau. Tình hình cơ hội là La Minh xa ở đấu tranh anh Dũng, mà La Hinh Duyệt chỉ là trốn đi làm chính mình phòng thủ. Nàng sợ chính mình dùng hết toàn lực lúc sau, liền quá cái này vượt sâu tinh lực đều không có. Dù sao mặc kệ bọn họ ai thua ai thắng, nàng đều có thể an toàn quá khứ. Nàng hà tất hãm chính mình với nguy nan bên trong. Nàng còn trẻ, như hoa giống nhau tuổi tác, nàng còn không muốn chết. La Hinh Duyệt nghĩ, đẫu nhiên dừng chiến đấu, cái này... Liền thật sự chỉ còn La Minh Sa một người ở chiến đấu. 521 chương 521 mê tung thần địa chín. thẩm Linh Phượng nhìn đến La Huynh duyệt động tác, khỏe miệng không cấm lợi lên một mặt chân biếm. Liền chính mình ca ca sinh tử đều chí chi không màng, loại người này, thật đúng là. thẩm Linh Phượng thất vọng lắc đầu, nhìn về phía một mình chiến đấu La Minh Sa, trong ánh mắt mang theo một tia đồng tình. Nhưng lại chỉ là đồng tình, không đại biểu nàng sẽ thương hại hắn. Thượng quan kiện nhìn đến La Hinh Duyệt động tác, khỏe miệng giơ lên một mặt cười lạnh, trực tiếp dừng chiến đấu. Mà lúc này, La Minh Sa đã phản ứng lại đây. Hắn quay đầu lại nhìn đến La Hinh Duyệt đứng yên ở nơi đó, không khỏi chố mắt ở. Phản ứng lại đây sau, La Minh Sa lạnh giọng chất vấn. Hinh Duyệt, ngươi vì cái gì không hỗ trợ. La Hinh Duyệt cắn môi dưới, do do dự dự mở miệng, ca ca, chúng ta đánh không lại hắn, nếu vẫn luôn đánh tiếp, khả năng chúng ta đều sẽ chết. cho nên đâu la minh sa gắt gao chừng mắt chính mình muội muội đáy mắt bốc cháy lên phẫn nổ ngọn lửa ở hắn sắc bén nhìn chăm chú hạ la hinh duyệt cứng cỏng thân mình lại vẫn là nói đương nhiên cùng với chúng ta đều chết còn không bằng chết một cái la minh sa nghe vậy như bị sấm sét bổ chúng cả người đều không tốt hắn muội muội sao lại có thể như vậy lấy hắn mệnh tới đổi chính minh sinh hinh duyệt nếu ngươi như vậy ích kỷ Như vậy chúng ta đại gia liền cùng chết hảo. La Minh sang nghĩ, bộ mặt giữ tận lên, đáy mắt lập lòe một mặt điên cuồng. Chỉ thấy hắn đột nhiên ra tay, bắt lấy La Hinh duyệt cánh tay, sau đó ném đến thượng quan kiện trên người. Theo sau, hắn khinh thân mà thượng, chính mình nhanh chóng chạy như bay mà thượng, ý đồ đưa bọn họ đều đẩy hạ vực sâu. Hắn đây là muốn đồng quy vô tận. Này không thể được. Nếu bọn họ đều đã chết, nhân số đã có thể không đủ. Thẩm Linh Phượng đang muốn ra tay, đã bị quân Lăng Thiên rối tay để lại. Nàng ngừng đầu, nghi hoặc nhìn hắn. Quân Lăng Thiên sủng nịch đem một viên quả nho đưa vào miệng nàng, sau đó mới ý vị thâm trường nói, yên tâm đi. Nhân số tuyệt đối đủ. thẩm Linh Phượng hầu nghi gian, phía trước lại chuyển đến hét thảm một tiếng. thẩm Linh Phượng tập trung nhìn vào, không khỏi đồng tử hơi co lại. Nàng nhìn thấy gì? La Hinh Duyệt cư nhiên liên hợp thượng quan kiện đem chính mình ca ca. Đẩy hạ vực sâu. Nữ nhân này. Thật là đáng sợ, quả thực ích kỷ đến không có thuốc nào cứu được. Ở la minh Sa rớt xuống vực sâu kia một khắc, thượng quan kiện liền bắt được dây thừng nghĩ tới đi. Nhưng mà, thẩm linh phượng lại là sẽ không đồng ý. Chỉ thấy nàng thân hình khẽ nhúc ních, tiếp theo nháy mắt liền chuyển qua thượng quan kiện bên cạnh, sau đó lấy lôi đỉnh chi thế kiểm ở thượng quan kiện thủ đoạn. Giang rắc. Chỉ hơi hơi một cái dùng sức, thượng quan kiện tay liền chặt khớp. A. Hét thảm một tiếng tiếng vang lên. Thượng quan kiện trên chán mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn cắn răng trừng mắt thẩm linh phượng, kia ánh mắt phẳng phất muốn ăn thịt người giống nhau khủng bố. Thẩm, thẩm linh phượng. Ngươi, vì cái gì lực lượng lớn như vậy? Thẩm linh phượng cười ngâm ngâm lướt hắn, tò mò hại chết miêu, ngươi thật sự muốn biết. Thượng quan kiện nhìn không trước mắt nhìn chầm chầm nàng, hắn đương nhiên muốn biết, phải biết rằng... Nếu không phải bởi vì hắn thăng cấp đến tứ giai đại ma pháp sư, thể trạng cùng lực lượng so là mình xa cường nói, hiện tại rất xuống vực sâu người liền hắn. Nhưng mà, thẩm linh vượng vừa ra tay lại cho hắn một loại cảm giác, phản phất nàng lực lượng cũng không có bị hạn chế giống nhau. Nhưng là hắn lại không cảm giác được linh lực sóng mà, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thượng quan kiện liều mạng tưởng, đầu đều hồ thành hồ nhão, như thế nào cũng tưởng không rõ. Hắn đương nhiên tưởng không rõ. Hắn sao có thể sẽ biết thẩm linh phượng mà võ song tu đâu? Ma Pháp Sư lấy linh lực tăng trưởng, mà đấu khí lại không phải Nga. 522 chương 522 mê tung thần điện 10. Nhưng mà thượng quan kiện cũng không phải không biết đấu khí, nhưng là hắn không có khả năng phát giác thẩm linh phượng trên người đấu khí. Một là bởi vì thẩm linh phượng tinh thần lực phi thường cương đại. Thứ hai cũng là ít nhiều lúc trước quân lăng thiên cho nàng cái kia tử tinh vòng cổ. Thượng quan kiện nửa nheo lại con ngươi, ánh mắt như tôi độc rắn độc, ta mặc kệ ngươi vì cái gì lực lượng lớn như vậy, nhưng là hiện tại thỉnh ngươi tránh ra, ta muốn qua đi. Thẩm linh phượng khỏe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, kiểu ý cười lại không đạt đáy mắt, gấp cái gì, cũng sẽ không không cho ngươi qua đi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thượng quan kiện cố nén thủ đoạn thượng truyền đến đau ý, muốn cho chính mình thoạt nhìn không như vậy chật vật. Thẩm linh phượng như lưu manh giống nhau cười hắc hắc. Sau đó nói, cũng không nghĩ làm gì, chính là không yên tâm làm ngươi đi ở ta phía trước. Ngươi có thể cho bọn họ qua đi, vì cái gì ta không được. Thượng quan kiện không phục chỉ vào vực sâu bờ bên kia vũ văn lối huynh muội. Thầm linh phượng vô ngữ trợn trắng mắt, bởi vì làm ngươi qua đi ta không yên tâm a Ai biết ngươi sau khi đi qua có thể hay không đem dây thừng cấp chém đức. Nếu dây thừng bị ngươi chém đức, ta như thế nào qua đi? Thượng quan kiện tức giận đến thiếu chút nữa xịu qua đi, ngươi. Bất quá lại có vài phần trốn dạ bởi vì hắn thật là có cái này ý tưởng. Thẩm linh phượng tay vùng, đem thượng quan kiện ném đến một bên. Lúc này, quân lăng thiên đã qua tới. Hai người nhìn nhau cười, sau đó song song đi đến vực sâu bên cạnh, một người bắt lấy một cây dây thử Chỉ trong nháy mắt, quân lăng thiên đã đứng ở hoành giang phía trên. Thẩm linh phượng thì tại cùng thời gian bước lên cái thứ nhất khối. thượng quan kiện ở bên cạnh hung tợn nhìn chằm chằm thẩm linh phượng trong lòng đã phẫn nộ tới rồi cực điểm thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên tốc độ thực mau mấy cái hô hấp thời gian bọn họ đã thuận lợi qua vực sâu đến nỗi thượng quan kiện thẩm linh phượng nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng trở lên quan kiện tính tình nàng thật sự hắn khẳng định sẽ qua tới đương nhiên đây là ở hắn không biết tiến mê tung thần điện quy tắc dưới tình huống nếu thực mau thượng quan kiện cùng la hinh duyệt cũng lại đây La Hinh duyệt ta an toàn rơi xuống đất sau, bác thần dung cũng đã sung lên. Bác thần dung bắt lấy nàng quần áo, ngựa khí phẫn nộ, Hinh duyệt tỉ, ngươi sao lại có thể như vậy đối minh xa ca ca. Hắn là ca ca người A. La Hinh duyệt nước mắt lập tức liền rơi xuống, dung dung, ta cũng không nghĩ như vậy A. Chính là nếu ta không ném xuống ca ca, ta đây cùng ca ca đều sẽ chết. Bác thần dung chịu đả kích lui về phía sau vài bước, nàng mở to hai mắt nhìn. Lạnh giọng chất vấn nói, liền bởi vì như vậy, ngươi liền đem minh sa ca ca đưa vào chỗ chết. La Hinh Duyệt cắn răng, không nói lời nào, một bộ nhu nhược bộ dáng. Bác thần dung máy móc lắc đầu, đông nhiên rông lớn nói, Hinh Duyệt tỉ, ngươi quá ích kỷ, quá làm ta thất vọng rồi. Nói xong, nàng đi đến bác thần Kiêu phía sau, quay đầu không hề xem La Hinh Duyệt. Bác thần Kiêu ý vị thâm trường nhìn nàng. Thẩm linh phượng vài người cũng yên lặng nhìn nàng. La Hinh Duyệt ngẩng đầu, vừa vặn đối thượng Quân Lăng Thiên kia cười như không cười ánh mắt, tức khắc làm ra một bộ lã trái trưng khóc bộ dáng. La Hinh Duyệt bề ngoài thoạt nhìn tương đối dịu dàng, hiện tại cái dạng này, làm nam nhân nhìn thật đúng là nhìn thấy mà thương đâu. Đáng tiếc, Quân Lăng Thiên không phải giống nhau nam nhân a. Hắn đối La Hinh Duyệt trang nhu nhược bác đồng tình hoàn toàn không có xem ở trong mắt. Như vậy cục diện, La Hinh Duyệt đột nhiên cảm giác thực xấu hổ. đặc biệt là ở chính mình nam thần trước mặt như vậy mất mặt. Quân Lăng Thiên tuy rằng cái gì đều không có nói, nhưng là không đại biểu người khác sẽ không nói cái gì a. Chương 523 Mê Tung Thần Điện 11. Ai Huy, ngươi đây là muốn câu dẫn ai đâu? Cái dạng này làm cho ai xem a? Liễu Mộng Tuyết lời này nói chính là một chút không khách khí. Phỏng vấn. Tuy rằng không có chỉ tên nói họ, nhưng là ở đây đều không phải ngốc tử. Nhìn đến La Hinh Duyệt xem quân lăng thiên ánh mắt liền biết nàng không có hảo ý. Bác thần dung thở phì phì đừng quá mặt, không nghĩ giúp nàng. Bác thần kêu hơi hơi nhúng mày, cũng không có giúp nàng ý tứ. Thượng quan kiện liền càng không cần phải nói, qua vực sâu, La Hinh Duyệt liền không có giá trị lợi dụng, có chết hay không cùng hắn không quan hệ. La Hinh Duyệt tốt xấu cũng là thế gia tiểu thư, khi nào đụng tới loại tình huống này. Bị liễu mộng tuyết mắng lúc sau, nàng mặt đỏ lên. Lang làm một câu nói không nên lời. Thẩm linh phượng cười như không cười liếc xéo nàng liếc mắt một cái, sau đó giữ chặt tức giận bất bình liễu mộng tuyết. Hảo, thời gian nhưng không nhiều lắm, chúng ta đi vào trước. Liễu mộng tuyết chừng la hinh duyệt liếc mắt một cái, cho nàng một cái lần này trước buông tha ngươi ánh mắt, sau đó tung ta tung tăng đi theo thẩm linh phượng mặt sau đi rồi. Còn lại người cũng vội vàng theo sau. Từ đầu đến cuối thẩm linh phượng đều không có thấu lộ quá một câu cấp thượng quan kiện bọn họ. Nàng sợ bọn họ cố ý chuyện xấu, dù sao liền tính nàng không nói, những người này cũng sẽ ngoan ngoan phối hợp. Bởi vì bọn họ ngăn cản không được mê tung thần điện dụ hoặc. Này không, một đám ngoan ngoan theo một chuỗi dài. Mười cái người tới mê tung thần điện muôn khẩu. Gì? Giống như linh lực có thể dùng. liễu mộng tuyết kinh hỉ chớp một chút đôi mắt. Nghe vậy, mọi người đều sôi nổi điều tra, kết quả thật sự có thể dùng linh lực. Thật sự ra. Thính nhi trước mắt sáng ngời, những người khác cũng là kinh hỉ bộc lộ ra ngoài. Phát hiện này, mọi người đều an tâm rất nhiều, bởi vì tại đây không biết mê tung trong thần điện, có bọn họ không biết nguy hiểm. Có Tu Vi bản thân, tự nhiên nhiều vài phần an toàn. Tu Vi đã trở lại, thượng quan kiện lại bắt đầu sắc lên, hắn đi lên trước nhìn nhìn đại môn nhắm chặt mê tung thần điện, ninh khởi mày kiếm, làm bộ làm tịch bắt đầu nghiên cứu lên. Nhiều lần thì không có kết quả sau. thượng quan kiện bực bội oán giận này môn căn bản mở không ra sao liễu mộng tuyết cười nhạo một tiếng không được liền không được sao làm bộ làm thịt không biết trang bức tào xét đánh a Phúc! thẩm linh phượng một cái không nhịn cười ra tới những người khác cũng là che miệng cười trộm thượng quan kiện tức giận chừng mắt nhìn liễu mộng tuyết cái này đầu sỏ gây tội liếc mắt một cái nói ngươi có bản lĩnh ngươi đem môn mở ra a liễu mộng tuyết hừ lạnh một tiếng sát nâng lên cằm Ta lại chưa nói ta có thể, bất quá có nhà ta linh phượng ở, không có gì sự tình là không có khả năng. thẩm linh phượng buồn cười nhìn liễu mộng tuyết chơi thượng quan kiện chơi, sau đó ngước mắt nhìn quân lăng thiên. Quân lăng thiên gật gật đầu, sau đó thân hình vừa động. Giây tiếp theo, hán một tả một hưu bắt lấy bắc thần kiêu cùng bắc thần dung đứng ở môn biên. Theo sau, quân lăng thiên nắm lên hai người ngón trỏ hướng môn bên cạnh một ấn. bắc thần dung cùng bắc thần kiêu chỉ cảm thấy đầu ngón tay chuyển hơi hơi đau ý sau đó liền bị quân lăng thiên buông ra lúc này đại gia mới phát hiện kia môn biên cư nhiên có 10 cái tiểu khe lõm làm thành một vòng tròn mà hiện tại trong đó hai cái khe lõm đựng đầy một giọt huyết theo sau thượng quan kiện lại một cái qua lại bào chế đúng cách đem thượng quan kiện cùng la hinh duyệt hai người huyết tích vào khe lõm hai người kia thu phục sau quân lăng thiên chậm gì gì đi trở về thẩm linh phượng bên người trên nét mặt mang theo một tia tranh công ý vị thẩm linh phượng tức giận bạch nàng có mắt thấp giọng nói không cái đứng đắn quân lăng thiên nghe rằng lộ ra bạch bạch hàm răng, vô lại nói liền không đứng đắn chỉ đối phượng nhi một người không đứng đắn chương 524 mê tung thần điện 12, thẩm linh phượng khỏe miệng một chịu sau đó dứt khoát không để ý tới hắn điện tử thư lao loa tê, tiểu thuyết Càng nhiều mới nhất trương phỏng vấn bê đút. Kế tiếp, Vũ Văn lỗi cùng Vũ Văn phỉ tự giác đi lên trước, sau đó đem ngón tay phóng thượng kia không khe lõm. Một trận rất nhỏ đau đớn từ đầu ngón tay chuyên ra hai người đã bị lấy ra một giọt huyết rơi vào khe lõm. Tiếp theo là liễu mộng tuyết vài người. Cuối cùng, 10 cái khe lõm trong đó 8 đã đựng đầy máu, chỉ còn hai cái khe lõm vẫn là trống không. Còn có thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên hai người không có đi lên. hai người biểu tình tự nhiên đi lên trước, song song bắt tay ấn ở khe lõm, huyết tích nhập khe lõm sau, một đạo kim quang hiện ra. tiếp theo nháy mắt, mê tung thần điện đại môn chậm rãi mở ra. thượng quan kiện cùng bắc thần Kiêu huynh muội trước mắt sáng ngời, sau đó lấy bọn họ nhanh nhất tốc độ hướng bên trong phóng đi. chỉ có vũ văn lỗi cùng vũ văn phỉ còn ngừng ở các nàng mặt sau, một chút phải đi ý tứ đều không có. tê chạm giao diện thoải mái thanh tân, quảng cao thiếu. thích nhất loại này trang ưu nhất định phải khen ngợi thẩm linh phượng ngứng mày đối vũ văn lôi nói các ngươi đi trước đi không cần đi theo ta vũ văn lỗi cùng vũ văn phỉ hơi hơi sừng sốt hai người liếc nhau sau đó gật gật đầu liền đi rồi thấy bọn họ đều đi xa liễu mộng tuyết gấp đến độ thiếu chút nữa dậm chân mà thẩm linh phượng lại khỏe miệng ngậm đạm cười chậm gì gì cất bước đi vào đi ai nha linh phượng chúng ta nhanh lên a Bọn họ đều đi vào. liễu mộng tuyết gấp đến độ kêu to. Thật là hoàng đế không vội thái dám sốt ruột. thẩm linh phượng cười ngâm ngâm nói. Gấp cái gì? Đi vào bọn họ cũng đi không được. Thật sự. liễu mộng tuyết hổ nghi ngắm nàng liếc mắt một cái. thẩm linh phượng gật đầu bảo đảm. Thật sự. So thật kim thật đúng là. Hào đi. Thấy nàng như vậy lời thề son sắt bộ dáng. liễu mộng tuyết cũng yên lòng. Đoàn người sân vắng bước chậm đi vào mê tung thần điện. đi vào lúc sau thẩm linh phượng mới phát hiện nơi này thật sự thực hoan rất lớn đông nhiên ong, một tiếng rất nhỏ thanh âm vang lên nghe thấy một tiếng vang nhỏ thẩm linh phượng mi hơi lộ ra một mạt nghi hoặc sau đó đó là ánh mắt sáng lên là sư phụ một quả ngọc ngọc từ thẩm linh phượng cổ tay háo ra thẩm linh phượng méo lên ngọc ngọc quả nhiên nhìn đến ngọc ngọc chính chợt lóe chợt lóe phát ra nhàn nhạt thoanh quang thẩm linh phượng đem ngọc ngọc cầm ở trong tay sau đó rót vào một tia linh lực tiếp theo nháy mắt ở nàng thức hải bỗng nhiên nhiều một tia rất nhỏ biến hóa đến mê tung thần điện sao ngọc ngọc trung truyền đến vân thiên đại sư kia thanh nhuận mở mịt thanh âm sư phụ thẩm linh phượng kinh hỉ đồng thời còn hơi mang một tia nghi hoặc chứ bỏ vi sư còn có thể là ai ngọc ngọc trung truyền ra thanh âm lại hàm chứa một tia bất mãn thẩm linh phượng sửng sốt một chút Sau đó vô tội sờ sờ cái múi. Hảo sao? Nàng chỉ là lần đầu tiên thử qua cái này ngọc ngọc, còn có điểm không thích hướng lại đây hơn nữa, sư phụ muốn hay không nhỏ mọn như vậy. Như vậy liền sinh khí. Đương nhiên những lời này thẩm linh phượng chỉ là ở trong lòng phun tào hạ, làm sao dám thật sự nói ra. Phun tào xong, thẩm linh phượng thực ngân nói, đương nhiên là sư phụ lạc. đồ nhi vừa mới là nói giỡn. Ừ. vân thiên đại sư hừ nhẹ một tiếng sau đó lại hỏi hiện tại hẳn là tới rồi mê tung thần điện đi thẩm linh phượng gật gật đầu ân đã tới rồi bên kia vân thiên đại sư trầm ngâm một hồi sau đó nói tiếp bởi vì ngươi mở ra vận tốc ánh sáng thông đạo cho nên hiện tại mê tung thần điện tất cả nên là mê cung sấm quan hình thức thẩm linh phượng kinh ngạc buột miệng thốt ra sư phụ làm sao mà biết được không có gì là vi sư không biết ngọc ngọc kia đầu Vân Thiên đại sư tức giận trả lời. Thẩm Linh Phượng lại lần nữa sờ sờ cái mũi, "Hào đi." Nàng lại xem nhẹ tiện nghi mỹ sư phụ cường đại trình độ. Hiện tại, Thẩm Linh Phượng thậm chí hoài nghi có phải hay không các nàng mở ra vận tốc ánh sáng thông đạo cũng là sư phụ kế hoạch tốt. Chương 525 đệ 525 mê tung thần điện 13. Thẩm Linh Phượng như vậy nghĩ, cũng trực tiếp hỏi ra tới, "Sư phụ, này đó sẽ không đều là ngươi kế hoạch tốt đi?" Ân hử Trời cao không chút nào che giấu cam chịu. Mới nhất chương toàn văn đọc tiểu thuyết. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn bê đốt Phục chế bản địa chỉ xem 2E6H697169 e 2E 6 h 65 Thầm linh phượng gật gật đầu. Sau đó lại hỏi. Kia sư phụ, ngươi nói muốn ta tìm đồ vật liền ở mê tung trong thần điện sao? ân Liền nó là cái gì cũng không biết. Sư phụ sẽ không sợ ta lấy không được thứ này. thẩm linh phượng tặc hề hề thử. Sẽ không. Chứ bỏ ngươi, không ai có thể được đến nó. Trời cao rất có thâm ý nói. thẩm linh phượng sửng suốt, trong đầu loáng thoáng đã nhận ra cái gì. Trời nàng lại muốn hỏi thời điểm, trời cao lại chỉ nói, nếu đã tới rồi mê tung thần điện, kia vi sư liền an tâm rồi, ngươi đi đi. Sau đó, trời cao không đợi nàng nói chuyện liền cắt đứt liên hệ. Xem quyển sách mới nhất trương thỉnh đến. Sư phụ! thẩm linh phượng đối với đại am xuống dưới ngọc ngọc không cam lòng hô một tiếng ngọc ngọc nửa ngày cũng chưa phản ứng thẩm linh phượng mới nhận mệnh đem ngọc ngọc một lần nữa thu lên thu hảo ngọc ngọc lúc sau thẩm linh phượng khe khẽ thở dài sau đó nói chúng ta đi thôi lúc này liễu mộng tuyết mới hồi phục tinh thần lại linh phượng vừa rồi ngươi nói này đó đều là sư phụ ngươi kế hoạch tốt thẩm linh phượng gật đầu ân sư phụ là nói như thế nào vân thiên đại sư thật là lợi hại a như thế nào cảm giác vân thiên đại sư đối nơi này rõ như lòng bàn tay đâu liễu mộng tuyết hâm mộ ghen ghét nói thính nhi ở bên cạnh gật đầu tán đồng tô tính yên đồng dạng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý đối mặt này ba cái tò mò bảo bảo thẩm linh phượng lại rất quang côn buông tay sư phụ ta lại không có nói trước nói cho ta các ngươi đừng quên ta không phải cũng là vừa mới mới biết được đều đứng hỏi Chờ chúng ta tới rồi thần điện trung ương lúc sau, hết thể liền đều sáng tỏ. Quân lăng tiên phong khinh vân đạm sơ lược. liễu mộng tuyết nhụt trí gục đầu xuống, vốn đang nghĩ tìm hiểu một chút lần này tới mê tung thần điện rốt cuộc có cái gì mục đích đâu. thẩm linh phượng buồn cười xem nàng héo ba bộ dáng. Hảo, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi đến thời điểm không phải cái gì đều đã biết sao. liễu mộng tuyết tưởng tượng, cũng là, dù sao vân thiên đại sư cũng nói. linh phượng nhất định có thể tìm được vân thiên đại sư muốn nàng tìm đồ vật thường khai đoàn người tiếp tục hướng bên trong đi đến đi rồi đại khái 2.000 nghìn mễ thẩm linh phượng các nàng liền ngừng lại bởi vì các nàng nhìn đến phía trước đã không lộ mà thượng quan kiện bọn họ liền ở nơi đó nơi nơi tìm a tìm a bọn họ đang làm gì a liễu mộng tuyết vô ngữ nhìn phía trước một đám nơi nơi nhảy người hẳn là tìm lộ đi thẩm linh phượng tay trái chống tay phải tay phải chống cằm làm tự hỏi trạng quân lăng thiên gật gật đầu phượng nhi đoan chính là đối cái này mê tung thần điện mê cung cơ quan còn không có mở ra hẳn là phải chờ ta nhóm một đạo môn một đạo môn phá giải sau đó thông qua mê cung nghe hắn như vậy vừa nói những người khác đều là bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like là có chuyện như vậy a thẩm linh phượng như suy tư gì gật gật đầu chúng ta đây muốn như thế nào mở ra cơ quan mở ra này nói môn đâu Quân lăng thiên hơi trầm ngâm một hồi, sau đó chỉ thấy hắn bước ra vững vàng nện bước hướng phía trước mặt đi đến. Cuối cùng, hắn ngừng ở một chỗ, nơi đó có cái hình tròn mặt bằng thạch, ở cái này mê trong cung, có vẻ không hợp nhau. Nhưng này lại là quá quan quan trọng nhất địa phương. Nơi này vì cái gì có mặt bằng thạch? Thẩm linh phượng đi lên trước, hầu nghi rỗi tay sờ thượng cái kia mặt bằng thạch. Quân lăng thiên hơi hơi nhúng mày, tin tưởng tràn đầy nói. Cái này mặt bằng thạch chính là kích sống cơ quan mấu chốt nơi. Cái gì? Còn lại người đều kinh ngạc không thôi. mươi 526 Mê Tung Thần Điện 14 Thượng quan kiện đối quân Lăng Thiên phân tích hịt mũi coi thường, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại. Cái này mặt bằng thạch ta vừa rồi liền kiểm tra qua, bên trong căn bản là không có chút nào linh lực. Quân Lăng Thiên cười như không cười liếc nhìn hắn một cái, không chút để ý nói, đó là bởi vì ngươi xuẩn. đương nhiên liền nhìn không ra tới phúc liễu mộng tuyết cười phun yên lặng mà vì nhà nàng quân lão đại điểm 32 cái hai cai tán quân lão đại quá cấp lực có hay không thượng quan kiện buồn bực, ừ ngươi nói đây là cơ có nơi vậy ngươi tìm ra a nay khối mặt bằng thạch bình thường thật sự căn bản là không có gì cơ quan ta liền chờ ngươi mất mặt xấu hổ thiết nhà của chúng ta quân lão đại nói là chính là Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau xuẩn đến bà ngoại gia lạc? Liễu Mộng Tuyết lại lần nữa ủy thế hiếp người. Thượng quan Kiện thiếu chút nữa bị nàng khí cái ngưỡng đảo, Liễu Mộng Tuyết cái này nha đầu chết tiệt kia, không cùng hắn đối nghịch sẽ chết sao? Liên ở Thượng quan Kiện nộ mục nhìn chăm chú dưới, Quân Lăng Thiên bình tĩnh vươn đôi tay đỡ thượng mặt bằng thạch, sau đó trong tay hơi hơi áp lực, kính đeo mắt thạch liền bị hắn chuyển động. Tê. Thấy thế, thế. Liêu mộng tuyết càng là khoe khoang trừng mắt nhìn thượng quan kiện liếc mắt một cái, nhìn đến không có nhìn đến không có, này mặt bằng thạch là hoạt động, ta nói nhà của chúng ta quân lao đại có thể liền có thể. Nhưng mà, thượng quan kiện lại càng khinh thường. Ta đã sớm biết này kính đeo mắt là hoạt động, nhưng là kia thì thế nào? Căn bản là vô dụng, ngươi nhìn đến cơ quan môn mở ra sao? Nghe vậy, liêu mộng tuyết sửng sốt một chút, hình như là A. vì cái gì môn không có mở ra đâu. Nghi hoặc ngắm mắt quân lão đại, phát hiện trên mặt hắn biểu tình như cũ là biểu tình tự nhiên, khỏe miệng ngậm một mạt ngực thành công chúc ý cười. Tức khắc, nhị hóa liêu cô lạnh lại tin tưởng tăng gấp bội, hừ, ngươi chờ xem, nhà của chúng ta quân lão đại khẳng định có thể có biện pháp mở ra cơ quan môn. Thượng quan kiện khinh bỉ cười nói, chỉ bằng cái này mặt bằng thạch, chỉ bằng cái này mặt bằng thạch. liễu mộng tuyết cao cao nâng lên cằm, Tiêu ngạo liếc nhìn hắn một cái. Thượng quan kiện đắc ý cười, liễu mộng tuyết ngươi dám không dám đánh với ta đánh cuộc. Liễu mộng tuyết mày đẹp một trọn, đánh cuộc gì? Liên đánh cuộc hắn có thể hay không mở ra cơ quan? Thượng quan kiện ngón tay thon dài chỉ hướng quân lang thiên. Liễu mộng tuyết không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi, hảo. Thượng quan kiện dẫn đầu nói ra tiền đặt cược, ta đánh cuộc hắn mở không ra cơ quan môn. Nếu ta thắng, ngươi phải cho ta một lọ tông sư cấp hồi linh đan. Nghe vậy, bác thần kêu mấy người kêu biểu tình tức khắc trở nên châm chọc lại ghen ghét. Châm trọng chính là bởi vì ở bọn họ xem ra, trận này đánh bạc quan kiện chú định là người thắng, bởi vì kêu mau mặt bằng thạch bọn họ nghiên cứu lâu như vậy đều không thu hoạch được gì. Ghen ghét chính là thượng quan kiện dã tâm lớn như vậy, cư nhiên dám muốn một lọ tông sư cấp hồi linh đan tiền đặt cược. Này tông sư cấp hồi linh đan thật đúng là hảo kiếm A. Bọn họ lại ghen ghét lại vui sướng khi người gặp họa. liễu mộng tuyết lại do dự bởi vì này đan dược nàng nhưng không có nàng cũng không thể dùng linh phượng đồ vật tới làm tiền đặt cược thẩm linh phượng thấy nàng do dự không quyết bộ dáng nhàn nhạt cười cười sau đó hào sảng nói không phải một lọ tông sư cấp hồi linh đan sao đánh cuộc không phải một lọ tông sư cấp hồi linh đan sao khẩu khí này thật đúng là không phải giống nhau đại thượng quan kiện đắc ý vinh váo cười ha ha lên thẩm linh phượng đây chính là ngươi nói Đừng đến lúc đó khóc lóc chơi xấu nga. Vũ văn lỗi cùng Vũ văn phỉ hai chữ trước sau đều là dục nôn lại ngăn bộ dáng Rất nhiều lần tưởng mở miệng, lại bị thẩm linh phượng một ánh mắt bị ngăn chặn muốn nói xuất khẩu nói. Bọn họ thật sâu mà thở dài, bất quá bọn họ cũng xác thật khó mà nói cái gì. Ai làm nhân ra vận khí tốt đến nghịch thiên, có cái như vậy cường đại sư phụ đâu. Một lọ tông sư cấp hồi linh đan nhân ra căn bản không để vào mắt. So kỳ đầu phát. Thẩm Linh Phượng trực tiếp làm Lơ Vũ Văn lỗi huynh muội dáng vẻ lo lắng, nàng đôi tay hoàn ngực, cười như không cười liếc xéo thượng quan kiện, "Yên tâm đi, chỉ cần là ngươi thắng." Một lọ tông sư cấp hồi linh đan, hai tay dâng lên. Thượng quan kiện đấy mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt, ngươi nhưng không cho đổi ý. Thượng quan kiện lúc này nhưng thật ra tinh minh, hắn cảm thấy, nếu đến lúc đó Thẩm Linh Phượng muốn chơi xấu, ngại với quân lăng thiên này tôn đại thần đứng ở nàng bên cạnh, hắn cũng không làm gì được nàng. cho nên hiện tại trước bảo đảm chính mình sắp muốn tới tay tiền đặt cược tuyệt không đổi ý thẩm linh phượng gợi lên một mặt tươi đẹp cười thượng quan kiện cho nàng đầu một cái ngươi thua định rồi ánh mắt nếu ngươi thua nói làm sao bây giờ thẩm linh phượng nửa híp mắt mắt trong mắt thần sắc tựa miêu diễn lao thử thượng quan kiện vừa nghe tức khắc cười ha ha ta sẽ không thua kiệt nhưng không nhất định nếu ngươi nếu bị thua này tiền đặt cược cũng không có ta đây không phải mệt Thẩm Linh Phượng vẻ mặt tinh đánh kế hoạch. Thượng quan kiện cười nhạo một tiếng, rong rạc nói, ta sẽ không thua, ta nếu bị thua, ta liền đem này mặt bằng thạch cấp nuốt. Nuốt này mặt bằng thạch ta. Chậc chậc chậc. Chỉ sợ không hảo nuốt ta. Thẩm Linh Phượng ta ác nghĩ, sau đó cái quan định luận, hảo, liền như vậy định rồi. Thượng quan kiện đắc y rào rạt đứng ở bên cạnh, hoàn toàn không có chú ý tới Thẩm Linh Phượng kia nhìn quân lăng thiên trong ánh mắt lưu lộ ra tà cười. Quân Lăng Thiên mặt lộ một mặt sủng nghịch, trí cười, liền ở vừa rồi thượng quan kiện nói năng lô mãng thời điểm, Thẩm Linh Phượng liền ám chỉ hắn. Hắn tự nhiên là muốn cho nhà hắn Phượng Nhi chơi đến vui vẻ lạc. Vì thế, vốn dĩ Quân Lăng Thiên chuẩn bị mở ra cơ quan môn thời điểm liền ngừng lại. Hiện tại, Thẩm Linh Phượng mục đích đã đạt tới, kế tiếp, tự nhiên nên mở ra cơ quan môn. Quân Lăng Thiên kia thon dài mười ngón nhẹ nhàng cầm mặt bằng thạch, sau đó chậm rãi lay động mặt bằng thạch. Đồng nhiên, một đạo ánh sáng hiện lên. Mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện giờ phút này trói mắt quang mang từ mê cung đảo trên đỉnh chiếu bắn ở mặt bằng thạch thượng. Nói là mặt bằng thạch, hiện tại chi bằng nói là kính đeo mắt. Bởi vì bị kia nói quang mang chiếu bắn sau, kia khối mặt bằng thạch trở nên trong suốt sáng trong từ nơi đó, thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến người ảnh ngược. Cho nên người đều sợ ngây người. Thượng quan kiện cũng sợ ngây người. Đồng thời trong lòng còn dâng lên một cổ dự cảm bất hảo Quả nhiên, ở hắn hoảng loạn cảm xúc hạ Quân lăng thiên không phụ sự mong đợi của mọi người tiếp tục lay động kính đeo mắt Đem kính mặt chiếu bắn đến trên vách tường Lúc này, ngạc nhiên một màn đã xảy ra Chỉ thấy kia nguyên bản bình tĩnh vô sóng trên vách tường Xuất hiện một cái hình tròn Ca Một tiếng văng nhỏ, kính đeo mắt cư nhiên đã từ thạch thác thượng buông lòng ra Quân lăng thiên cầm lấy kính đeo mắt Sau đó trực tiếp đem nó ném hướng trên vách tường, gắt gao khâu ở cái kia hình tròn bên trong. Giang giác. Lại là một trận văng nhỏ, cơ quan môn đã mở ra. Mở ra. Lúc này, mê trong cung dị thường an tĩnh, vừa rồi thượng quan kiện nói cái gì tới. Đối, hắn nói, nếu hắn thua, hắn liền đem cái này mặt bằng thạch cấp nuốt. Mọi người động tác nhất trí nhìn thượng quan kiện, trong ánh mắt mang theo một kia đồng tình. Quân lăng thiên hơi hơi nghiêng đầu. Khoe mắt dư quang đảo qua thượng quan kiện. Thầm linh phượng không chút để ý ngó hắn liếc mắt một cái. mươi 528 mê tung thần điện 16. Ha ha ha ha. liễu mộng tuyết không cho mặt mũi cười ầm lên lên quan kiện. Ngươi vừa rồi nói như thế nào? Nga. Ngươi nói, nếu ngươi thua, đem kia mặt bằng thạch cấp nuốt đúng không? liễu mộng tuyết mảnh khảnh ngón tay chỉ vào cơ quan môn mặt bằng thạch. Mặt là đắc ý thần sắc. Phỏng vấn. Nghe vậy. Quan kiện mặt nháy mắt đen xuống dưới. Nuốt mặt bằng thạch. Vui đùa cái gì vậy? Điên rồi sao? kia mặt bằng thạch có một cái chén như vậy đại, này nếu là nuốt vào. Quan kiện chỉ là ngẫm lại cảm thấy hết hầu đau, đau lòng, gan đau, cả người nào đều đau a có hay không. Thính nhi hỏa tới du nói mộng tỉ tỉ, đừng náo loạn lạc. Không thấy nhân già kêu biểu tình a Căn bản là chơi xấu hóa sắc. liễu mộng tuyết mày đẹp một trọn. nghi hoặc nói sẽ không đi. Quan kiện không đến mức như vậy nói không giữ lời Nga. Hai người kẻ sướng người hòa thiếu chút nữa đem quan khỏe mạnh đến xịu qua đi. thẩm linh phượng đôi tay hoàng ngực, khoe miệng ngậm một mặt cười đường đường tứ giai đại ma Pháp sư ngươi, là sẽ không chơi xấu Nga. Quan kiện cắn chặt khớp hàm, tức giận đến cả người run lên run lên, hắn thật sự bắt đầu chơi xấu thẩm linh phượng, ngươi căn bản là cô ý. Quan kiện ngươi chân tướng. Bất quá. thẩm linh phượng sao có thể sẽ thừa nhận đâu đương nhiên là sẽ không lạp thẩm linh phượng chấp trước mắt sau đó khinh trước người quan kiện ngươi dựa vào cái gì nói ta là cố ý ngươi có chứng cứ sao đúng vậy có chứng cứ sao liễu mộng tuyết là cái e sợ cho thiên hạ không loạn hóa là sao ngươi nói phượng tỷ tỷ cố ý vậy ngươi đem chứng cứ lấy ra tới a thính nhi cũng hướng phía trước vừa đứng ba cái nữ người chạm thành một loạt Cười mắt meo meo ngó buồn bực giận không thôi, cơ hồ muốn bảo tẩu quan kiện. Ở các nàng như hổ rình mồi nhìn chăm chú hạ, quan kiện quyết đoán xoay người chui vào cơ quan môn. Chạy! Còn không có phản ứng lại đây mọi người. Đây là chạy sao? Là chạy đi. Dựa, quan kiện ngươi cái nào loại, thật chạy a? liễu mộng tuyết tức giận đến dầm chân. Thính nhi vẻ mặt khinh bỉ. thẩm linh phượng cười như không cười nhìn đã chạy xa cái kia tàn ảnh. không chút để ý nói không có việc gì ra tới hốn luôn là phải trả lại lần này trước buông tha hán liễu mộng tuyết cùng tĩnh nhi nghe vậy căm giận huy động một chút nắm tay chăm miệng một lời nói lần này tiện nghi ngươi một hồi ố long đầu voi đuôi chuột mang quá ở đây còn chưa đi bắc thần kiêu cùng bắc thần dung nhanh chóng chiều quan kiện đuổi theo đi nhưng mà đã chạy xa bọn họ hoàn toàn không biết quá quan là có khen thưởng ở bọn họ chạy trốn không ảnh thời điểm Đột nhiên một đạo vòng sáng rất tới, đem còn tại chỗ mọi người vây quanh lên. Vòng sáng bao vây lấy các nàng, thẩm linh phượng cảm giác một tia nhu hòa lực lượng đang ở chậm rãi thấm vào thân thể của nàng. Kia cảm giác, phảng phất đặt mình trong cơ thể mẹ nhu hòa, thoải mái. Phanh! Một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên. Mọi người kinh ngạc nhìn thanh âm này nơi phát ra. Chỉ thấy quân lăng thiên hơi hơi nhắm mắt lại, đã địa bàn chân ngồi xuống. Vừa rồi kia nói giòn vang là hắn thăng cấp biểu hiện. Khó có thể tin mọi người. Như vậy cũng có thể a Nhưng mà, làm cho bọn họ điên cuồng mới vừa bắt đầu. Frank. Lại một đạo thanh thúy tiếng vang. Lúc này đây, là thẩm linh phượng. Sắc, như vậy đều có thể. liễu mộng tuyết nhìn đồng dạng bàn chân mà ngồi thẩm linh phượng, cả kinh đôi mắt chừng đến lao đại. thích nhi bỗng nhiên chớp chớp mắt, yên lặng mà nói như vậy thật đúng là có thể. mươi 529 Mê Tung Thần Điện 17 liễu mộng tuyết nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện tĩnh nhi cũng bản chân ngồi xuống. Đổi mới thật nhanh. Càng nhiều tinh màu tiểu thuyết thỉnh phỏng vấn. liễu mộng tuyết khỏe miệng một chiều tĩnh nhi, không phải liền người cũng Phanh. Không chờ nàng nói xong, một đạo dễ nghe dễ nghe giòn vàng từ tĩnh nhi đan điển chỗ phát ra. liễu mộng tuyết há hốc mồm Nị mạ một đám đều thăng cấp, nên đến thiên nàng đi. không biết có phải hay không ông trời nghe được này xuẩn manh cô lạnh nguyện vọng tiếp theo nháy mắt có cuồn cuộn không ngừng linh lực hướng nàng vào tới đan điển chỗ linh lực cọ cọ cọ, cọ hướng trướng cảm giác này nhưng không xa lạ liễu mộng tuyết kinh hỉ mắt sáng rực lên sau đó nàng bản chân ngồi xuống như nguyện cũng tấn một bậc trở thành nhị giai đại mà pháp sư cái này nhị giai chính là thật đánh thật ta trải qua ám hắc rừng rậm lâu như vậy rèn luyện nàng thực chiến kinh nghiệm không ngừng đề cao Thăng cấp vốn là nước chạy thành sông sự. Hiện tại lại được mê tung thần điện lực khen thưởng, nàng đan điền linh lực trước kia càng thêm tinh thuần. Lúc này, Tô Tĩnh hiên cũng trận tròn mắt. Này ní mạ rốt cuộc mấy cái ý tứ. Phanh. Lại một đạo giòn vang. Tô Tĩnh hiên tập trung nhìn vào, nhịn không được muốn bảo thô ta lặc cái đi a Quân lão đại đây là liền tấn 3 cấp A. Nhưng mà, giây tiếp theo, làm hắn cân bằng sự tính tới. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình ẩn ẩn có muốn thăng cấp xu thế. Vì thế, tô tính hiên cũng bàn chân ngồi xuống. Vũ lôi cùng vũ phỉ gian nan liếc nhau. Má ơi! Chẳng lẽ hôm nay là các nàng tập thể thăng cấp nhật từ sao? Thực mau, các nàng đã biết, này không phải các nàng thăng cấp ngày, đồng dạng cũng là của bọn họ. Dựa! Ta giống như muốn thăng cấp. Vũ lôi bỗng nhiên không thể tin tưởng mở to hai mắt. Vũ phỉ mặt cũng lộ ra hưng phấn biểu tình ca ca, ta cảm giác được ta đan điền linh lực ở hương trướng. Vũ lôi kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái ta cũng là. Cái này, hai huynh muội đều ngây ngẩn cả người. Vì cái gì mọi người đều thăng cấp. Chẳng lẽ, Vũ lôi đem tầm mắt dừng hình ảnh ở kia nói gánh nhuận nhu hòa vòng sáng. Chẳng lẽ là bởi vì này nói vòng sáng. Vũ lôi tâm hảo không thôi, nhưng là lại không có lại tưởng quá nhiều. Hắn cảm giác được chính mình đang điền chỗ linh lực đã tràn đầy. Vũ lôi vội vàng bản chân ngồi xong, thúc dục trong cơ thể linh lực chậm rãi du tẩu với trong cơ thể các đại huyệt vị cùng các nơi kinh mạch. Nhưng mà, vừa rồi chạy xa quan kiện vài người lại đụng phải đạo thứ hai cơ quan môn, bọn họ căn bản không qua được. Ở ngay lúc này, bọn họ cảm giác được tận trời linh khí từ phía sau bọn họ lan tràn lại đây. Quan kiện cả kinh, đây là có chuyện gì? Vì cái gì linh khí như vậy nồng đậm? Bác thần kêu ba người kia tự nhiên cũng cảm giác được. Mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó an ý trở về chạy, bởi vì bọn họ trực giác nói cho bọn họ, khẳng định là chuyện tốt. Theo chân bọn họ chạy trở về thời điểm, nhìn đến một đám người chờ đồng thời thăng cấp đổ sộ trường hợp. Mấy người trước mắt sáng ngời, cảm nhận được kia cổ nhu hòa thuần tịnh linh khí bọn họ, sôi nổi tưởng lướt qua cơ quan chi môn đi cọ linh khí. Kết quả? Thanh! Làm quan kiện chạy như bay quá khứ thời điểm, một đạo vô hình cái chắn đem hắn đánh bay mở ra. Nay một trận, sử quan kiện mánh lui về phía sau vài bước mới dừng lại tới. Nhìn thấy một màn này, cũng muốn chạy đi bắt thần kêu ba người cương ở đường trường. Đây là... sao lại thế này? Đồng nhiên, một đạo thanh nhuận nữ tiếng vang lên cửa thứ nhất quá quan khen thưởng, thần chi chúc phúc xong, Quá quan rời đi giả, coi là tự động bỏ quyền. Không được mạnh mẽ tiến vào, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Cư nhiên có khen thưởng. Khen thưởng. Cơ quan môn ngoại bốn người lúc này giống như bị một đạo kinh thiên tiếng xâm phách bọn họ đỉnh đầu. Tê cầu thư kỳ ù sù. Phục chế địa chỉ web phỏng vấn. Kia tư vị thật là toan sảng. Quan kiện ánh mắt âm chí nhìn chầm chầm đang ở thang cấp điều tức mọi người. Trong lòng phẫn nộ rít gào này không công bằng. Nhưng mà... Hắn lại như thế nào cảm thấy không công bằng cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì giờ phút này, quân lăng thiên đã mở mắt, cặp kia thâm thúy mặc mắt rực rỡ lung linh, và anh ánh tỏa sáng độc trưởng luân hồi. Theo sau, thẩm linh phượng cũng phun ra một ngụm trọc khí, vừa lòng mở cặp kia mắt đẹp. Thực hảo, nàng cư nhiên nhất cử lướt qua tứ giai đại ma pháp sư, thành công thăng cấp tới rồi ngũ giai đại ma pháp sư. thẩm linh phượng cười ngâm ngâm quay đầu lại, nhìn nhìn quân lăng thiên, dây tiếp theo. Nàng hơi hơi sửng sốt. Thao, này yêu nghiệt hơi thở càng thần bí, phía trước nàng dò xét không đến thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao. Mà hiện tại, nàng rõ ràng thăng cấp, lại phát hiện này chết yêu nghiệt tu vi càng thêm sâu không lường được. Này chỉ có một khả năng. Đó là, hiện tại hắn chi chính mình, trên lệnh đã vượt qua trước kia khoảng cách. thẩm linh phượng yên lặng mà đỡ chán ngươi hiện tại là. Quân lăng thiên dơ lên một mạt say lòng người ý cười ngươi đoán. Nghe vậy, thẩm linh phượng tức giận mắt trợn trắng, nàng như thế nào đoán được sao? Không nói tính. thẩm linh phượng bực mình đừng quá mặt. Quân lăng thiên thấy nàng này phúc đáng yêu bộ dáng, không cấm không nhịn được mà bật cười, hắn vươn thon dài mười ngón, sùng lịch xoa xoa nàng đầu, sau đó hơi hơi bám vào người, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói một câu. Sau đó, thẩm linh phượng như tao sẽ đánh, cả người đều không tốt. Nàng u oán liếc nhìn hắn một cái, cái gì sao? Rõ ràng lúc trước này yêu nghiệt thân bị trọng thương, linh lực cũng chưa. Lúc này mới bao lâu? Lúc này mới bao lâu a? Hắn cư nhiên nói cho chính mình, hắn đã là tam giai ma đạo sư. thẩm linh phượng quả thực dục khóc vô nước mắt, khác biệt muốn hay không lớn như vậy a. Quân lăng thiên buồn cười xem nàng vẻ mặt tích tụ. buồn cái biến thái, ngươi tránh ra độc sủng, hoàng hậu, cùng chấm hồi cung. thẩm linh phượng chịu đả kích. Ha ha ha. Quân lăng Thiên đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười ha ha lên, nhà hắn Phượng Nhi thật là quá đáng yêu. Thầm linh Phượng lại trừng hắn một cái, sát cái mau tuyến A. Lại lợi hại còn không phải muốn nghe ta. Thực mau, Thính Nhi, Liễu Mộng Tuyết các nàng cũng mở mắt. Ta thăng cấp, ta rốt cuộc thăng cấp. Liễu Mộng Tuyết vui vẻ thiếu chút nữa muốn ngảy lên. Thính Nhi cũng gật gật đầu. Tô Tính yên tự nhiên cũng đối lần này thăng cấp phi thường vừa lòng. Kế tiếp mở to mắt chính là vũ lôi huynh muội thẩm linh phượng nâng mi quét bọn họ huynh muội liếc mắt một cái, này vừa thấy, không khỏi khơi màu mày đẹp. Không tồi đâu. Vũ lôi phía trước là nhị giai đại ma pháp sư lúc đầu thực lực, hiện tại thăng cấp tới rồi tam giai đại ma pháp sư lúc đầu thực lực. Nhìn nhìn lại vũ phỉ, cái này nha đầu nhưng không có như vậy vận may, nguyên bản nhất giai đại ma pháp sư kỳ thực lực nàng, hiện tại mới đến một bậc giai đại ma pháp sư đỉnh kỳ thực lực. Bất quá này đối thẩm linh phượng tới nói, không được tốt lắm vận. Đối với vũ phỉ tới nói, lại là thực vừa lòng. Phải biết rằng, bước vào đại ma Pháp Sư Hàng Ngũ lúc sau, muốn thăng cấp là thiên nan văn nan, hiện giờ chỉ là một cái khen thưởng làm nàng tân chức một hồi giai đoạn, nàng thật sự đã thực vừa lòng. Rốt cuộc không phải ai đều giống thẩm linh phượng như vậy biến thái, thăng cấp cùng ăn cơm uống nước giống nhau. Ấn vũ lôi hai huynh muội nói nói, thẩm linh phượng là tới đả kích bọn họ. Trước kia thẩm linh vượng nghiễm nhiên một cái phế vật không thể nghi ngờ, nhưng mà hiện tại gần hơn 2 năm thời gian, từ không đến có, hiện tại tới rồi bọn họ khó có thể trèo lên thực lực. Trước sau tương phản quá lớn, quả thực là đem bọn họ đả kích đến thương tích đầy mình A có hay không. 531 chương 531 mê tung thần điện 19 190.325 Tất cả mọi người thăng cấp, vòng sáng liền biến mất. kia nói vô hình, cái chắn tự nhiên cũng tùy theo biến mất. Mới nhất trương toàn văn đọc toàn tập đạo loạn Cái chắn một biến mất, thượng quan kiện lập tức liền nhảy đắt ra tới, lớn tiếng quát, các ngươi quá vô sỉ, cư nhiên độc hưởng qua quan khen thưởng. Còn lại bắc thần kêu ba người cũng là sắc mặt không vui chừng mắt thẩm linh phượng đoàn người. Thẩm linh phượng bị bọn họ phản ứng cho cười, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng thật ra thật chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Thượng quan kiện, Phiên thoái về nhà đem miệng tẩy rửa sạch sẽ, ai vô xỉ Còn không đợi thẩm linh phượng nói cái gì, Liễu mộng tuyết liền không làm. Thượng quan kiện bị nàng một sặc, tức giận đến mồm to thở dốc, chẳng lẽ không phải sao? Rõ ràng biết quá quan biện pháp, còn cố ý đánh với ta đánh cuộc, dẫn ta nhập bấy dập, sau đó lại đem chúng ta bước đi, làm cho các ngươi chính mình độc hưởng qua quan khen thưởng. T. Thẩm linh phượng khỏe miệng vừa kéo. Nàng như thế nào không biết thượng quan kiện tư duy lo dịp nguyên lai like như vậy linh hoạt. tĩnh nhi vừa mới tấn một bậc, tâm tình vốn dĩ thực hảo, hiện tại bị thượng quan kiện như vậy một làm ở ĩ, nàng khuôn mặt nhỏ lập tức liền trầm xuống dưới, vốn dĩ cảm thấy ngươi không đến mức như vậy tiện, nhưng là hiện tại xem ra, ngươi không tiện chính là thực xin lỗi tên của ngươi đúng không. liễu mộng tuyết lập tức đánh xà thuận can thượng, chính là thượng quan kiện ngươi đường đầu hảo đi. Rõ ràng là chính ngươi chạy, Còn chạy trốn so con thỏ còn nhanh, quay ai? Có ai bước ngươi đi rồi? Chính mình xuẩn như thế nào còn không biết xấu hổ trách người khác? Thượng quan kiện bị các nàng hai phối hợp lại, khí cái ngưỡng đảo. Toàn tập đao tám 80. Này đều người nào? Một cái hai cái mồm mép như vậy lợi hại quỷ cung. Tô Tĩnh Hiên cười lạnh, Thượng quan kiện, ngươi cũng nghe tới rồi, tiến vào cơ quan muốn giả, coi là tự động bỏ quyền, là chính ngươi xuẩn. Trách không được người khác thông minh. Các ngươi khinh người quá đáng. Thượng quan kiện bị các nàng ngươi một câu ta một câu bức cho lời hay đều nói không nên lời. Cố tình bắt thần kêu ba người hoàn toàn ôm vây xem tư thái, làm hắn một người tứ cố vô thân. Giờ khắc này, thượng quan kiện trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm thất bại cảm. Thầm linh phượng lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, đạm mạc mở miệng, chỉ số thông minh rời nhà trốn đi người, phiền thoái không cần ra tới mất mặt xấu hổ. Thượng Quan Kiện tức giận đến mở to hai mắt nhìn, một câu nghẹn ở cổ họng, gắt gao tạp ở nơi đó, như thế nào cũng nói không nên lời. La Hinh Duyệt bất động thanh sát sau này lui một bước, chỉ đương không có nhìn đến, phía trước ở chính mình nam thần trước mặt mất mặt, hiện tại nàng cũng không dám lại thấu lên rồi, cái này pháo hôi khiến cho Thượng Quan Kiện cái này ngu xuẩn đi đương hảo. Bác Thần kêu là sự không liên quan mình cao cao treo lên. Bắc Thần dung cái này đơn xuẩn cô nương phản ứng chậm một phách. đến bây giờ không có phản ứng lại đây thẩm linh phượng phía sau liễu mộng tuyết tô tĩnh hiên cùng tĩnh nhi ba người lại là yên lặng mà chiều thẩm linh phượng giơ ngón tay cái lên sàng a thật sự là quá uy vũ khí phách từ đầu đến cuối vũ văn lỗi huynh muội hai người đều là trầm mặc hiện tại các nàng chỉ cầu có thể tồn tại đi ra ngoài thì tốt rồi các nàng biết lần này có thể được đến tốt như vậy khen thưởng hoàn toàn là dính thẩm linh phượng quang hiện giờ Các nàng chỉ than chính mình nhất thời vận may, đối thẩm linh phượng cũng tràn ngập cảm kích, hoàn toàn đã không có trước kia cái loại này đương nhiên tâm thái. Loại này kỳ diệu biến hóa, liền các nàng chính mình đều không có nhận thấy được. Thẩm linh phượng nhìn thượng quan kiện liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo ý vị, nàng hư lệnh một tiếng, thượng quan kiện, nếu ngươi không muốn chết liền thành thất điểm, nói không chừng ta tâm tình hảo tạm tha ngươi một mạng, không cùng ngươi so đo. 532 Mê Tung Thần Điện 20. Nói xong, thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên mang theo liếu mộng tuyết các nàng vòng qua quan kiện đi rồi. Đổi mới thật nhanh. Đọc mới nhất chương đầu phát. Quan kiện tay cầm thành quyền, ngón tay niết kéo kẹt vàng Phẫn nộ biểu tình cùng trong mắt ngập trời xấu hổ buồn bực thực tốt thuyết minh hắn giờ phút này lại phẫn nộ lại thẹn bực tâm tình. Phẫn nộ chính là, thẩm linh phượng hoàn toàn không có đem hắn xem ở trong mắt, chiếu nàng kêu ý tứ. Chính mình một cái chọc nàng không cao hứng, nàng sẽ một dây diệt chính mình. Xấu hổ buồn bực chính là, lúc này mới qua bao lâu thời gian, hắn cư nhiên bị hắn đã từng nhạo báng phế vật đạp lên lòng bàn chân. Nghĩ vậy chút, quan kiện lòng có trong nháy mắt cứng đờ. xác thật, hiện tại thẩm linh phượng muốn sát chính mình quả thực là nhất chiêu nháy mắt hạ gủ. Hơn nữa, còn có quân lăng thiên như vậy một cái cường đại nam nhân đứng ở nàng bên cạnh người. Chỉ cần tưởng tượng đến quân lăng thiên kia không chút để ý lại làm người có hít thở không thông cảm ánh mắt, hắn cảm thấy một cổ hàn khí ở thân thể của mình lan tràn mở ra. Xem ra, hắn trước mắt vẫn là không cần trêu chọc nàng hảo. Quan kiện quay đầu, ánh mắt âm trí nhìn chằm chằm phía trước kia nói thanh lệ bóng hình xinh đẹp, trong lòng âm thầm thề thầm linh phượng, một ngày nào đó, ta muốn ngươi quỳ cầu ta. Không nói đến quan kiện trong lòng làm gì cảm tưởng. Lại nói thẩm linh phượng đoàn người tiếp tục đi phía trước đi, thực mau các nàng có thể tới đạo thứ hai cơ quan môn. Không biết này một quan là cái gì để mục Thẩm linh phượng rất là phiền não như mày. Phải biết rằng, hiện tại bắt đầu dư lại cuối cùng một ngày thời gian. Các nàng có thể hay không ở cuối cùng thời gian, tới thần địa đường, sau đó bắt được sư phụ nói đồ vật, an toàn rời đi đâu. Quân lăng thiên nhẹ nhàng nắm lấy nàng Nhu di, ôn nu nói yên tâm đi. chúng ta nhất định có thể thuận lợi rời đi nơi này thẩm linh phượng ngẩng đầu đâm vào hắn thâm thúy đôi mắt đông nhiên mặc danh cảm thấy yên ổn nàng gật gật đầu chỉ hy vọng như thế không biết vì cái gì nàng có dự cảm sự tình giống như không có đơn giản như vậy đâu đông nhiên nàng nhìn đến quân lăng thiên mặt ở trong nháy mắt che kín âm ai tàn nhẫn chi sắc thẩm linh phượng tâm căng thẳng vội vàng hỏi làm sao vậy quân lăng thiên túi đầu nhìn nàng một cái Sau đó thật sâu mà hít vào một hơi, nói Phượng Nhi, mau, chúng ta muốn ở một canh giờ trong vòng rời đi nơi này. Vì cái gì? thẩm linh Phượng cả người chấn động, vừa rồi kia cổ dự cảm bất hảo đột nhiên gian dâng lên. liễu mộng tuyết ba người cũng là nghi hoặc nhìn quân Lăng Thiên, chờ hắn đáp án. Chính là, quân Lăng Thiên cũng không có nhiều lời đừng hỏi như vậy nhiều, nếu một canh giờ nội, chúng ta không thể rời đi nơi này, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Nghe hắn ngữ khí nôn nóng, thẩm linh phượng cũng hoảng sợ chính là, một canh giờ, chúng ta như thế nào tới kịp. Lúc này, quân lăng thiên kia thâm thúy mắt, tràn đầy ý vị thâm trường yên tâm đi. Thời gian khẳng định đủ. Nghe vậy, thẩm linh phượng ngẩn người. Những người khác cũng như trượng nhị hòa thượng giống nhau sờ không đầu vóc Bất quá cho dù hồng y đại gia vẫn là vô tướng tin quân lăng thiên, vì thế, tất cả mọi người bằng mau tốc độ đi phía trước đuổi. Mặt sau đuổi theo quan kiện đám người thấy thế, cũng vội vàng nhanh hơn tốc độ đuổi theo đi. Đưa tới đạo thứ hai cơ quan môn thời điểm, có hai người thất thần. Hai người kia là thẩm linh phượng cùng liễu mộng tuyết. Hai người liếc nhau, trong mắt tràn ngập hầu nghi cùng một tia kích động. nay đề mục đối với các nàng tới nói, căn bản là dễ như trở bàn tay sao. Nhưng mà, đối với các nàng tới nói đơn giản đến không thể lại đơn giản đề mục, những người khác lại xem đến không hiểu ra sao. Quan kiện những người đó càng là đang xem tới rồi đề mục lúc sau đen mặt. mươi 533 mê tung thần điện 21. Đề mục là cái dạng này. Phục chế bản địa chỉ xem hai e 6 h 697169 hai e 6 65 Quốc quý nhất chính là địa phương nào. Này, này căn bản là cân não đột nhiên thay đổi hảo sao. Chính là người khác lại căn bản không rõ nguyên do. Quân lăng thiên quay đầu lại nhìn thẩm linh phượng, đáy mắt chớp động ý vị không rõ quan mang. Thẩm Linh Phượng đối hắn nhuyển miệng cười, sau đó để sát vào hắn bên hai, thấp giọng nói một câu nói. Tiếp theo nháy mắt, Thẩm Linh Phượng rõ ràng cảm giác được hắn cả người chấn động. Quân Lăng Thiên suy tư Thẩm Linh Phượng nói, cơn não đột nhiên thay đổi là cái gì? Đây là Phượng Nhi thế giới kia trò chơi nhỏ sao? Vì cái gì sẽ đổi để mục đâu Lại là ai ở giúp bọn hắn? Đống nhiên, hắn chấp chớp mắt, trong lòng hiện lên một đạo phiêu nhiên bóng trắng. Hẳn là. Chỉ có hắn đi. Lúc này, Liễu Mộng Tuyết không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng là nàng lại rất kích động, ở mọi người đều sờ không đầu vóc thời điểm, nàng hướng phía trước vượt một bước, hô lớn quý Châu. K Liễu Mộng Tuyết tiếng nói vừa dứt, cơ quan môn phát ra một tiếng văng nhỏ, sau đó mở ra. Theo sau, một cái ánh bạch sắc tiểu quang cầu chậm rãi rơi xuống, phi vào Liễu Mộng Tuyết tay. Sau đó... Lại là kêu một đạo công thức hóa nữ thanh trúc mừng qua cửa thứ hai, quá quan khen thưởng quang chi tinh linh. Liễu mộng tuyết hơi giật mình nhìn tay này một cái bạch bạch quan cầu, nhất thời còn phản ứng không kịp. Mộng tỷ tỷ thật là lợi hại a Một hồi lâu lúc sau, tĩnh nhi phản ứng lại đây, chứng mắt mắt lấp lánh đôi tay phùng tâm nhìn liễu mộng tỷ tỉ, tỉ. Ngay vậy, liễu mộng tuyết khỏe miệng một triệu vận khí tốt mà thôi. Nàng nơi nào lợi hại? Nị mạng này cân não đột nhiên thay đổi ở 21 thế kỷ là ai đều sẽ hào đi. Nàng như vậy tưởng, những người khác lại không phải như vậy tưởng A. Diệp Phong chớp chớp mắt liêu cô nương thật là lợi hại A. Ta nghe cũng chưa nghe qua như vậy để mục đâu. Liêu mộng tuyết cười mỉa có lệ thật là nhất thời vận khí tốt. Tô tính hiên hồ nghi ngó nàng liếc mắt một cái quốc là cái gì? Quý châu ở địa phương nào? Hắn nhưng chưa bao giờ có nghe qua có cái gì quốc? cái gì quý châu vì cái gì nha đầu này lại giống như rất rõ ràng giống nhau chẳng lẽ là hắn kiến thức hạn hẹp tô tính hiên nghi hoặc không thôi liễu mộng tuyết lại trong nháy mắt này chót dạ mặt nàng sắc khẽ biến cầu cứu nhìn nhìn thẩm linh phượng thẩm linh phượng bất động thanh sắc đảo qua tô tính hiên sau đó mày đẹp một trọn đáy mắt xẹt qua một mạt giảo hoạt trước đừng hỏi này đó hiện tại thời gian thật sự không nhiều lắm thật muốn biết đến lời nói Về sau có rất nhiều thời gian làm ngươi chậm rãi hỏi. Nghe vậy, tô tĩnh viên mới bỏ qua, mà liễu mộng tuyết lại là hung tợn hồi trừng mắt nhìn thẩm linh phượng liếc mắt một cái. Nha, thứ này tuyệt bức là cố ý, cái gì kêu về sau có rất nhiều thời gian làm hắn chậm rãi hỏi. Thẩm linh phượng thực quang côn nhún vai, sau đó cười ngâm ngâm đi rồi. Liễu mộng tuyết chán nản. Nhưng mà quan kiện vài người lại là trợn mắt há hốc mồm nhìn các nàng rời đi bóng dáng. Ta như thế nào cảm giác này mê tung thần điện như là các nàng ra khai giống nhau, quay lại tự nhiên đâu. La Hinh Duyệt oán độc nhìn chầm chằm phía trước đám kia người, bên cạnh người tay chặt chẽ nắm khởi, mảnh khảnh đốt ngón tay niết đến trở nên trắng. Bị nàng như vậy vừa nói, cái khác ba người trầm mặc xuống dưới. Quan kiện nửa nheo lại đôi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Bác thần kêu mê mang lắc đầu, thấy các nàng đều đi rồi, mới nói chúng ta còn cùng sao. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm giác giống như đi theo sẽ không có chuyện tốt. Quan kiện cười lạnh một tiếng, sau đó cái gì cũng không nói, một trận gió dường như đuổi theo đi. Thấy thế, cái khác ba người cũng biểu bay đi. Nhưng mà, cùng thời gian. mươi 534 Mê Tung Thần Điện 22 Thiên giới Một cái thác nước trước, một đạo màu trắng ngà vòng sáng nổi tại không trùng, vòng sáng trung là rậm rạp văn tự, ở không ngừng chuyển động. Ở vòng sáng hạ, một đạo màu nguyệt bạch thân ảnh đón gió mà đứng, hắn hẹp dài hai tròng mắt chuyên chú nhìn trước mắt cái kia màu trắng ngà vòng sáng, môi mỏng nhắm chặt, trên mặt biểu tình vô cùng nghiêm túc, phía sau mặc phát bay múa, vạt áo phiêu phiêu, đôi tay chính đặt ở trước ngực, mười ngón tung bay, kết ấn ra một đám phức tạp dấu tay, sau đó phách về phía màu trắng ngà vòng sáng chung. Một đám dấu tay phi tiến vòng sáng chung, vòng sáng văn tự chuyển động đến càng thêm nhanh. đột nhiên. No. một tiếng tiêu rên hắn khỏe miệng tràn ra tanh ngọt máu máu theo khỏe miệng đi xuống lưu từng giọt rừng ở hắn trên và áo như hoa mai nở rộ mở ra trong khoảnh khắc hắn vừa rồi còn hồng nhuận trên mặt giờ phút này đôi mắt vô cùng tái nhợt tinh mịn mồ hôi che kín hắn cái chán mới nhất trương toàn văn đọc hắn gắt gao trống sắp ngã xuống thân thể trong tay kết tấn tốc độ mau cơ hồ chỉ còn tan ảnh ở nhốt đánh vào cuối cùng một cái dấu tay lúc sau hắn rốt cuộc nhịn không được ngã xuống nhắm mắt lại kêu một khắc hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên một viên nôn nóng tâm cũng hạ xuống rốt cuộc hắn làm được hắn cũng có thể vì nàng làm điểm cái gì ở hắn hoàn toàn hôn mê qua đi lúc sau nơi xa rừng rậm trùng bỗng nhiên nhảy ra một cái phân ý với tiểu cô nương tiểu cô nương bay nhanh chạy tới sau đó ngồi xổm xuống dôi tay hướng hắn cổ chỗ xem xét sau đó trên mặt lộ ra đau lòng thần sắc trong miệng đô lẩm bẩm Thượng tiên cũng thật là, như vậy không biết quý trọng thân thể của mình. Lần này tử liền trừ đi một ngàn năm tu vi. Thật là, nói, đã nâng dậy hắn, mảnh khảnh cánh tay một cái công chúa ôm đem hắn bế lên, sau đó xoay người rời đi. Như vậy nho nhỏ người, ôm như vậy cao lớn nam nhân, kia hình ảnh nói không nên lời hỉ cảm. Nhưng cố tình nàng lại bước đi như bay. Mê tung trong thần điện, thẩm linh phượng đoàn người đã qua vài cái cơ quan môn. Lúc này, liễu Mộng Tuyết đặc biệt kích động, bởi vì thẩm linh phượng mỗi lần đều làm nàng tới đáp đề, cho nên hiện tại nàng đã cầm vài cái khen thưởng. Làm cho nàng thật ngượng ngùng, sau lại, nàng chỉ để lại cái kia quang chi tinh linh, đem cái khác khen thưởng đều phân cho đại gia. Hiện tại đã đến đạo thứ tám cơ quan môn, lúc này đây để mục là cái dạng này. Tiểu Minh muốn quá một tòa cầu độc mục, nhưng là ở hắn phía trước tới một con lá hổ, mặt sau tới một đầu hùng. Xin hỏi tiểu minh là như thế nào quá khứ? Liên ở liễu ngộng tuyết bật thốt lên muốn nói ra đáp án thời điểm. Thượng quan kiện hét lớn một tiếng, không công bằng, vì cái gì mỗi lần đều là ngươi đáp đề. Thượng quan kiện vừa dứt lời, một cổ cường thế uy áp liền chiều hắn thổi quét mà đến. Thượng quan kiện trong lòng hoảng sợ, vội vàng ổn định thân hình. Lúc này, quân lăng thiên mắt lạnh đảo qua tới, ngươi có ý kiến. Bị hắn kia lạnh băng ánh mắt nhìn quét, tức khắc. thượng quan kiện cả người cứng đờ hắn khẽ cắn môi đỉnh kia cường đại huy áp gian nan nói ta chỉ là hy vọng được đến công bằng đối đãi thẩm linh phượng cười lạnh một tiếng công bằng là thứ gì thẩm linh phượng ngươi không cần khinh người quá đáng thượng quan kiện mặt đỏ lên ta có khinh người quá đáng sao thẩm linh phượng vô tội đối đại ra chớp chớp mắt chứ bỏ thượng quan kiện vài người những người khác toàn bộ lắc đầu cùng kêu lên nói không có Thẩm Linh Phượng thực thiếu đánh quay đầu lại, cười như không cười nhìn thượng quan kiện kia tức giận mặt, nói, ngươi nghe được, mọi người đều nói không có Nga. Chương 535 mê tung thần điện 23, thượng quan kiện bị nàng xem đến thẹn quá thành giận, ta không phục. Rông dài, quân lăng thiên lạnh như băng liếc hắn một cái, sau đó nâng lên tay, chuẩn bị như vậy chấm dứt hắn. Quân lăng thiên rõ ràng biết, mê tung trong thần điện, sớm quan đều là một văn một võ quy luật. Nếu lấy như vậy hình thức tới sớm quan, một canh giờ căn bản là không có khả năng thành công xông qua đi. Cho nên, khẳng định có người ở rút bọn hắn, hắn biết là ai, lúc này đây, coi như hắn thiếu hắn. Quân lăng thiên hơi liễm tâm thần, trong tay hơi hơi dùng sức, chính là, dây tiếp theo đã bị thẩm linh phượng ngăn cản. Chờ một chút, thẩm linh phượng lôi kéo quân lăng thiên tay. Sau đó đối thượng quan kiện nói, nếu ngươi không phục, phải công bằng, kia hảo. ra cho ngươi công bằng, này một đề cho các ngươi trả lời đi. Mỗi người một lần cơ hội. Thượng quan kiện mới từ quân Lăng Thiên Uy áp chung giải thoát ra tới, nghe được Thẩm Linh Phượng nói, quả thực cao hứng đến muốn nhảy dựng lên. T. Cái khác ba người cũng là mặt lộ vẻ vui sướng chi sắc. Thượng quan kiện dẫn đầu xoa tay hầm hẹ đi lên trước, nghiêm túc xem khởi để tới. Tiểu Minh muốn quá một tòa cầu độc mục, nhưng là ở hắn phía trước tới một con láo hổ, mặt sau tới một đầu hùng. Xin hỏi Tiểu Minh là như thế nào quá khứ? Là như thế nào quá khứ? Thượng quan kiện cảm thấy, nếu là hắn nói, khẳng định là đem hùng cùng lão hổ đều đánh chết, như vậy không phải có thể qua cầu độc mục tới sao? Thượng quan kiện đắc chí nở nụ cười, như vậy phảng phất khen thưởng đã tới rồi trong tay hắn giống nhau. Vì thế, hắn tin tưởng tràn đầy nói, Tiểu Minh trước đem lão hổ cùng hùng đánh chết, sau đó liền an toàn qua cầu độc mục. Đáp án vừa nói ra tới, Mặt sau bắc thần kêu mấy người liền mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc. Xem ra bọn họ là không hy vọng, bởi vì bọn họ nghĩ ra được đáp án cũng là cái dạng này. Đáng tiếc. Trả lời sai lầm. Vẫn như cũng là cái kia công thức hóa giọng nữ nhắc nhở nói. Thầm linh phượng hơi hơi gợi lên một mạt phúc hắc ý cười. liễu mộng tuyết cũng là khinh thường liếc thượng quan kiện. Mà thượng quan kiện nghe được nhắc nhở sau, hoàn toàn choáng váng. Này, sao có thể trả lời sai lầm? Thượng quan kiện không thể tin tưởng trừng mắt mặt tường. Bác thần kêu đám người cũng là thất thần. Đáp án không đúng sao. Trong lúc nhất thời, bọn họ lại vui sướng lại khẩn trương. Vui sướng thượng quan kiện trả lời sai lầm, làm cho bọn họ có cơ hội. Khẩn trương lại là sợ chính mình trả lời không ra chính xác đáp án. Phúc! Liêu mộng tuyết không cho mặt mũi phun cười ra tới. Thượng quan kiện nhanh chóng quay đầu lại chừng nàng. Đang muốn mắng chửi người thời điểm lại đối thượng quân lăng thiên kia lạnh băng ánh mắt, tức khắc nảy lên trong cổ họng nói đều nuốt trở về trong bụng. Thẩm linh phượng lạnh lùng nói, tiếp theo cái. Bác thần kêu ba người liếc nhau, sau đó bác thần kêu chính mình đứng dậy. Tỉ mỉ nhìn vài biến đề mục lúc sau, bác thần kêu đông nhiên trước mắt sáng ngời, nhưng hắn vẫn là thật cẩn thận nói, tiểu minh nhảy đến trong nước du quá khứ. Trả lời sai lầm, vẫn như cũng là kia nói không hề gợn sóng thanh âm. Nghe vậy, bác thần Kiêu đồng tử chợt co chặt, theo bản năng tay cầm thành quyền. Cư nhiên lại không đúng. Tuy rằng không cam lòng, nhưng là bác thần Kiêu lại thông minh không có nói nhiều, hắn nhưng không nghĩ giống thượng quan kiện kia ngu xuẩn giống nhau tự dứt lấy đủ. Vì thế, bác thần kêu tự giác lui trở về. Lần này thay đổi la hình duyệt, nàng nhìn một hồi lâu, cũng không có ra tiếng. Nữ nhân này cũng thật sẽ lãng phí thời gian. Thầm linh phượng hơi hơi như mày, nhàn nhạt nói. mong một chút, La Hinh Duyệt quay đầu lại, nhìn đến thẩm linh phượng phong khinh vân đạm biểu tình, nhưng là lại ở nàng trong ánh mắt nhìn đến một tia không thể phản kháng cường thế. Tức khắc, La Hinh Duyệt đánh lên nàng sở trường nhất gát chủ bài, Trang Nhu Nhược. mươi 536 Mê Tung Thần Điện 24, La Hinh Duyệt liếc mắt đưa tình ngóng nhìn quân lang thiên, trong ánh mắt toát ra nhàn nhà thủy khuất. Liễu mộng tuyết ở một bên xem đến lắc đầu không thôi, nữ nhân này thật là... Không tìm đường chết sẽ không phải chết hảo sao. E sợ cho thiên hạ không loạn liếu cô lạnh quyết định muốn lại cấp này vì tìm đường chết cô nương thêm một phen hỏa. Chậc chậc chậc. Cái dạng này thật đúng là nhìn thấy mà thương a. Ta nếu là cái nam nhân khẳng định liền chịu không nổi. liễu mộng tuyết trong giọng nói không chút nào che giấu nàng vui sướng khi người gặp họa. Thầm linh tức giận bạch nàng liếc mắt một cái, muốn nhận nàng A. Nghe vậy, liễu mộng tuyết chớp chớp mắt. Sau đó ra vẻ đáng tiếc nói, kia đương nhiên rồi. Đáng tiếc ta không phải nam nhân A. Thẩm Linh Phượng đống nhiên cười đến thực tạ ác, làm liễu mộng tuyết cái này xuẩn manh cô lạnh tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, thẩm Linh Phượng tiếp theo câu nói, liền thiếu chút nữa làm nàng phun ra một búng máu tới. Nếu ngươi thật như vậy tưởng nói, làm ngươi biến thành nam nhân giống như cũng là không tồi Nga. Thẩm Linh Phượng cười đến nhất phái thuần lương. Liền kém ở chính mình trên mặt quải cái ta là người tốt thẻ bài. liễu mộng tuyết ngây ngốc xoay chuyển đen bóng mắt to, có bằng hữu như vậy, là nàng BID. Đúng không? Nhưng mà tổn hữu thông thường đều là một đám. Quân lăng thiên liền cái thứ nhất vui sướng khi người gặp hoa lên, cái này chủ ý rất không tồi. Đến lúc đó vượng Nhi còn thành tựu một cọc hảo nhân duyên đâu. Cái này, tô tính viên mặt cũng đã hoàn toàn đen xuống dưới. chỉ cần ngẫm lại liễu mộng tuyết biến thành nam nhân kia hắn còn muốn hay không sống tô tĩnh hiên cảm thấy quân lão đại khẳng định nói là ở cố ý ghê tởm hắn đi nhìn liễu mộng tuyết cùng tô tĩnh hiên nháy mắt hắt rất sắc mặt tính nhi cùng diệp phong liếc nhau sau đó dây tiếp theo liền rất vô lương cười ầm lên lên cười đến ruột đều mau thát thật là giao hữu vô ý liễu mộng tuyết hung tận chừng các nàng liếc mắt một cái kết quả lại rước lấy tính nhi cùng diệp phong càng vang tiếng cười liễu mộng tuyết vô ngữ nhìn cười đến đầy đất lăn lộn hai người ánh mắt đảo qua mặt sau vũ văn lỗi huynh muội phát hiện bọn họ cũng túi đầu bả vai run lên run lên Liêu mộng tuyết bíu môi cười cười cười cười chết các ngươi đột nhiên nàng linh quang trợn lóe sau đó ta ác nở nụ cười lộ ra một ngụm chỉnh tề trắng tinh hằng răng, quân lao đại kỳ thật ta cầu mà không được đâu chờ ngươi đem ta biến thành nam nhân lúc sau ta liền có thể danh chính ngôn thuận quân lấy linh phượng quân lăng thiên một ngạnh đột nhiên có loại dọn cục đá tạp chính mình chân cảm giác những người khác đều là một bộ ăn rồi bỏ biểu tình ngay cả tĩnh nhi cùng diệp phong cười ầm lên thanh cũng đột nhiên im bặt thẩm linh phượng khoe miệng chịu chịu nhìn trước mắt cái này tiết tháo đầy đất ném nhị hóa bất đắc dĩ đỡ chán. nàng có thể hay không nói nàng không quen biết cái này mất mặt ra hỏa liễu mộng tuyết này nhị hóa lại chính vì chính mình hòa nhau một ván mà đắc ý rào giật đâu Thẩm Linh Phượng lại lần nữa bạch nàng liếc mắt một cái, vai lâu vai đến đi đâu vậy? Chính để đâu? Đối Nga. Liễu Mộng Tuyết lúc này mới phản ứng lại đây, sau đó quay đầu lại nhìn mắt biểu tình mất tự nhiên La Hinh Duyệt, cười nhạo nói, La Hinh Duyệt, đừng đùa tâm nhãn, lại cho ngươi ba giây đồng hồ thời gian, không trả lời coi như ngươi bỏ quyền. La Hinh Duyệt cắn chặt môi dưới, một bộ lã trá trực khóc bộ dáng. Liễu Mộng Tuyết căn bản không điều nàng, trực tiếp đếm đếm. một La Hinh Duyệt không có đầu mối nhìn để mục. 2. liễu mộng tuyết hướng nàng cười lạnh một tiếng, loại này xuẩn nữ nhân như thế nào còn dám mơ ước quân lão đại. Liên tính muốn câu dẫn quân lão đại cũng tốt xấu lấy ra điểm nước bình tới A. mươi 537 mê tung thần điện 25. Như vậy hóa sắc, quân lão đại căn bản là trực tiếp làm lơ hảo phạt. Xuân manh liễu cô lạnh ở trong lòng vô hạn phun tào nhưng là lại cũng minh bạch chính sự quan trọng, vì thế. nàng không chút nào dừng lại hô lên tam mới nhất trương phỏng vấn tiểu thuyết la hinh duyệt hữu hoán nhìn quân lăng thiên liếc mắt một cái cứ việc tâm bất cam tình bất nguyện cũng chỉ có thể lui về la hinh duyệt cùng bắc thần kiêu đều bại hạ trở tới chỉ còn lại có cuối cùng một người bắc thần dung thẩm linh phượng cười ngâm ngâm nhìn vị này kiều man đơn xuẩn công chúa điện hạ đến ngươi bắc thần dung khẩn trương bắt lấy chính mình cặp váy chậm rãi đi lên tới sau đó ngẩng đầu xem để nghiêm túc suy tư liễu mộng tuyết thấy nàng cọ tới cọ lui không trả lời đột nhiên hét lớn nhanh lên lạc bác thần dung đang muốn vấn đề đâu bị nàng như vậy một giống tức khác hoảng sợ sau đó khóc lóc mặt oán giận ngươi làm gì muốn làm ta sợ liễu mộng tuyết phụt một tiếng bật cười làm ơn a đơn giản như vậy vấn đề đến nỗi tưởng lâu như vậy bác thần dung đúng lý hợp tình đỉnh nàng đương nhiên muốn nghiêm túc tưởng a trả lời đúng rồi có khen thường đâu nàng đương nhiên muốn nghiêm túc một chút a Liễu mộng tuyết đôi tay hoàn ngược này rất đơn giản nha. Nếu thay đổi là ngươi đụng tới loại tình huống này, ngươi sẽ thế nào? Nghe vậy, bác thần dung cư ngây ra một lúc, sau đó bỗng nhiên đỏ mặt, nhược nhược nói ta, ta sẽ ngất xỉu đi. Mới nhất trương toàn văn đọc S liền ái đọc sách. Theo nàng giọng nói rơi xuống, hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên. Chúc mừng quá quan, quá quan khen thưởng thần cấp cựu chuyển phản mệnh đan một viên. Liễu mộng tuyết kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, này. Này, này, thầm linh phượng đấy mắt hiện lên một mặt ngừng ngấm, không nghĩ tới liễu ngộng tuyết đánh bậy đánh bạ làm cái này đơn xuẩn nha đầu trả lời đúng rồi. Ngất xịu đi. thẩm linh phượng nhìn nhìn bắc thần dung kia nhu nhược tiểu thân thể, giờ khóc giờ cười gật gật đầu, nha đầu này đụng tới loại tình huống này, còn thật có khả năng trực tiếp ngất xỉu đi. Liễu ngộng tuyết dại ra chớp chớp mắt, sau đó đông nhiên lấy lại tinh thần, vẻ mặt đưa đám quay đầu lại linh phượng ta sai rồi. Thần linh phượng bạch nàng liếc mắt một cái lại không phải người sai. Dựa theo bác thần dung này tiểu nha đầu tư duy lo di, nàng cũng có 80% cơ hội đoán đáp án, chỉ là thời gian trường một chút mà thôi. Chính là, liễu mộng tuyết này xuẩn manh cô lạnh không như vậy tưởng A. Nàng lắc đầu kia chính là thần cấp cửu chuyển phản mệnh đan A. Có cái này quả thực tương đương nhiều một cái mệnh. Kỳ thật, thần cấp cửu chuyển phản mệnh đan đối với bác thần dung cái này phàm thai tới nói. Một viên đều có thể bẻ thành mấy cánh dùng, kia đâu chỉ là nhiều một cái mệnh A. Bất quá, như vậy còn không thể làm thẩm linh phượng động tâm. Nhưng mà, thần cấp cửu chuyển phản mệnh đan đối nàng tới nói không sao cả, đối với những người khác tới nói, lại không phải như vậy. Một viên tông sư cấp đan dược đủ để cho bọn họ đánh vỡ đầu cấp đoạn, càng đừng nói đây là thần cấp đan dược, hơn nữa vẫn là thần cấp cửu chuyển phản mệnh đan, không phải bình thường đan dược. cho nên Đường bác thần dung tay phủng cái kia hồng sắc tiểu hộp gấm thời điểm, bác thần kêu đã trước tiên đi nhanh vượt đi, sau đó che ở còn không có phục hồi tinh thần lại bác thần dung trước mặt. Như vậy vừa lúc ngăn trở quan kiện cặp kia tham lam đến phảng phất tôi độc hai mắt. hắn bay thẳng đến bác thần dung vươn tay, không biết xấu hổ nói đem thần cấp cựu chuyển phản mệnh đan giao ra tới, ta có thể không giết các ngươi. Phúc! liễu mộng tuyết cái này nhị hóa bị quan kiện kia phó ta là lao đại ta định đoạt bộ dáng cho cười. Thẩm Linh Phượng cười như không cười nhìn trầm trầm quan kiện ngươi đây là tính toán minh đoạt lạ. mươi 538 mê tung thần điện 26. Quan kiện đột nhiên giàn quay đầu lại, bộ mặt giữ tợn nhìn chằm chằm Thẩm Linh Phượng. Thẩm Linh Phượng, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không cần xen vào việc người khác. Đổi mới thật nhanh. Đọc mới nhất chương đầu phát. Thẩm Linh Phượng nhàn nhạt nở nụ cười kỳ thật ta cũng là không nghĩ quản, nhưng là ta không cho phép ngươi lãng phí thời gian, cho nên ngươi tốt nhất thành thật điểm. Nếu không, dư lại nói tuy rằng không có nói ra, nhưng kia này uy hiếp chi ý không cần nói cũng biết. Nhưng mà giờ phút này quan kiện đã mãn nhã lòng tràn đầy chỉ còn kia viên thần cấp cựu chuyển phản mệnh đan. Hơn nữa thẩm linh phượng vẫn luôn đều dùng tử tinh vòng cổ che giấu ở chính mình cấp bậc hơi thở, cho nên quan kiện căn bản không biết thẩm linh phượng hiện tại là cái gì thực lực. Cho nên quan kiện không chút do dự buột miệng thốt ra người tốt nhất không cần xen vào việc người khác, bằng không ta liền người cũng giết. Phanh. Quan kiện nói còn chưa nói xong, bị ngang trời vươn tới một con trắng nón bàn tay to đánh bay, đụng vào vết tưởng. Tê, Khu khu. Phúc quan kiện bị đánh đến mánh ho khan vài tiếng, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống phun ra một mồm to huyết. Chờ hắn hoan quá khí tới, ngẩng đầu nhìn đến quân lang thiên kia thầm thúy đôi mắt thích giết chóc, nhất thời nhịn không được đánh cái dùng mình. Xong rồi xong rồi. Quan kiện tâm âm thầm tiêu khổ. Hắn vừa rồi chỉ nghĩ kia viên thần cấp cửu chuyển phản mệnh đan, cư nhiên đem này tôn đại thần cấp đã quên. Thật là tìm đường chết ta. Quân lăng thiên mắt lạnh đảo qua, ngự khí nghe tới là bình đạm vô sóng, nhưng là ngự khí lại mãn hàm uy áp ngươi vừa rồi nói, muốn giết ta ra Phượng Nhi, ân. Theo giọng nói rơi xuống, một đạo vô hình uy áp hành thành một cái thẳng tắp thẳng bước quan kiện. Quan khỏe mạnh trong nháy mắt bị bị ép tới cơ hồ muốn không thở nổi, hắn cắn răng gắt gao chúng ta. thẩm linh phượng nhìn người nào đó bạo nộ bộ dáng không khỏi nhoẻn miệng cười sau đó giơ tay kéo xuống hắn bàn tay nắm ở trong tay trấn an nói ta đừng cùng cậu chấp nhận lưu trữ hắn còn hữu dụng đâu liễu mộng tuyết bỗng nhiên thần bổ đao linh phượng cậu nhiều đáng yêu a ta có thể không vũ nhục cậu sao thẩm linh phượng khỏe miệng một chiều, sau đó lại nói kia ta càng không thể cùng xuất sinh chấp nhận nhiều hạ giá a đúng không quân lăng thiên nghe vậy Trứng mắt nhìn quan kiện liếc mắt một cái, lúc này mới thu hồi huy áp. Quan kiện nghe thẩm linh phượng cùng liễu mộng tuyết ngươi một lời ta một ngữ thẩm mắng hắn liền cầu đều không bằng, tức giận đến thiếu chút nữa lại phun ra một búng máu tới. Thẩm linh phượng hư lệnh một tiếng ngươi muốn làm sao ta sẽ không quản cũng không nghĩ quản, chỉ cần không đáng ta, tự giải quyết cho tốt. Những lời này, không khác đem quan kiện từ địa ngục kéo về đến thiên đường, cũng đồng thời đem bắc thần kiêu nhốt đánh vào địa ngục. Vừa rồi hắn còn đắc chí cho rằng có người thu thập quan kiện, hiện tại lại tới cái này một cái đại nghịch phản, làm hắn trở tay không kịp. Lúc này La Hinh Duyệt thực thông minh đi đến Bắc Thần Kiêu bên người, không tiếng động cho thấy nàng lập trường. Đối với điểm này, Bắc Thần Kiêu không nói gì thêm, bởi vì hiện tại tình thế nhiều người hỗ trợ là chuyện tốt, nếu nói La Hinh Duyệt cũng mơ ước này thần cấp cựu chuyển phản mệnh đang nói, hắn nhưng thật ra không sợ, bởi vì khởi quan kiện. la hinh duyệt lại là quá dễ đối phó Bác thần kiêu này hài chỉ khẳng định là chưa từng nghe qua độc nhất phụ nhân tâm những lời này cho nên chú định hắn kết cục là bi kịch có thẩm linh vượng nói quan kiện thực mau sinh long hoạt hổ lên kịp thời quan môn mở ra thời điểm bên trong đã không còn là phía trước quá quan lúc sau bộ dáng hơn nữa một cái rộng mở đại điện nhìn đến nơi này mọi người đều là ánh mắt sáng ngời. chương năm mê tung thần điện hai Thẩm Linh Phượng cùng quân Lăng Thiên cũng không ngoại lệ, các nàng nhìn nhau cười. Rốt cuộc tới rồi. Đương các nàng phía sau tiếp trước chạy vào đại điện thời điểm, trong đại điện bỗng nhiên xuất hiện rậm rạp ma thú quân đoàn. Ma đại điện ở giữa, có một cái hình tròn đài cao, trên đài cao có một phen toàn thân đánh bạch trường kiếm, trôi kiếm khắc cấn phức tạp văn lạc, nhìn qua trang nghiêm mà thần thánh. Đương Thẩm Linh Phượng nhìn đến kia thanh kiếm thời điểm, trong lòng đỗng nhiên cảm giác được một kia mạc danh lôi kéo. này này chẳng lẽ chính là sư phó muốn ta tìm đồ vật nghe vậy quân lăng thiên ánh mắt hơi lóe hắn gật gật đầu ân chính là nó thẩm linh phượng nóng bỏng nhìn hắn đây là quân lăng thiên đối nàng sủng lịch cười cười thanh kiếm này tên là thí thiên thí thiên thí thiên kiếm sao thẩm linh phượng giơ tay nhẹ nhàng ấn xuống ngực nơi đó hiện tại nhiều một tia quen thuộc lôi kéo t nguyên lai Đây là sư pho muốn nàng lấy được đồ vật. Chính là giống như không dễ dàng như vậy đâu. Thẩm linh phượng nhăn lại mày đẹp rất là phiền não nhìn trước mắt này rậm rạp một đống lớn số đều không đếm được ma thú. Quân lăng thiên nhìn quét bốn phía, đại não nhanh chóng vận chuyển. Lúc này hắn trong lòng đã có một cái kế hoạch. Phượng nhi, một hồi chiến lên lúc sau, ta sẽ vì ngươi khai ra một cái lộ. Ngươi phải dùng nhanh nhất tốc độ vọt tới trên đài cao, bắt được kia thanh kiếm. thẩm linh phượng ngẩng đầu thật sâu mà nhìn hắn một cái vô điều kiện tín nhiệm làm nàng thật mạnh nói hảo quân lăng thiên hơi hơi cúi đầu cùng nàng đối diện sở hữu nói đều ở không nói chung ở mọi người đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm quân lăng thiên một tay một cái đem thượng quan kiện la hinh duyệt cùng bắc thần kiêu huynh Muội bốn người ném vào ma thu trong đàn a a Chói thai hai tiếng thét chói thai vang lên thẩm linh phượng ngẩng đầu nhìn lại Chỉ thấy La Hinh Duyệt cùng Bắc Thần Dung hai người bị dọa đến Hoa Dung thất sắc, hai người dễ rủa suy nghĩ thoát đi này số lượng khổng lồ ma thú đàn. Nhưng mà, rơi vào ma thú đàn sau, lại không phải do các nàng muốn chạy là có thể chạy trốn. Ma thú đã đối với các nàng khởi sướng công kích, các nàng hoảng sợ dưới, chỉ có thể thi triển khai linh lực tới ngăn địch. kia bốn người đã cùng ma thú chiến thành một đoàn, thẩm linh phượng phía sau những người này không cần kêu cũng đã tự phát vọt vào ma thú đàn chung. Ngay cả vũ văn lỗi huynh mội cũng không hề có do dự vọt qua đi. Vì tăng lên chiến đấu hiệu suất cùng tốc độ, quân lăng thiên đã sớm hạ đạt mệnh lệnh, làm đại gia đem linh sủng đều thả ra tăng mạnh sức chiến đấu. Lúc này, chúng linh sủng xông vào phía trước, từ hắc ảnh cùng tiểu bảo xung phong. Hai tên gia hỏa cường cường liên thủ, thực mau liền khai ra một cái lộ, quân lăng thiên nhanh chóng mang theo thẩm linh phượng vọt vào con đường này, vượt mọi trông gai vì thẩm linh phượng hộ giá hộ thống. Hiện tại, khoảng cách bí cảnh đại môn lại lần nữa mở ra, chỉ còn cuối cùng một giờ. Ở cái này thời gian, các nàng cần thiết bắt được thí thiên kiếm, chém giết sở hữu ma thú. Lúc này, tiểu liên đã hóa hình ra phía trước cùng đào nột chiến đấu bộ dáng, ngọc ảo màu tím nhạt quang mang quanh quần tiểu liên, nàng phía sau kia trường đến mắt cá chân tím phát ưu nhãm mà mê người, hơi mỏng hai cánh nhẹ nhàng phe phẩy, như vậy mị đến không chân thật, thoạt nhìn tựa như ảo mộng. Phía trước sấm mê cung thời điểm, Thẩm Linh Phượng hỏi qua, Tiểu Liên nói, đây là nàng bản thể, vốn dĩ bởi vì Thẩm Linh Phượng cấp bậc còn chưa đủ cao, cho nên nàng cũng đã chịu áp chế, còn không thể hóa ra bản thân bản thể. Nhưng mà ở lúc ấy nguy cấp dưới tình huống, nàng cư nhiên phá tan cấm chế, thành công hóa ra bản thể. chương 540 mê tung thần điện 28 Giờ phút này, từ Lam Minh hóa hình ra màu Lam Cự Long cùng Tiểu Liên một tả một hữu cách ly khai ma thú đàn. Vì thẩm linh phượng tranh thủ quý giá thời gian, mọi người một đường về phía trước. Mới nhất trương toàn văn đọc. nghề hà ngày vui ngắn chẳng tài gang ma thú số lượng thật sự quá mức khổng lồ. Các nàng vừa mới đi phía trước hai bước, cũng đã bị ma thú tê ở. Khi bọn hắn lại lần nữa sát xuất huyết lộ bất quá một phút thời gian lúc sau, lại lại lần nữa bị bao quanh vây quanh, đi tới khó khăn. Thậm chí còn quân lăng thiên cố tình phóng xuất ra cường giả uy áp đều khởi không được cái gì tác dụng. Bởi vì ma thu thật sự quá nhiều quá nhiều, cho nên thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên chỉ có thể một đường giết qua đi. Các nàng nơi đi đến, ma thú thành phiến thành phiến Nga xuống, nhưng mà này đó ma thú lại giống rau hẹ giống nhau, cắt một vụ lại toát ra một vụ, như thế không dứt. Thời gian một chút qua đi, ma thú thành phiến thành phiến Nga xuống, các nàng cũng dần dần tiếp cận đài cao. Mới nhất trương toàn văn đọc, ngắn ngủn mấy trăm mễ khoảng cách. Thẩm linh phượng các nàng đã dùng hết gần 40 phút thời gian. Lúc này, ma thú số lượng cũng đã tiêu diệt 4 phần 5. Thời gian thực gấp gáp, rốt cuộc bước lên đài cao lúc sau, Thẩm linh phượng nhảy bén phát hiện, thí thiên kiếm hơi hơi giật mình. Liên ở nàng hầu nghi hết sức, thí thiên kiếm đột nhiên động lên. Theo thí thiên kiếm rung động, một tầng màu đỏ phủ văn hiện ra ở thân kiếm thượng. Kia tựa hồ là một tầng giam cẩm. vừa rồi thí thiên kiếm như là muốn tránh thoát. Lại bị tầng này phù văn gắt gao trận đệ nặng. Đây là có chuyện gì? Thẩm linh phượng trong lòng cả kinh, vội ngẩng đầu nhìn về phía quân lăng thiên. Lại gian hắn vẻ mặt trầm tư. Bỗng nhiên, quân lăng thiên rối tay muốn đi nắm thí thiên kiếm, lại bị kia tầng phù văn chắn trở về. Đây là... Thịnh nhi bỗng nhiên kêu to lên, trên mặt biểu tình có vẻ thực kinh ngạc. Nàng bộ dáng thoạt nhìn đối cái này phù văn không phải xa lạ. Mà là cái loại này vì cái gì lại ở chỗ này cảm giác? thẩm Linh Phượng hầu nghi ngó nàng liếc mắt một cái, mở miệng hỏi, Tĩnh Nhi, ngươi có phải hay không ở nơi nào gặp qua cái này phù văn? Tĩnh Nhi khiếp sợ gật gật đầu, âm dung nói, ta là gặp qua. Nghe vậy, thẩm Linh Phượng càng nghi hoặc, nghĩ thẩm Tĩnh Nhi như thế nào hội kiến quá này phù văn đâu. Mà quân lăng thiên lại bỗng nhiên ánh mắt trật lóe trong giây lát quay đầu lại, ánh mắt hung ác, gắt gao trừng mắt Tĩnh Nhi. Trầm giọng nói, nói, thấy hắn cái dạng này, tính nhi đột nhiên liền bị dọa sợ, nàng chấp một chút đen bóng đôi mắt, cơ hồ muốn khóc ra tới, ta, ta, đã quên, đã quên, quân lăng thiên sắc mặt ở nháy mắt đen xuống dưới. Nhưng mà lúc này, thời gian lại chỉ còn lại có 10 phút, Không lồ ma thú đàn cơ hồ bị chém giết hầu như không còn, chỉ còn có chút hy tán sơ linh mấy chỉ, liền ở đại gia lòng nóng như lửa đốt thời điểm. Tĩnh Nhi thật cẩn thận tới gần Thẩm Linh Phượng bên hai, dùng chỉ dung hai người mới có thể nghe được thanh âm nói, Phượng tỉ tỉ, đem ngươi huyết tích đi lên thử xem. Nghe được nàng nói như thế nào, Thẩm Linh Phượng tức khắc khiếp sợ, sau đó ngẩng đầu định định định nhìn nàng, chỉ thấy Tĩnh Nhi cũng là một bộ kinh nghi bất định biểu tình, trong ánh mắt tựa hồ còn có một kia kích động cùng chờ mong. Cái này Thẩm Linh Phượng cũng sợ không rõ Tĩnh Nhi rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhưng là không có thời gian. Thẩm Linh Phượng xem dùng môi hình không tiếng động hỏi, "Như vậy hữu dụng sao?" Tính Nhi cũng dùng môi hình trả lời, "Ta cũng không biết, Phượng tỷ tỷ thử xem chẳng phải sẽ biết." Hiện tại xác thật không có thời gian, Thẩm Linh Phượng nửa tin nửa ngờ sách xuất huyết phượng, chiều chính mình ngón tay hoa hạ. Huyết phượng cắt qua lòng bàn tay, máu tươi ở trong nháy mắt mạo khí, Thẩm Linh Phượng phong thả đem bàn tay hướng thí thiên kiếm. Ở Thẩm Linh Phượng tay liền phải gặp phải thí thiên kiếm thời điểm, kia tầng màu đỏ phù văn lại lần nữa hiển hiện ra, nhưng là tiếp theo nháy mắt, ngạc nhiên một màn xuất hiện, kia phù văn là xuất hiện, nhưng là lại không có ngăn cản thẩm linh phượng tây, hiện tại nàng thành công đem huyết nhỏ giọt ở phù văn thượng, quân lăng thiên tại đây một cái chớp mắt đồng tử co chặt, hắn giữ kín như bưng nhìn tĩnh nhi liếc mắt một cái, vừa rồi nàng cùng phượng nhi nói gì đó, vì cái gì phượng nhi huyết có thể áp chế này phù văn giang cẩm. Tĩnh nhi hoàn toàn không có chú ý tới quân lăng thiên không đúng thần sắc, giờ phút này nàng phi thường khẩn trương, bên cạnh người tay đều không tự giác nắm chặt thành quyền. Ở thẩm linh phượng thành công đem huyết tích đến phù văn thượng mà không có bị phản vệ kia một khắc, tĩnh nhi cả người run lên. Thành công! Cư nhiên thật sự thành công! Là nàng sao? Tĩnh nhi kinh nghi bất định nhìn thẩm linh phượng, liền ở vừa rồi nhìn đến thí thiên trên thân kiếm phù văn thời điểm, nàng liền cảm thấy quen thuộc. Nhìn kỹ lúc sau, nàng trong giây lát phát hiện, cái này phù văn, nàng nhìn thấy quá. Tĩnh Nhi nhớ tới khi còn nhỏ nghe được kia sự kiện, nhớ tới gia tộc sứ mệnh, trong lòng tức khắc có loại phức tạp cảm xúc. Điện tử thư lao loạt tê. thẩm linh phượng căn bản không biết quân lăng thiên cùng tĩnh Nhi hai người tâm tư. Giờ phút này, nàng huyết từng giọt rừng ở phù văn thượng, phù văn càng ngày càng hồng, càng ngày càng hồng, cuối cùng, thế nhưng trừ khử ở trong không khí. phảng phất chưa từng có xuất hiện quá phảng phất vừa rồi thẩm linh phượng nhìn đến chỉ là chính mình ảo giác tại sao lại như vậy thẩm linh phượng hơi giật mình nhìn nhìn chính mình tay sau đó lại đem tầm mắt chuyển tới tĩnh nhi trên người đây là có chuyện gì tĩnh nhi há miệng thở dốc đang muốn nói cái gì thời điểm lại bị một trận tiếng gầm rú đánh gãy mọi người đều bị kinh ngạc một chút lúc này tiểu bạc đột nhiên giống to không có thời gian bí cảnh môn muốn khai ngay vậy Mọi người đều là kinh hỉ cơ hồ muốn nhảy dựng lên Thật tốt quá Rốt cuộc có thể đi ra ngoài Bác thần Dung thật sự hưng phấn đến nhảy dựng lên Bác thần Kiêu cũng là đầy mặt kích động Đối với thượng quan kiện cùng La Hinh Duyệt tới nói Không có bất luận cái gì thu hoạch Nhưng là các nàng lại là được đến một viên thần cấp cựu chuyển phản mệnh đan Mang đi ra ngoài hoạch đủ để cho toàn bộ đại lục người điên cuồng cứu mạng thần đan Cho nên hiện tại các nàng đều bức thiết muốn mang theo thần cấp cựu chuyển phản mệnh đan trở lại bắc thần quốc lúc này bắc thần dung hoàn toàn không có nhìn đến bên cạnh thượng quan kiện kia ngoan độc hung ác nham hiểm biểu tình lúc này thí thiên kiếm bỗng nhiên động nó phảng phất cảm ứng được thẩm linh phượng hơi thở hơi hơi run dày lên phút chốc thí thiên kiếm hưu một chút hướng thâm thẩm linh phượng xông tới thẩm linh phượng thấy thế cho rằng thí thiên kiếm muốn công kích chính mình theo bản năng tưởng nghiêng người né tránh nhưng mà Thí thiên kiếm so nàng càng mau, nó nhanh chóng bay đến thẩm linh phượng trước mặt, sau đó thân mật cọ nàng cánh tay. Thẩm linh phượng trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, nó đây là đang làm gì? Vì cái gì nàng giống như cảm giác được thí thiên kiếm kia phản phất tìm được cha mẹ hài tử giống nhau mừng rỡ như điên cảm xúc? Tĩnh nhi nhìn một màn này, đôi mắt chừng đến đại đại, lúc này nàng đã tin, nàng phượng tỷ tỷ chính là các nàng gia tộc chờ đợi lâu như vậy người kia. Quân Lăng Thiên rất có thâm ý liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó từ bên người nàng đi qua, chiều Thẩm Linh Phượng đi đến. Hiện tại không có thời gian nhiều lời, chúng ta trước đi ra ngoài lại nói. Quân Lăng Thiên kéo Thẩm Linh Phượng tay hơi hơi nắm chặt. Ân. Thẩm Linh Phượng gật gật đầu. Lúc này, thân điện một bên đống nhiên xuất hiện một phiến đại môn, đại môn ở một chút một chút chậm rãi mở ra. Chương 542 mê tung thần điện 30. Bác thần dung gấp không chờ nổi hướng môn biên chạy tới. Phỏng vấn. Phục chế bản địa chỉ xem 2E6H697169 e 2E 6 h 65 Nhưng mà, không chờ nàng chạy ra vài bước, bị một người chặn đường đi. Bác thần dung tức khắc dừng lại bước chân, phong bị nhìn chằm chằm quan kiện ngươi muốn làm gì. Quan kiện chiếu bác thần dung từng bước khấn bước, ánh mắt âm trầm hướng nàng vươn tay đem thần cấp cựu chuyển phản mệnh đan giao ra tới. Nghe vậy, bác thần dung cả người run lên. Sau đó liều mạng sau này lui. Bác thần kiêu thấy thế, vội vàng khinh trước người quan kiện, này thần cấp cựu chuyển phản mệnh đan là chúng ta bắc thần quốc đồ vật, ngươi xác định muốn cùng chúng ta bắc thần quốc là địch. Quan kiện hư lạnh một tiếng, mắt sắc đen tối mà quỷ dị ta như thế nào sẽ cùng bác thần quốc là địch đâu. Bác thần kiêu cao ngạo ngầm đầu, nói ta là bác thần quốc đại hoàng tử, đại biểu cho bác thần quốc, nếu hôm nay ngươi một hai phải đoạt thần cấp cựu chuyển phản mệnh đan. Đó là cùng Bắc Thần quốc không qua được." Hắn nói vừa xong, Quan Kiện cười đến càng quỷ dị. Bắc Thần Kiêu nhìn đến hắn cái kia ánh mắt, tức khắc cảm thấy hàn khí lạnh thấu xương, bỗng nhiên có loại thật không tốt dự cảm. Quả nhiên, dây tiếp theo Quan Kiện nói người chết là sẽ không nói, chỉ cần các ngươi đều đã chết, các ngươi Bắc Thần quốc là sẽ không biết sự tình chân tướng. Hắn muốn giết người diệt khẩu. Đối Quan Kiện âm trí đôi mắt, Bắc Thần Kiêu huynh muội đồng thời đánh cái dùng mình. Bọn họ muốn chạy, tưởng kéo dài thời gian, chính là, quan kiện căn bản không có cho bọn hắn cơ hội này. Quan kiện lấy xét đánh không kịp bương thai chi thế, nhanh chóng bước gần bắc thần kiêu, hắn rồi tay bóp chặt bắc thần kiêu cổ. Giang rắc, bắc thần kiêu không kịp lưu lại một câu tắt thở. A đứng ở bắc thần kiêu phía sau bắc thần dung sợ tới mức la hoàng lên. Tiếp theo nháy mắt, tiếng kêu sợ hãi đột nhiên im bặt. bắc thần dung cũng bị quan kiện vặn gãy cổ. Sau đó mất đi sinh lợi ngã xuống mà. Tiếp theo, quan kiện ngẩng đầu cười như không cười nhìn chầm chầm La Hinh Duyệt. La Hinh Duyệt chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, nàng không muốn chết, không muốn chết ta. Ngươi, ngươi đừng giết ta, ta bảo đảm cái gì đều sẽ không nói. La Hinh Duyệt trầm rãi sau này lui. Quan kiện cười lạnh lên ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. La Hinh Duyệt vừa nghe, ánh mắt sáng lên, tức khắc cảm thấy có hy vọng, vì thế nàng nghĩ nghĩ. Sau đó trong óc linh quang trật lóe nàng đối quan kiện nói bởi vì ta có thể giúp ngươi. Nói, nàng khỏe mắt giống như vô tình đảo qua thẩm linh phượng. Nghe vậy, quan kiện trầm mặc xuống dưới, sau đó hắn tà ác nhếch miệng cười ta còn là không thể tin tưởng ngươi. La Hinh Duyệt tâm căng thẳng, nhưng là còn không đợi nàng nói cái gì, quan kiện lại nói trừ phi ngươi đem cái này ăn. La Hinh Duyệt hơi hơi ngẩn người đây là cái gì? Độc dược. Quan kiện trầm rãi phun ra này hai chữ. La Hinh theo bản năng cảm thấy không thể ăn, chính là nếu không ăn, nàng tin tưởng, trước mắt cái này phát rồ nam nhân khẳng định sẽ không chút do dự giết nàng. Nàng không muốn chết, không thể chết được, cho nên, chỉ có thể ăn xong này viên độc dược. Quan kiện đem độc dược ném cho nàng, La Hinh duyệt chỉ là thoáng do dự một chút, đem độc dược ném vào trong miệng, nuốt đi xuống. Nhìn đến nơi này, Thẩm linh phượng khẽ lắc đầu. La Hinh Duyệt căn bản là ở chính mình tìm chết, cho dù hiện tại có thể bảo chính mình bất tử thì tính sao? Quan kiện như vậy âm hiểm nam nhân, sao có thể thật sự sẽ bỏ qua hắn nàng? Chỉ là còn không có lợi dụng xong đi. Thấy La Hinh Duyệt thật sự ăn xong kia độc dược, quan kiện đấy mắt hiện lên một mặt thực hiện được tinh kế. Chương 543 Mê Tung Thần Điện 31. Thẩm Linh Phượng không có nói tỉnh La Hinh Duyệt, chỉ đương không có nhìn đến. Mà lúc này, Thần Điện Đại môn đã khai một nửa. Thẩm Linh Phượng quay đầu lại nhìn Tĩnh Nhi liếc mắt một cái, phát hiện nàng tối đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Như vậy Tĩnh Nhi làm nàng tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở về trong bụng. Tính, đi ra ngoài về sau hỏi lại cũng là giống nhau. Thẩm Linh Phượng muốn mang đại gia rời đi thời điểm, mới phát hiện tiểu bảo cùng tiểu bạch đang ở an ma thú thi thể. Trên mặt đất rầm rạp ma thú thi thể cư nhiên bị tiểu bảo một con một con trực tiếp ném vào trong miệng, như vậy đại ma thú. Cư nhiên cứ như vậy ăn đi xuống thẩm linh phượng đầu tiên là ngẩn người sau đó trừng mắt tiểu bảo tiểu bạch các ngươi như thế nào ăn này đó thi thể đâu này hai tên giá hỏa sao lại có thể cái gì đều ăn a nghe vậy tiểu bảo tranh thủ lúc rảnh rỗi ngẩng đầu trở về một câu chủ nhân này đó đều là Linh khi a ăn rất ngon ngông ngô. tiểu bạch cũng gật gật đầu thẩm linh phượng hơi lăng Sau đó nhớ tới phía trước tiểu bạc xác thật nói qua nơi này mà thú đều là thiên địa linh khí ngưng tụ thành, nói như vậy, này đó thiên địa linh khí ăn xong đi, vẫn là đại bổ đâu. Nếu như vậy, thẩm linh phượng cũng không có lại thuốc dục chúng nó. Một bên vũ văn lỗi hai anh em mệt đến không màng hình tượng ngồi dưới đất, những người khác cũng hảo không đến nơi nào. thẩm linh phượng nghĩ nghĩ, sau đó đối vũ văn lỗi huynh muội cùng Diệp Phong nói, các người đi trước đi. Chúng ta còn muốn chờ một chút. Dù sao đại môn hẳn là không nhanh như vậy đóng lại đi. thẩm Linh Phượng nghĩ như vậy. Nhưng mà Vũ văn lỗi huynh muội liếc nhau. Sau đó chậm rãi lắc đầu. Liền ngồi ở nơi đó bắt đầu khôi phục thể lực. Diệp Phong còn lại là vẻ mặt chịu đả kích bộ dáng. Lão đại đây là ghét bỏ ta. Muốn đuổi ta đi à. thẩm Linh Phượng khỏe miệng chịu chịu. Đứa nhỏ này cái dạng này là muốn quẹ kiểu gì. Diệp Phong thấy nàng không nói lời nào. tiểu bộ dáng càng thêm đáng thương, lao đại. Được rồi được rồi, tùy tiện ngươi đi. Thẩm linh phượng yên lặng mà đỡ chán, vâu ngự xua xua tay, thật là bại cấp cái này hải chỉ. Mà lúc này, đại môn đã hoàn toàn mở ra, thượng quan kiện lập tức lắc mình ra đại môn, la hinh duyệt theo sát sau đó. Thượng quan kiện quay đầu lại nhìn đến thẩm linh phượng đám người chút nào đều không có phải đi ý tứ, tức khắc kế để bụng đầu. hắn mặc không lên tiếng từ ống tay háo trung lấy ra một viên đen bóng bóng chảy lớn nhỏ bóng cầu sau đó vẫn luôn đi phía trước đi chờ hắn tới rồi bí cảnh xuất khẩu lúc sau hắn đột nhiên giơ lên trong tay bom cầu hướng bên trong ném đi trong miệng hét lớn các ngươi đều cho ta đi tìm chết đi bom cầu rơi vào thần điện nội thượng quan kiện bằng mau tốc độ xoay người liền nhảy ra bí cảnh rất xa chạy đi la hinh duyệt thấy như vậy một màn sợ tới mức hồn phi phách tán Nàng không kịp nghĩ nhiều, phản ứng đầu tiên chính là chạy chạy chạy. anh. Một tiếng văng lớn, các nàng phía sau mê tung bí cảnh xuất khẩu đã bị tặc sụp, hoàn toàn nhìn không tới nguyên lai bộ dáng. Thượng quan kiện chạy ra ám hắc rừng rấm lúc sau, tìm một chỗ tối cao địa phương, nhìn đến bên trong bí cảnh xuất khẩu đã không có, không cấm sắc mặt vặn mèo lên, hắn rốt cuộc báo thủ. Bên cạnh La Huynh Duyệt nhìn đến thượng quan kiện cái này điên cuồng bộ dáng, cả người run cái không ngừng. Người nam nhân này thật đáng sợ Nàng nguyên tưởng rằng thượng quan kiện thích thẩm linh phượng Mục đích của hắn là được đến thẩm linh phượng Chính là hiện tại nàng mới biết được Chính mình sai đến có bao nhiêu thái quá Người nam nhân này Căn bản chính là đối nhân ra hận thấu sướng A Suy nghĩ cẩn thận điểm này La hình duyệt trong lúc nhất thời cương ở nơi đó Không biết làm gì phản ứng Thượng quan kiện kia lạnh leo ánh mắt đảo qua nàng Xoay người liền rời đi Đổi mới thật nhanh Kính Thỉnh nhớ kỹ chúng ta địa chỉ phép Hà tiểu thuyết võng. Chờ hắn đi xa lúc sau, La Hinh Duyệt mới thất tha thất thểu rời đi. Nhưng mà, Thẩm Linh Phượng các nàng liền thật sự như trên quan kiện mong muốn bị hắn nổ chết sao? Đương nhiên không có khả năng. liền ở thượng quan kiện ném ra bom cầu trong nháy mắt kia, Thẩm Linh Phượng đã đã nhận ra. Quân Lăng Thiên càng là không đợi nàng nói cái gì liền ngưng ra kết giới dục đem mọi người đều cháo lên, nhưng là hắn phát hiện hiệu quả như vậy sẽ không thực hảo. Vì thế hắn nhanh chóng quyết định đem kết giới giải hướng chạy như bay lại đây bom cầu, kết giới bao phủ bom cầu, quân lăng thiên rỗi tay tiếp ở trong tay. thẩm linh phượng ở cùng thời gian đem trên mặt đất cho nên đến ma thú thi thể cùng tiểu bảo tiểu bạch thu vào không gian. Lúc này, quân lăng thiên trên mặt một mảnh đông lạnh, không được, cái này bom cầu đã dẫn đốt, liền tính không có rơi xuống đất, nó vẫn là sẽ nổ mạnh. thẩm linh phượng đồng tử co rụt lại, trong lòng cuồng táo không thôi. Nhưng là nàng lại biết, lúc này nàng cần thiết bình tĩnh, cần thiết lý trí. S. thẩm linh phượng biểu tình túc mục nhìn quân lăng thiên, nghiêm túc hỏi, không rơi mà nói, còn có bao nhiêu thời gian dài sẽ nổ mạnh. Một phút. Quân lăng thiên lạnh lùng phun ra mấy chữ này. Nghe vậy, thẩm linh phượng cả người chấn động. Một phút. Khoảng cách vừa rồi ném vào đi vào hiện tại, đại khái qua 20 giây, nói cách khác, các nàng còn có 40 giây thời gian. Nghĩ đến đây, thẩm linh phượng bỗng nhiên ngầm đầu, chiều liễu mộng tuyết hô to, mộng tuyết, mau làm tiểu dây bạc lộ, lập tức đi ngàn nguyệt hồ. Liễu mộng tuyết khẩn trương gật gật đầu, lập tức xách ra tiểu bạc. thẩm linh phượng không chút khách khí một tay đem tiểu bạc xách lên. Tiểu bạc vừa rồi đánh một trận, chính mệnh đến mơ màng dục ngủ đã bị xách ra tới, nó mở to mắt, chợt vừa thấy cư nhiên nhìn đến nó sợ nhất người, không khỏi sợ tới mức tiểu thân mình co rụt lại, nho nhỏ đầu hổ thượng. Hai chỉ lô thai gắt gao dán mặt bộ, chớp hắc tầm thường mắt to, vô tội nhìn thẩm linh phượng. thẩm linh phượng cũng không cùng nó vô nghĩa, trực tiếp xách lên tới liền chạy, trong miệng một bên đe dọa, không muốn chết liền dẫn đường, đi ngàn nguyệt hồ. Tiểu bạc quay đầu lại nhìn liễu mộng tuyết, đang muốn ủy khuất tố khống, lại bị liễu mộng tuyết một giống lớn một tiếng, thành thật điểm dẫn đường, bằng không mọi người đều đến chết. Không có thời gian, chỉ còn lại có cuối cùng 30 giây. Tiểu bạc tựa hồ ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, nghiêm túc mang theo lộ tới. Cũng may tiểu bạc sinh trưởng ở ngàn nguyệt hồ, cùng ngàn nguyệt hồ có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt liên hệ. Tiểu dây bạc đại gia vẫn luôn đi phía trước hướng. Lúc này, thời gian đã qua đi 50 giây, chỉ còn lại có cuối cùng 10 giây. Mà hiện tại, khoảng cách ngàn nguyệt hồ còn có 5 giảm lộ khoảng cách. Thầm linh phượng mặt sắc một mảnh âm trầm, không còn kịp rồi. Làm sao bây giờ? Thẩm Linh Phượng quay đầu lại nhìn chính mình phía sau theo sát người, trong lòng chậm rãi làm ra một cái quyết định. Thời gian còn thừa 8 giây. Thẩm Linh Phượng vươn đôi tay nhanh chóng kết ấn, một cái bảy màu kết giới xuất hiện ở nàng đôi tay gian. Thời gian còn thừa 7 giây. Thẩm Linh Phượng méo kết giới nhanh chóng biến đại, cuối cùng đem liếu Ngộng Tuyết vài người toàn bộ gắn vào bên trong. Thời gian còn dư lại 5 giây thời gian. Thẩm Linh Phượng không có do dự dùng hết cả người cho nên lực lượng đem kết giới ném đi ra ngoài, cái kia phương hướng, đúng là ngàn nguyệt hồ. Cùng thời gian, quân Lăng Thiên đã trở tay đem trong tay bom cầu hướng bí cảnh xuất khẩu chỗ ném đi. Lúc này, chỉ còn lại có cuối cùng 3 giây thời gian. Thẩm Linh Phượng nghĩ tới, mang theo đại gia cùng nhau trốn vào không gian, nhưng là cái này ý tưởng vừa ra tới đã bị nàng phủ định. Bởi vì nàng nhớ rõ Tiểu Bạc nói qua. Một khi bí cảnh lần thứ hai biến mất thời điểm sẽ tùy cơ xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương. Lui một vạn bước nói, các nàng hiện tại tiến không gian, có thể tránh thoát này một kiếp, nhưng là chờ các nàng ra tới thời điểm, ai dám khẳng định các nàng sẽ xuất hiện ở địa phương nào. Hoặc là đột nhiên xuất hiện ở đại dương mênh ngông biển rộng. Hoặc là đột nhiên xuất hiện ở cổ thụ san sắt rừng sâu chung, Càng sâu là cái khác nguyên thứ không gian. kia sẽ chỉ làm đại gia lâm vào phi thường nguy hiểm địa phương. Nàng không dám lấy đại gia mệnh tới bác, cho nên chỉ có thể bảo thủ lựa chọn con đường này. Xác định đem mọi người đều ném đến ngàn nguyệt hồ lúc sau, đã hoàn toàn không có thời gian. Liên ở bom muốn nổ tung kia nghìn cân treo sợi tóc hết sức, quân lăng thiên bỗng nhiên ruôi tay, chống rông làm cái xé rách động tác. thẩm linh phượng nhạy bén cảm giác được linh khí dao động, nàng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, xé rách không gian. Quân Lăng Thiên không kịp giải thích, một tay đem thẩm linh phượng ôm lại đây, hộ ở trong ngực, sau đó chui vào không gian cái khe chung. Chỉ không phải không một giây thời gian đều không đến, hai người đã xuất hiện ở ngàn nguyệt bên hồ, quân Lăng Thiên ôm thẩm linh phượng một đầu chui vào trong hồ. Tiếp theo nháy mắt, và anh, bom cầu tiếp xúc mặt đất, lập tức liền kiếp nổ, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm rú. Đáy hồ, tất cả mọi người cảm nhận được ngày đó băng đất nước rung động. Vốn dĩ mê tung bí cảnh liền phải biến mất, lúc này nhiều thượng quan kiện bong cầu, cư nhiên hoàn toàn thôi hóa mê tung bí cảnh trung cực cơ quan, đó chính là hủy diệt. Đương quân lăng thiên mang theo thẩm linh phượng trồi lên mặt nước thời điểm, nhìn đến đôi mắt không hề là mê tung bí cảnh, mà là mênh mông vô bờ núi non. Thẩm linh phượng đem mọi người từ kết giới trung phóng ra, đại gia ghé vào ngàn nguyệt bên hồ thượng, nhìn thương hải tang điền biến hóa. Liễu mộng tuyết thở hổn hển mấy hơi thở. Vừa rồi chạy vội chạy vội đã bị thẩm linh phượng quan nhập kết giới, mới vài giây loại thời gian, khác nhau như trời với đất biến hóa làm nàng đến tim đập đều nhanh gấp đôi. Liêu mộng tuyết ý thức được đã an toàn, treo tâm rốt cuộc trở xuống chỗ cũ, giây tiếp theo, nàng nghẹn ở trong bụng hỏa khí liền phát tiết ra tới, ngọa tào. Thượng quan kiện tiện nhân này, cư nhiên dám lấy bom cầu tới tạc lão tử, chờ lão tử trở về đế đô phi rút hắn ra. Tính thượng ta. tô tính hiên cũng là nghiến răng nghiến lợi còn có ta diệp phong nhấc tay kêu to vũ văn lỗi huynh mội cũng là đầy mặt lửa giận vũ văn lỗi hiện tại là hận không thể lập tức liền giết thượng quan kiện vào vận tốc ánh sáng thông đạo lúc sau từ thượng quan kiện đem hắn ném văng ra đường tấm mục thời điểm hắn liền nghẹn đầy ngập lửa giận hiện tại lại muốn đẩy chính mình vào chỗ chết hắn là hận không thể đem thượng quan kiện thiên đao vạn quả mới giải hận thẩm linh phượng ngoái đầu nhìn lại nhìn các nàng một đám lòng đầy căm phẫn bộ dáng không khỏi nhoẻn miệng cười yên tâm đi hắn sớm hay muộn đáng chết đại gia gật gật đầu nhưng là tĩnh nhi lại cả người giống linh hồn xuất khiếu giống nhau ngốc lăng ở nơi đó thẩm linh phượng hơi liễm tâm thần nghĩ tới vừa rồi ở trong thần điện sự tình luôn mãi cân nhắc lúc sau thẩm linh phượng duỗi tay đáp ở nàng trên vai mở miệng hỏi nàng tĩnh nhi ngươi có hay không nói cái gì muốn cùng ta nói tĩnh nhi bị nàng một phách đột nhiên hoảng sợ ngẩng đầu mê mang nhìn thẩm linh phượng phượng tỷ tỷ làm sao vậy thấy nàng cái dạng này thẩm linh phượng hầu nghi nói ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì nghĩ đến như vậy xuất thần ta ta không có tưởng cái gì a thính nhi có vẻ có chút nói lắp thẩm linh phượng hai trong mắt gắt gao tỏa định tĩnh nhi trên mặt biểu tình biến hóa phát hiện nàng trong thần sắc có dối dắm có kinh ngạc có khó hiểu các loại phức tạp cảm xúc trộn lẫn Duy Độc không có chỗ trăm dạng. mươi 546 Mê Tung Thần Điện 34 Nếu ngươi không nghĩ nói, vậy quên đi, ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ nói cho ta. Thẩm Linh Phượng vỗ vô nàng đầu. Tĩnh Nhi gật gật đầu, sau đó lại trầm mặc không nói. Những người khác nhìn đến nàng như vậy, thực thức thời không có hỏi nhiều. Liên liễu mộng tuyết cũng chỉ là hầu nghi ở Thẩm Linh Phượng cùng Tĩnh Nhi hai người chi gian ngắm tới ngắm lui, lại không có hỏi cái gì. Thầm Linh Phượng ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, phát hiện đã mau trời tối, vì thế dứt khoát lấy ra tất cả nồi chén gáo buồn, bàn ghế ghế đầu, bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn nấu cơm. Diệp Phong tự giác đi lên trước chuẩn bị cơm chiều, Vũ Văn lỗi huynh muội thấy thế, liếp nhau, sau đó yên lặng mà đi đến bên kia. Đi ra khoảng cách nhất định sau, hai người mới tìm cái tương đối sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Lộc cục, Một tiếng xấu hổ tiếng vang vang lên, Vũ Văn phỉ mặt đỏ ốm bụng, đáng thương hề hề nhìn nhà mình ca ca ca ta hào đói vũ văn lỗi đau lòng sờ sờ nang đầu sau đó nói ngươi ở chỗ này chờ không cần luận đi ta đi cho ngươi tìm ăn trở về ét liền ái đọc sách vũ văn phỉ do dự đã lâu cuối cùng lắc đầu không cần muốn đi chúng ta cùng đi nghe vậy vũ văn lỗi sắc mặt lạnh lùng trầm giọng nói ngươi không được đi vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm làm sao bây giờ vũ văn phỉ kiên cường tranh luận ta mặc kệ muốn đi cùng đi bằng không ta tình nguyện đói chết người vũ văn lỗi chán nản giơ lên tay muốn đánh nàng nhìn đến nàng bộ dáng quật cường lại không hạ thủ được ai ta đây nhìn xem có thể hay không bắt chút cá đi lên cuối cùng vũ văn lỗi đành phải thỏa hiệp vũ văn phỉ nghe được hắn nói lúc này mới gật gật đầu đáp ứng rồi hắn vũ văn lỗi dặn dò vài câu liền xoay người lấy ra lanh kiếm chém một cây thụ xoa lại đem thụ xoa bộ phận tức tiêm sau đó đi đến bên hồ hắn ly thẩm linh phượng mới 100 trăm mét khoảng cách lấy thẩm linh phượng nhĩ lực tự nhiên nghe được bọn họ huynh ngụi nói nhìn đến vũ văn lỗi đứng ở bên hồ chính mình đều thể lực chống đỡ hết nổi lung lay sắp đổ thẩm linh phượng nhịu nhịu mày sau đó đứng lên đi hướng vũ văn lỗi vũ văn lỗi còn ở hết sức chăm chú chú ý trong hồ cá đột nhiên trong tay thụ xoa đã bị người đoạn Vũ văn lỗi tưởng Vũ văn phỉ chạy tới nghịch ngợm, vì thế một bên chậm dài xoay người, một bên dùng không thể nề hà khẩu khí hương nói, phỉ phỉ ngươi ngoan một chút. Quay đầu lại nhìn đến thẩm linh phượng thời điểm, hán tức khắc nuốt trở về còn chưa nói xong nói, trên mặt xuất hiện một tia quẫn bách thần sắc, như, như thế nào là ngươi. Thẩm linh phượng khẽ nhuết khởi khoe miệng, phát họa ra một mặt tươi đẹp lóa mắt độ cùng, treo chọc nói, Vũ văn lỗi, nhìn không ra tươi à. Ngươi cư nhiên còn có như vậy thẹn thùng một mặt ta. Nói xong, nàng nhìn đến vũ văn lỗi mặt nháy mắt bạo hồng. Thẩm linh phượng khỏe miệng vừa kéo, trước kia nhìn thằng ngãi này không phải rất kiêu ngạo sao. Vì cái gì hiện tại nàng có loại đùa dỡn thiện lương tiểu cô nương cảm giác. Thấy vũ văn lỗi ngượng ngùng không nói lời nào, Thẩm linh phượng đem trong tay thụ xoa một ném. Sau đó đôi hắn nói, hiện tại ngươi còn tưởng có thể bắt được cá. Vừa rồi kia một hồi đại nổ mạnh làm trong hồ cá bị kinh hách, sớm liền không biết trốn đi đâu, hiện tại đừng nói cá, cá bóng dáng đều nhìn không tới. Vũ văn Lỗi hơi giật mình nhìn nàng, dây tiếp theo liền tự tán túi đầu. Đúng vậy, hắn chạm nơi này nhìn một hồi lâu, nửa con cá ảnh cũng chưa thấy. Thẩm linh phượng không lưu tình chút nào đã kích hắn, chờ ngươi tìm được cá thời điểm ngươi muội muội đều đã chết đói. Ta, ta đi rừng rậm tìm món ăn hoang dã. Vũ Văn Lỗi khẽ cắn môi, sau đó xoay người liền tưởng hướng rừng rậm bên kia đi. Chương 547 Mê Tung Thần Điện 35. Người muốn cho ngươi muội muội cho người nhặt xác." Thẩm Linh Phượng chào phúng nói. Một câu liền thành công làm Vũ Văn Lỗi dừng lại bước chân. Thẩm Linh Phượng tự kính vòng qua hắn, tiêu sái đi phía trước đi, nói, "Không nghĩ ngươi muội muội đói chết liền tới đây đi." Nói xong, liền nhanh hơn bước chân đi phía trước đi. Chút nào mặc kệ phía sau ngốc lăng trụ Vũ Văn Lỗi. Thẩm Linh Phượng kỳ thật là cố ý nói như vậy, nếu nàng đem Vũ Văn Lỗi kéo qua tới, hắn khẳng định kéo không giới cái này mặt, nhược điểm của hắn chính là hắn muội muội, Vũ Văn Phỉ. Thẩm Linh Phượng nói như vậy, chính là muốn nhìn vừa thấy Vũ Văn Lỗi có thể vì hắn mội mội làm được nào một bước. Vũ Văn Lỗi nhìn Thẩm Linh Phượng rời đi bóng dáng, trong mắt lại lần nữa toát ra cảm thấy lẫn lộn cảm xúc. Hắn không rõ Vì cái gì Thẩm Linh Phượng muốn lần lượt cứu bọn họ, hiện tại còn như vậy giúp hắn. Theo Thẩm Linh Phượng rời đi, Vũ Văn Lỗi suy nghĩ bách chuyển thiên hồi, cuối cùng hắn kiên định xoay người đi hướng Vũ Văn Phỉ. Thẩm Linh Phượng trở lại doanh địa sau, liền ngồi ở quân Lăng Thiên bên cạnh, dựa vào hắn gầy bả vai, thưởng thụ giờ khắc này yên lặng. Phượng Nhi tuy rằng không nói, nhưng vẫn là như vậy mềm lòng. Quân Lăng Thiên dối tay, ôn nhu vuốt ve nàng mềm mại mượt mà sợi tóc. Thẩm Linh Phượng trừng hắn một cái, "Ai nói? Chẳng lẽ không phải sao?" Quân Lăng Thiên chỉ chỉ đi tới Vũ Văn Lối hai anh em. Thẩm Linh Phượng chụp bay hắn tay, sau đó ngẩng đầu ngó Vũ Văn Lối liếc mắt một cái, sau đó lạnh lùng nói, "Không nghĩ đói chết liền chính mình động thủ, ở chỗ này không ai sẽ hầu hạ của các ngươi." Vũ Văn Lối gật gật đầu, hắn đương nhiên biết nàng có thể như thế giúp hắn, hắn đã thực thỏa mãn, lại làm sao dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Quân lăng Thiên nhìn thẩm linh phượng ra vẻ tức giận bộ dáng, không cấm cười ha ha lên. Cười mau a Thẩm linh phượng yên lặng mà đỡ chán, đừng quá mặt không hề để ý đến hắn. Một đốn ăn no nê lúc sau, đại gia ngồi xuống đất ngồi xuống nghỉ ngơi. Bởi vì người nhiều mắt tạp, thẩm linh phượng không có lấy ra liều trại. Nếu làm vũ văn lỗi huynh muội cùng Diệp Phong nhìn đến nàng đột nhiên lấy ra như vậy nhiều trang tốt liều trại, khẳng định sẽ kinh ngạc nàng nhẫn chữ vật rốt cuộc có bao nhiêu đại. Liên tính không có khả nghi, cũng khó bảo toàn bọn họ sẽ không khởi vài tâm tư. Kỳ thật điểm này thượng, thẩm Linh Phượng hoàn toàn suy nghĩ nhiều, có Vân Thiên Đại Sư lúc trước làm cho mọi người mặt đem nhẫn chữ vật giao cho nàng thời điểm, cũng đã ngăn chặn rất như vậy điểm đáng ngờ. Vân Thiên Đại Sư là người phương nào? Tại thế nhân trong mắt, Vân Thiên Đại Sư giống như là bầu trời thần để giống nhau, chỉ cần là hắn ra tay, không có gì không có khả năng. Cho nên liền tính Thẩm Linh Phượng hiện tại đem lều trại lấy ra tới, bọn họ cũng chỉ sẽ nghĩ đến, đây cũng là vân thiên đại sư chuẩn bị. Mọi người đều thực mỏi mệt, ăn qua cơm chiều lúc sau, liền đều tìm cái địa phương, ngã xuống đất liền ngủ rồi. Thẩm Linh Phượng nghe đại gia tiếng hít thở, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Phượng Nhi suy nghĩ cái gì? Quân lăng thiên đi đến nàng bên cạnh ngồi xuống. Thẩm Linh Phượng liếc hắn một cái, sau đó xách ra thí thiên kiếm. Tay nhẹ nhàng đỡ thượng thân kiếm, ta tổng cảm giác, sư phó có cái gì kế hoạch? Trời cao sao? Quân lăng thiên không tỏ ý kiến nhướng mày nhướng mày. Thầm linh phượng thấy hắn cái này biểu tình, tiếp tục nói, sư phó muốn ta tới mê tung bí cảnh lấy một thứ, ta cảm thấy hắn giống như biết thí thiên kiếm ở chỗ này, hơn nữa, ta cảm giác có người ở khống chế được bí cảnh hướng đi biến hóa. Nghe đến đó, quân lăng thiên ánh mắt loé loé. Một tia lệnh băng sát khí tự hắn đấy mắt chợt lóe mà qua, "Phượng Nhi, mặc kệ thế nào, chúng ta nhất định sẽ thành công." Thẩm Linh Phượng biết hắn nói chính là cái gì, tuy rằng tò mò, nhưng là nàng ẩn nhận không hỏi, chỉ là trấn an tính nắm chặt hắn bàn tay. Chương 548 Mê Tung Thần Điện 36. Yên lặng bầu trời đêm phá lệ mỹ, Thẩm Linh Phượng điểm tĩnh dựa vào quân lang thiên, khỏe miệng tràn đầy nhàn nhạt, nhạt cười nhạt. Đương nhiên, tiểu bạc nhảy lên, Một đầu chui vào trong nước. Tiểu bạc. Liễu mộng tuyết kinh hô lên. Nghe được nàng thanh âm, mọi người đều đem lực chú ý chuyển tới trên người nàng, cũng thấy được mặt nước nhộn nhạo từng vòng vắn nước. Tiểu bạc làm sao vậy? Tô tính ghiên đi đến Liễu mộng tuyết bên cạnh, hầu nghi hỏi. Liễu mộng tuyết lắc đầu, ta cũng không biết, nó đột nhiên chạy xuống đi. Nó không có nói cho ngươi. Tô tính ghiên có điểm kinh ngạc nhìn nàng. Liễu mộng tuyết lại lần nữa lắc đầu. Trong lòng cũng không yên lòng, không được, ta muốn đi xuống tìm nó. Nói xong, nàng liền tưởng nhảy vào trong nước. Nhưng là lại bị Tô Tĩnh Hiên một phen giữ chặt, đừng nóng vội đi xuống, trước nhìn kỹ hắn nói. Thẩm Linh Phượng cùng quân Lăng Thiên đi qua đi, đương Thẩm Linh Phượng đang muốn mở miệng nói chuyện thời điểm. bỗng nhiên một đạo bóng trắng hiện lên, tiếp theo bùn một tiếng nhảy vào trong nước. S. Mọi người lại là cả kinh, ánh mắt sôi nổi đầu hướng Thẩm Linh Phượng. Thẩm linh Phượng nhấp môi, lẳng lặng nhìn mặt nước, sau đó thông qua linh hồn truyền âm liên hệ vừa mới nhảy vào trong nước tiểu bảo. Tiểu bảo, người sao lại thế này? Ngao ấu ngao ô. Chủ nhân, dưới nước mặt có cá, có cá. Tiểu bảo thanh âm có vẻ thực kích động. Có cá. Cái gì cá a? Đến nỗi kích động như vậy. Ngao ấu ngao ô. Ăn món cá. Thẩm linh Phượng mặc, tiểu bảo ra hỏa này cũng chỉ nhớ do ăn cùng bảo bối sao. Thấy liêu mộng tuyết vẻ mặt nôn nóng, thẩm linh phượng an ủi nói, yên tâm đi. Tiểu bạc vốn dĩ liền sinh trưởng ở chỗ này, hung chi tiểu bảo cũng cùng đi, không có việc gì. Liêu mộng tuyết gật gật đầu, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Kế tiếp thẩm linh phượng cùng tiểu bảo câu thông rất nhiều lần, nó cũng chưa đáp lại, thẩm linh phượng sắc mặt hơi hơi lạnh xuống dưới. Tiểu bảo là cái đỉnh cấp đồ tham ăn, này trong hồ cá rốt cuộc là cái gì cá. Cư nhiên có thể đối tiểu bảo mang đến lớn như vậy lực hấp dẫn. Chủ nhân mau xuống dưới. Đống nhiên, một đạo thanh âm truyền vào thẩm linh phượng trong óc Đó là tiểu bảo thanh âm. Thẩm linh phượng dừng một chút, sau đó liền lập tức nhảy vào trong hồ. Quân lăng thiên thấy thế, cũng theo sát sau đó. Hai người đều nhảy xuống đi lúc sau, trên bờ một đám người còn không có phản ứng lại đây. Chờ liễu mộng tuyết phản ứng lại đây thời điểm. Vừa vặn một đoàn ngân bạch từ trong hồ phá thủy mà ra, bay thẳng hướng liễu mộng tuyết. Liễu mộng tuyết tiếp được kia ướt rầm rề một tiểu đoàn, xanh lên tới vừa thấy, đôi mắt liền sáng lên, tiểu bạc. Tiểu bạc nghe được nàng thanh âm, lắc lắc choáng váng đầu nhỏ, hổ Mao thượng thủy theo nó động tắc bắn liễu mộng tuyết một thân. Đem thủy ném làm sau, tiểu bạc liền bắt đầu cáo trạng, chủ nhân, là nó đem ngói ném đi lên. Liễu mộng tuyết mở người, sau đó hỏi. Linh Phượng đem ngươi ném đi lên. Không phải. Tiểu Bạc lắp đầu. Chẳng lẽ là Lão đại? Liễu Mộng Tuyết làm tự hỏi trạng, nghĩ nghĩ, cảm thấy quân Lão đại hẳn là sẽ không làm việc này. Vậy chỉ còn Tiểu Bảo. Liễu Mộng Tuyết nhìn Tiểu Bạc kia đáng thương hề hề bộ dáng, đồng tình sờ sờ nó Tiểu Hồ Đầu. Sau đó nhớ tới nó đột nhiên xuống nước duyên cớ, ngươi vừa rồi vì cái gì đột nhiên chạy trong nước đi. Tiểu Bạc chớp một chút đôi mắt, nói, có cá. nghe vậy, liễu Ngộng tuyết mặt tối sầm, dây tiếp theo nàng đảo sách lên nó cái đuôi, sau đó một cái tắt đánh vào nó nóng hầm hập thí thí thượng. ngươi làm gì đánh ngói? tiểu bạc móng nuốt rồi a rồi a, tưởng che lại chính mình thí thí, nhưng là bởi vì đi theo liễu Ngộng tuyết cái này đồ tham ăn chủ nhân, nó cũng đã béo thành cầu. chương 549 huyền diệp chín màu cá một, vì thế liền xuất hiện như vậy buồn cười một màn, tiểu bạc hổ móng nuốt rồi a rồi a. chính là với không tới chính mình thì thí t cho nên chỉ có thể bị thôi bị đánh ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ a trong hồ sao có thể không cá ta là chưa cho ngươi ăn no a vì con cá liền nhảy xuống đuổi theo liễu mộng tuyết càng nói càng khí tiểu bà quỷ khuất ngao ngao kêu lại không thể nề hà lúc này thẩm linh phượng đã cùng tiểu bảo ở trong nước hội hợp tiểu bảo nho nhỏ một đoàn tễ ở một cái khe đá đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi nào đó vẫn không nhúc nhích liền bọt khí cũng không dám phun một cái thẩm linh phượng cùng quân lăng thiên thấy thế lạng yên không một tiếng động đi vào nó bên cạnh thẩm linh phượng duỗi tay nhẹ nhàng chụp nó một chút một bên linh hồn truyền âm cấp tiểu bảo rốt cuộc là cái gì ca a tiểu bảo đôi mắt đều không nháy mắt phi thường nghiêm túc trả lời huyền diệp chín màu cá huyền diệp chín màu cá danh như ý nghĩa này cá ngoại hình cùng lá cây phi thường giống Cá trên người có 9 loại nhan sắc, bơi lội lên thật giống như một đạo màu sắc rực rỡ sặc sỡ quang ảnh hiện lên, huyến lệ nhiều màu. Nghe được tiểu bảo nói đây là huyền diệp 9 màu cá, Thẩm linh phượng chớp chớp mắt, sau đó cảm thấy tên mới lạ, căn bản chưa từng nghe qua, nhưng là nàng không biết không quan hệ, xem tiểu bảo như vậy khẩn trương, khẳng định là thứ tốt ta. Nói nữa, có quân lăng thiên như vậy sống bách khoa toàn thư ở bên cạnh, nàng còn sợ không biết sao. thẩm linh phượng lập tức chiều quân lăng thiên chấp trước mắt sau đó hai người lập tức biến mất tại chỗ hai người vào không gian thẩm linh phượng liền hướng quân lăng thiên phổ cập khoa học huyền diệp chín màu cá ở quân lăng thiên báo cho hạ thẩm linh phượng thực mau sẽ biết huyền diệp chín màu cá lực công kích căn bản bằng không nhưng là tốc độ này mau huyền diệp chín màu cá thịt linh khí nồng đậm vị phi thường hảo hơn nữa sinh sôi nảy nở mau ở giữa tiểu bảo cái này đồ lười thêm đồ tham ăn lòng kẻ dưới này cho nên đã bị tiểu bảo theo dõi mà vừa rồi tiểu bạc nhảy xuống chỉ là bởi vì nó chiều cao ở ngàn nguyệt hồ đột nhiên cảm giác được khác thường mới có thể lập tức chạy xuống tới nhưng là nó căn bản đuổi không kịp huyền diệp chín màu cá ngược lại thiếu chút nữa qué nhiêu nó cho nên mới bị tiểu bảo tức giận ném lên bờ trời thấy còn thương tiểu bạc đứa nhỏ này bị tiểu bảo ghét bỏ xong trở lại trên bờ lại bị chủ nhân nhà mình ghét bỏ. thẩm Linh Phượng biết tiểu bảo ý đồ lúc sau, cũng là say. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường trở lại, giống hoàng kim ngũ hành thánh long loại này cao quý chủng loại, từ sinh ra bắt đầu liền có tự bảo vệ mình thực lực, theo tuổi tăng trưởng, chúng nó tu vi liền tùy tốt nhất trường, cho nên chúng nó phiền nao chính là như thế nào ăn được ngủ ngon chơi hảo. Thật là hàng so hàng muốn ném thẩm Linh Phượng nghĩ đến đây, thật sâu mà hít vào một hơi. Hai người ra không gian lúc sau, liền theo tiểu bảo tầm mắt nhìn lại, hai điều sắc thái sạc sỡ huyền diệp chín màu cá đang ở cách đó không xa kiếm ăn, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang ở tới gần. Nhìn đến nơi này, thẩm linh vượng đôi mắt không khỏi sáng ngời, bởi vì này hai điều huyền diệp chín màu cá rõ ràng một lớn một nhỏ, khẳng định là một đôi. Vừa rồi nàng còn sâu, nếu chỉ có một cái huyền diệp chín màu cá, kia nhậm nó lại như thế nào sinh sôi nảy nở mau cũng không tế với sự. không nghĩ tới này thế nhưng là một đôi khó trách tiểu bảo như vậy để bụng tiểu bảo chiều thẩm linh phượng chấp chấp mắt sau đó linh hồn truyền âm cho nàng chủ nhân chúng nó thực mau liền phải giao phối nghe vậy thẩm linh phượng khỏe miệng chịu chịu nhìn nhìn lại tiểu bảo kia vẻ mặt nghiêm túc biểu tình còn có vừa rồi lời nói lộ ra một tia hư phấn ân trên mặt biểu tình thoạt nhìn thực thuần khiết không hề có đừng quáy dày có ý tứ gì Chỉ là đơn thuần muốn ăn Huyền Diệp chín màu cá mà thôi. năm 550 Huyền Diệp chín màu cá hai. La nàng hiểu sai. Hào đi. La nàng cái này làm chủ nhân hiểu sai, tiểu bảo chỉ là bởi vì Huyền Diệp chín màu cá giao phối sau, thực mau là có thể sinh sôi nảy nở ra càng nhiều Huyền Diệp chín màu cá cho nó ăn mà cao hứng thôi. Phải đợi bao lâu? Thẩm Linh Phượng trả lời. Tiểu bảo bắt lấy đầu nhỏ, nghiêm túc nghĩ nghĩ. sau đó vươn móng vuốt nhỏ so ba cái ngón tay ba ngày thẩm linh phượng gật gật đầu tiểu bảo giống như đối huyền diệp chín màu cá đặc biệt để bụng nó sợ thẩm linh phượng sẽ đem nó huyền diệp chín màu cá cấp dọa chạy cho nên vội vội vàng vàng muốn đuổi thẩm linh phượng ngồi trên bờ liền ngươi một người có thể chứ thẩm linh phượng hồ nghi liếc nó tiểu bảo gật gật đầu tỏ vẻ hoàn toàn không thành vấn đề sợ thẩm linh phượng không đồng ý còn luôn mãi bảo đảm không có vấn đề Vì thế, được đến tiểu bảo bảo đảm, Thẩm Linh Phượng lại lặng lẽ du tiếp nước mặt, một chút đều không có kinh đến huyền diệp chín màu cá. Tiểu bảo đâu? Liễu Mộng Tuyết thấy Thẩm Linh cùng Quân Lăng Thiên lên đây, lại không có nhìn thấy tiểu bảo, không cấm thăm dò vẫn luôn hướng trong hồ ngắm đi. Nó còn ở trong nước. Thẩm Linh Phượng nhàn nhạt nói. Nó ở trong nước làm gì? Liễu Mộng Tuyết bị nàng càng lộng càng nghi hoặc. Thẩm Linh Phượng liếc nàng, nói, "Chào cá." Chúng ta lại chờ ba ngày đi. liễu mộng tuyết khỏe miệng chịu chịu, lại là chảo cá, này rốt cuộc cái gì cá a này. Hào đi. Nếu phải đợi, kia dứt khoát chờ một chút. Đại gia biết sau, đều tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng mà, thẩm linh phượng hoàn toàn đoán trước không đến sự tình, giờ phút này đang ở lặng yên phát sinh. Thượng quan kiện ra ám hắc rừng rấm lúc sau, liền triệu ra linh sủng, mã bất đình để trở về đuổi. Không biết ngày đêm lên đường, thượng quan kiện rốt cuộc ở ngày thứ ba đuổi trở về hắn một hồi đến đế đô liền vọt vào trong nhà tìm được chính mình phụ thân thượng quan trì lâm sau đó một phen nước mắt một phen nước mũi khóc lóc kể lể cha nhi tử bất hiếu không có bảo vệ tốt oánh oánh làm người bị người cấp hại a thượng quan kiện quỳ gối thượng quan trì lâm trước mặt túi đầu khóc ê thượng quan trì lâm nghe được nhà mình nhi tử nói thượng quan oánh oánh ngộ hại cả người đều không tốt Vội vàng dối tay bắt lấy thượng quan kiện bả vai, trừng mắt chất vấn nói, ngươi nói cái gì? Vánh ánh đi theo ngươi đi ra ngoài, ngươi vì cái gì không bảo vệ hảo nàng? Hiện tại nàng người ở nơi nào? Thượng quan chỉ lâm kích động dưới, trên tay lực đạo khó tránh khỏi lớn một chút, thượng quan kiện tuy nói là tứ giai đại ma pháp sư, nhưng là cũng ăn không tiêu cao hắn nhất giai láo a. Vì thế, ca một tiếng, bị thôi thượng quan kiện, vai giáp cốt thiếu chút nữa bị hắn trà cấp bóp nát. cha đau đau đau a thượng quan kiện lớn tiếng kêu thảm thiết thượng quan chỉ lâm kinh giác chính mình tay kính quá lớn vội vàng buông ra đôi tay đem thượng quan kiện từ trên mặt đất đỡ lên cha không nhết thương người đi mau đứng lên mau đứng lên mau nói cho cha rốt cuộc là chuyện như thế nào thượng quan kiện đau nhè răng trận mắt hắn run run rẩy rẩy đứng lên sau đó hai cha con ngồi vào bên cạnh Thượng quan kiện bắt đầu chiếu hắn kịch bản đem sự tình nói cho cấp thượng quan Chỉ lâm. Cha, vốn dĩ chúng ta đi ám hắc rừng rậm rèn luyện, đột nhiên mê tung bí cảnh mở ra, chúng ta liền đi vào. Người nói cái gì? Mê tung bí cảnh. Thượng quan kiện nói còn chưa dứt lời, đã bị hắn cha kích động đánh gãy. Đúng vậy cha. Thượng quan kiện một cái kính gật đầu. Kìa sau lại đâu? Thượng quan Chỉ lâm vội vàng truy vấn. Chúng ta đi vào. Sau lại vào mê tung thần điện lúc sau, vành ánh thông qua một đạo cơ quan môn, được đến khen thưởng, chính là thần cấp cựu chuyển phản mệnh đan. chương 551 huyền diệp 9 màu cá ba Nói tới đây, thượng quan kiện rất có dự kiến trước ở hắn cha kích động phía trước đem vẫn luôn giấu ở trong lòng ngực trang thần cấp cựu chuyển phản mệnh đan hộp gấm lấy ra tới, đưa cho thượng quan trì lâm. Thần, thần, thần cấp cựu chuyển phản mệnh đan. Thượng quan trì lâm cả người đều cứng lại rồi. hắn duỗi tay đi tiếp nhận thượng quan kiện trong tay hổ gấm mở ra ánh vào mi mắt đúng là thần cấp cửu chuyển phản mệnh đan kia thanh lũ dược hương tràn ngập mở ra lệnh người vui vẻ thoải mái thượng quan chỉ lâm phùng Hồ gấm đôi tay đều đang run rẩy này này thật là thần cấp cửu chuyển phản mệnh đan a đúng vậy đúng vậy thượng quan kiện liều mạng gật đầu trong lòng cũng phi thường kích động phải biết rằng hắn ba ngày qua này vẫn luôn đều ôm này thần cấp cựu chuyển phản mệnh đan cũng không chịu bông. thượng quan trì lâm kích động hơn nửa ngày sau đó mới đột nhiên nhớ tới nữ nhi bảo bối của hắn còn không có trở về vì thế thượng quan trì lâm thu hảo thần cấp cựu chuyển phản mệnh đan tiếp tục hỏi oanh oánh thế nào thượng quan trì lâm như thế nào cũng không thể tưởng được thượng quan oanh oánh đã chết hơn nữa vẫn là bởi vì thượng quan kiện mới chết mới nhất trương toàn văn đọc ngay lúc đó thượng quan kiện Rõ ràng đã đã nhận ra kêu hoành giang cùng dây thường không đơn giản Lại vẫn là mặc không lên tiếng làm thượng quan oánh oánh làm cái thứ nhất thực nghiệm tiểu bạch chuột Hiện tại thượng quan chỉ lâm truy vấn Hắn vội dựa theo chính mình tưởng tốt nói Chỉ thấy hắn hơi hơi cúi đầu Ở hắn lao trai nhìn không tới góc độ ấp ủ cảm xúc Tiếp theo nháy mắt Hắn cả người tràn ngập tức giận liền ở bắt được này thần cấp cựu chuyển phản mệnh đan lúc sau thẩm linh phượng liền tưởng đem nó cấp đi ta cùng mội mội tự nhiên là không có khả năng cho nàng nàng liền đem mội mội cấp giết mội mội trước khi chết đem thần cấp cửu chuyển phản mệnh đan cho ta ta liền liều mạng trở về chạy a cái gì ngươi mội mội đã chết thượng quan trì lâm đại chịu đả kích cả người đều phảng phất già rồi 10 tuổi thượng quan kiện nâng tay háo xoa xoa kia căn bản không tồn tại nước mắt sau đó nghẹn ngào nói đúng vậy không chỉ có là muội muội, còn có mộng thiên kiều cùng vũ văn lỗi vũ văn phỉ cũng gặp thẩm linh phượng độc thủ đã chết cái gì mộng thiên kiều không phải mộng tướng quân nữ như sao vũ văn lỗi vũ văn phỉ không phải vũ văn thừa tướng một đôi nhi nữ sao nàng cũng dám thượng quan Chỉ lâm bị thẩm linh phượng hành động dọa tới rồi kỳ thật hắn là bị con của hắn dọa tới rồi kia thẩm linh phượng hiện tại ở nơi nào thượng quan Chỉ lâm mới nhớ tới chính chủ tới nói đến cái này thượng quan kiện liền khoe khoang Bất quá diễn muốn diễn nguyên bộ A. Vì thế, thượng quan kiện lòng đầy căm phẫn nắm tay, chính khí lâm nhiên nói, cha, ta ở ra mê tung bí cảnh lúc sau, liền ném cái bom cầu tiến mê tung thần điện, hiện tại các nàng khẳng định đều nổ chết. Thật là đáng tiếc ta không thể thân thủ vì hành anh báo thù bất quá dũng sĩ ngươi làm tốt lắm, nàng chuyện xấu làm tẫn, đáng chết. Thượng quan chỉ lâm tức giận chủ bàn. Thượng quan kiện thấy hiệu quả đạt tới, đông nhiên đột nhiên nhanh trí trong đầu hình thành một cái lớn mật ý tưởng. Hắn tới gần thượng quan trì lâm bên hai, thấp giọng nói, cha, nếu thẩm linh phượng đã chết, kia chúng ta sao không mượn cơ hội này diệt trừ thẩm ra. Nghe vậy, thượng quan trì lâm cả người chấn động, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn chính mình như tử, phát hiện hắn trong mắt kia dạ tâm bừng bừng thần sắc. Lúc này, thượng quan trì lâm cuối cùng là đã biết, hắn đứa con trai này cùng hắn giống nhau, đỏ mắt thẩm ra cái này đệ nhất đại gia tộc vị trí đã thật lâu. thức hảo, có dã tâm liền hảo, không hổ là con của hắn. Tức khắc thượng quan trì lâm lòng tràn đầy trí khí hùng tâm, dũ sĩ, ngươi có cái gì kế hoạch? Nói ra cấp cha nghe một chút. 552 chương 552 huyền diệp 9 màu ca 4 Biết tử chi bằng phụ, hắn vừa thấy đến thượng quan kiện cái dạng này liền biết hắn đã chủ mưu đã lâu. Thượng quan kiện nửa nheo lại đôi mắt, âm hiểm nói cha, ngươi nói, Nếu mộng đại tướng quân cùng thừa tướng đại nhân biết thẩm linh phượng hại chết bọn họ hài tử, sẽ như thế nào? Nghe vậy, thượng quan trì lâm không có do dự buột miệng thốt ra, này còn dùng nói sao? Bọn họ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Thượng quan kiện kích động đến vỗ tay một cái trưởng, này liền đúng rồi, chúng ta đem tin tức thả ra đi. Đến lúc đó mộng đại tướng quân cùng thừa tướng đại nhân khẳng định sẽ tìm tới thẩm gia vì bọn họ hài tử báo thù. Nghe đến đó. Thượng quan chỉ lâm trong mắt hiện lên một mặt như suy tư gì. Thượng quan kiện liết hắn một cái, sau đó tiếp tục nói, cha ngươi ngẫm lại, thẩm gia kia chết lão nhân cùng thẩm gia trưởng lão đều đang bế quan, thẩm tử khiêm cùng thẩm tử dương xa ở lạc thành, cái kia thẩm tử sách phong lưu thành tánh, còn không biết thượng nào tìm hắn đâu. Đây chính là báo thù hảo thời cơ, ông trời đều ở giúp chúng ta. a. Thượng quan chỉ lâm nghe nghe đôi mắt liền sáng lên, cuối cùng, Hắn kích động đến manh chụp một chút cái bàn, đứng lên, hảo a, Nay thật đúng là trời cũng giúp ta, thẩm gia này đệ nhất đại gia tộc vị trí cũng ngồi đến đủ lâu rồi, là thời điểm thay đổi vị trí. Thượng quan kiện nhìn đến nhà mình lao cha cái dạng này, liền biết kế hoạch của hắn đã thành công một nửa. Muốn nói thượng quan chỉ lầm a, Kia thật đúng là hận thấu thẩm trọng dương. Vốn dĩ lấy hắn thượng quan gia thực lực, là tuyệt đối có thể ở tam đại gia tộc chiếm cứ một vị trí nhỏ. chính là cố tình thẩm trọng dương cùng liêu gia láo gia tử là từ nhỏ một khối chơi đại phát tiểu cho tới nay đều là tình cảm thâm hậu đã từng còn nghĩ tới muốn liên hôn đâu ca hai người tình cảm thâm hậu cho nên liễu mộng tuyết nàng cha chính là thẩm trọng dương nhìn lớn lên lúc trước bọn họ tam khẩu tử chịu khổ giết hại thời điểm vẫn là thẩm trọng dương đi cha do việc này cuối cùng trào ra hung phạm giận cực dưới đem nhân ra toàn bộ gia tộc đều giết liễu mộng tuyết nàng cha mẹ sau khi chết Thẩm trọng Dương liền nói quá một câu. Hắn nói, chỉ cần ta còn sống, các ngươi liền nghỉ ngơi thay thế được Liễu gia tâm tư. Ai nếu dám kinh chi, chính là cùng ta thẩm ra là địch, ta phải giết chi. Chỉ một câu, khiến cho những cái đó gia tộc ngao ngoe rụt dịch tâm tư dập tắt, đồng thời cũng đã tắt Liễu ra dòng bên ngoan Lúc ấy Liễu Lão gia tử cũng là huynh đệ đông đảo, nhưng mà Liễu Lão gia tử lại chỉ có một nhi tử, hắn thế tử ở sinh hạ Liễu mộng Tuyết nàng cha thời điểm. Liền rong huyết đã chết. Liếu lao ra tử đại chịu đả kích, lại không có lại cưới tâm tư, mọi người đều khuyên hắn cấp Liễu mộng tuyết nàng cha lại tìm cái nương, nhưng là hắn lại là không muốn, Cho nên, lại nói tiếp hắn kia mấy cái các huynh đệ con nối dõi liền đông đảo. Nhưng là, cũng không phải mỗi cái gia tộc đều giống thẩm ra như vậy, một cái gia chủ vị trí, huynh đệ mấy cái tránh còn không kịp A Liếu lão ra tử những cái đó huynh đệ cháu trai chính là như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn cái kia lung lay sắp đổ ra chủ vị trí đâu. Chính là thẩm trọng dương những lời này khiến cho bọn họ tắt quan niệm. Không cần hoài nghi thẩm trọng dương kêu gọi lực, bởi vì thẩm gia gia đại nghiệp đại, quang thẩm trọng dương này một thế hệ liền sáu huynh đệ, hơn nữa nhân gia huynh đệ cảm tình hòa thuận, có người dám tới cửa khi dễ, kia tuyệt đối là không thương lượng, huynh đệ mấy cái cùng nhau thượng. trước đem đánh đến ngươi liền mẹ ruột đều nhận không ra có thể nghĩ thẩm ra dữ dội phong cảnh nhưng mà hai năm trước thẩm linh phượng bỗng nhiên thức tỉnh rồi linh can này liền khiến cho triều thần kiên kỵ văn võ bá quan sôi nổi thượng tấu sùng văn đế phải đề phòng thẩm ra sùng văn đế quả thực là một cái đầu hai cái đại hắn như thế nào sẽ không biết những người này tâm tư đâu chương 553 gió nổi mây phun một chính là bị buộc bất đắc dĩ cuối cùng Hán châm chức dưới, đành phải cấp thẩm tử khiêm cùng thẩm tử dương nhậm thượng hộ quốc tướng quân vị trí, đem bọn họ tống cổ tới rồi ly đế đô ngàn dặm ở ngoài lạc thành. Đổi mới thật nhanh. Kỳ thật, đây cũng là sùng văn đế tư trong lòng đối thẩm ra một loại giữ gìn. Tại đây loại thời điểm, chỉ có thể làm thẩm ra phân tán mở ra, như vậy so lưu tại đế đô cái này đầu gió lãng tiêm thượng muốn an toàn đến nhiều. Nhưng mà, này căn bản không phải cả triều văn võ bá quan muốn kết quả. Vì thế, lại sôi nổi thượng đấu, muốn sùng văn đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Sùng văn đế lúc ấy chỉ nhàn nhạt nói một câu nói, nếu không bằng này, kia liền chỉ có thể y thái hậu chi ý, làm thẩm gia đem thẩm linh phượng gả vào hoàng gia. Thực hiển nhiên, nay càng thêm không phải cả triều văn võ bá quan nhạt thấy kết quả, nếu thẩm gia cùng hoàng gia liên hôn, kia còn có bọn họ ngày lành quá sao? Đáp án đương nhiên là không có. Cho nên... Chuyện này cũng chỉ có thể như vậy. Hiện tại đại gia ngừng nghỉ lâu như vậy, hiện giờ, thượng quan kiện đột nhiên mang về tin tức nói thẩm linh phượng đã chết, thượng quan chỉ lâm mơ ước thẩm gia lâu như vậy, như thế nào có thể không kích động. Trước kia bởi vì thẩm gia, cho nên bọn họ cạnh tranh không đến tam đại gia tộc vị trí, mà tô gia rắc rối khó gỡ, thắng ở người nhiều, cho nên thượng quan chỉ lâm đem chủ ý đánh tới liêu gia, nghề hà liêu gia suy nhược như vậy, lại có thẩm gia làm hậu trường. làm hắn vô cùng cắm trơm chỉ có thể không giải quyết được gì chính là hiện tại đâu thẩm ra thế lực phân tán thẩm trọng dương cùng năm vị trưởng lão sôi nổi bế quan chỉ có thẩm hồng vũ cái này chưa thành thục gia chủ cầm hàng đại cục nghĩ thông suốt sở hữu lợi và hại điểm thượng quan trì lâm càng thêm cảm thấy đây là cái tuyệt hảo cơ hội hắn cười lớn vô vô thượng quan kiện bả vai thực hảo dũng sĩ ngươi lần này làm đối làm tốt lắm a Nếu không có cha duy trì, ta sao có thể thành được đại sự? Cho nên nói, vẫn là cha lợi hại nhất. Thượng quan kiện không hề thuận côn hướng lên trên bò, vội vàng vuốt mông ngựa. Nghe vậy, thượng quan trì lâm rất là vui mừng, cảm thấy chính mình đứa con trai này thật là trưởng thành. Cha, kia chúng ta hiện tại thượng quan kiện thật cẩn thận nhắc nhở một câu. Thượng quan trì lâm liếc nhìn hắn một cái, như hắn mong muốn nói ra hắn muốn nghe nói, chuyện này nghi sớm không nên muộn. Ngươi hiện tại đi tìm người đem sự tỉnh Tuyên Dương đi ra ngoài, sau đó, chúng ta liền đi tướng quân phủ. Là, nhi tử minh bạch, thượng quan kiện hưng phấn chạy ra đi. nay chú định là không bình tĩnh một ngày. Đế đô trên đường cái, sở hữu ba tánh sôi nổi đều hướng trà lều tựu lầu chạy tới. Có một việc ở lấy vi rút truyền bá tốc độ lan truyền. Nào đó trà lều, người qua đường giáp thần thần bí bí tới gần hắn ngồi cùng bàn uống trà nghỉ ngơi người qua đường ất. Ai ai, ngươi nghe nói không? Chúng ta đế đô ra đại sự. Ra cái gì đại sự? Dân chúng ngày thường trừ bỏ ăn cơm ngủ, thích nhất chính là bắt quái, thấy người qua đường giáp thần thần bí bí, người qua đường ất lập tức liền tò mò. Ám hát rừng giọng ngươi biết đi. Người qua đường giáp tiếp tục thần bí điếu người ăn uống. Biết. Người qua đường ất rất phối hợp liên tục gật đầu. Ai u, ta nhưng nói cho ngươi a. Trước một trận đi. Mê tung bí cảnh xuất hiện ở trong tối khu rừng đen. Người qua đường giáp nghe người qua đường ất nói biết mê tung bí cảnh, tức khắc liền kích động. Mê tung bí cảnh. Thiên á ngươi không lầm đi. Người qua đường ất so với hắn càng kích động. Ta sao có thể lầm. Ta nói cho ngươi a. Lúc ấy thượng quan kiện cùng mộng thiên kiều, vũ văn lỗi, vũ văn phỉ nhưng đều ở nơi đó đâu. Người qua đường giáp chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó đắc ý nói. Ta xác. kia bọn họ vận khí cũng thật tốt quá đi. Người qua đường ất kích động đến một phách cái bàn nhảy dựng lên. Hào cai giam A. Người qua đường giáp phỉ nổ. Hà tiểu thuyết năm mươi 554 gió nổi mây phun hai. Người qua đường ất bất mãn chừng mắt hắn lời này nói như thế nào. Người qua đường giáp lúc này lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu tình tới. Nói ngươi không biết, còn có một người cũng ở hiện trường. Đầu phát. Người qua đường ất hai nha. Người qua đường giáp là chúng ta đế đô đệ nhất đại gia tộc thẩm linh phượng. Người qua đường ất như thế nào sẽ là nàng? Người qua đường giáp là nàng, nàng cùng liễu gia đại tiểu thư còn có tô gia đại thiếu gia cùng đi, nghe nói còn có cái thực lực rất cường đại thần bí nam nhân. Các nàng cùng nhau vào mê tung bí cảnh, kết quả A. Nàng thế nhưng không duyên cớ vô cớ đem Ngộng thiên kiểu cùng vũ lôi hai anh em cướp giết, chỉ có quan kiện may mắn trốn đã trở lại. Thiên A. Đây là thật sự a Người qua đường Ất đã hoàn toàn chấn kinh rồi. Ta giam thể việc này thiên chân vạn xác Người qua đường giáp lời thể son sắt nói. Không ra một canh giờ, thẩm linh phượng giết người sự tình đã ở đế đô truyền đến ồn ào huyên náo Ở đồn đái tản đồng thời. Ngọc tướng quân cùng thừa tướng đại nhân cũng ở cùng thời gian đã biết tin tức này. Khi bọn hắn biết quan kiện trốn đã trở lại lúc sau, thức ăn ý muốn tìm quan kiện xác minh sự tình chân tướng. ở quan phủ môn khẩu hai người chạm vào mặt lẫn nhau khẽ gật đầu tính chào hỏi sau đó bọn họ tưởng đi vào quan phủ lúc này quan trì lâm cùng quan kiện vừa lúc đi ra như vậy mấy cái mấu chốt nhân vật đụng phải cùng nhau quan trì lâm cùng quan kiện đối diện giao thay đổi một ánh mắt sau đó sôi nổi ấp hủi hảo cảm xúc liền chiều bọn họ đi qua đi ngộ tướng quân thừa tướng đại nhân ta đang có sự muốn tìm các ngươi đâu quan trì lâm trước không tiêu ngạo không xỉm lịnh làm cái ấp. Ngộng tướng quân cùng thừa tướng đại nhân gật gật đầu, sau đó đồng thời đi tầm mắt chuyển tới quan tập thể hình. Ngộng tướng quân võ tướng xuất thân, khí thế liền thừa tướng đại nhân thoạt nhìn hiếu thắng. Hắn đi phía trước một bước, gắt gao nhìn chằm chằm quan kiện ngươi tới nói, chuyện này có phải hay không thật sự. Thừa tướng đại nhân cũng đi tới phụ hóa mau nói, không thể không nói, lúc này hai người kia trong lòng là sợ hãi. Bọn họ có bao nhiêu hy vọng chuyện này chỉ là lời đồn. Đáng tiếc, quan kiện chỉ biết dựa theo chính hắn kịch bản tới đi. Vì thế, quan kiện mặt lộ ra một mạt thương xót thần sắc ngộng tướng quân, thừa tướng đại nhân, chuyện này là thật sự. nghe vậy, ngộng tướng quân cùng thừa tướng đại nhân sôi nổi đại chịu đả kích, ngộng tướng quân càng sâu, ngộng thiên tiểu hoàn toàn là hắn tiểu dưỡng lớn lên, nàng muốn cái gì hắn cho nàng cái gì. hiện tại bỗng nhiên nghe được chính mình sủng ái nhất bảo bối nữ nhi bị người giết kia đau lòng cảm giác quả thực không thể giải thích thừa tướng đại nhân cũng là lập tức hể vải xuống dưới hán đỏ ngầu đôi mắt quát lớn sao có thể tại sao lại như vậy ngộng tướng quân gắt gao đóng một chút đôi mắt sau đó một phen méo quan kiện vạt áo nghiến răng nghiến lợi nói thẩm linh phượng đâu quan kiện nhìn đến trước mặt hai người kia gần như thất lạc lý trí đáng sợ bộ dáng trong lòng không lý do có điểm hốt hoảng Nhưng là mũi tên ở huyền, hắn đành phải căng ra đầu. Nàng, nàng đã bị ta nổ chết. Nói xong câu đó, quan kiện hung hăng nhẹ nhàng thở ra. nghe vậy, ngọc tướng quân cùng thừa tướng đại nhân đều là ngẩn người, sau đó chăm miệng một lời nói nàng đã chết. Quan kiện nuốt nuốt nước miếng, gật gật đầu nói đúng vậy, đúng vậy. Nói xong, hắn rõ ràng nhìn đến này hai người mày nhăn lại, thân tức giận cũng tiêu hơn phân nửa. mươi 555 gió nổi mây phun ba. Thượng Quan Kiện trong lòng đánh cái đột, thầm nghĩ, bọn họ sẽ không bởi vì Thẩm Linh Phượng đã chết, cho nên liền không giải quyết được gì đi. Này không thể được a. Thượng Quan Kiện không nghĩ chính mình cơ hội phó mặc, cho nên liền quay đầu đi, ra vẻ bi thương, đáng thương bọn họ ba người, bị Thẩm Linh Phượng sống sờ sờ làm nhục đến chết, hiện tại ngẫm lại, nổ chết Thẩm Linh Phượng thật là tiện nghi nàng. Đổi mới thật nhanh. Sớm biết rằng... Lúc ấy ta nên đem nàng đại tá tám khối lấy tế bọn họ trên trời có linh thiêng. Giọng nói rơi xuống, Thượng quan kiện thành công nhìn đến Mộng tướng quân cùng Thừa tướng đại nhân mặt bộ vặn bèo lên. "Làm nhục? Nàng cũng dám làm nhục ta bảo bối nữ nhi?" Mộng tướng quân tức giận đến cả người phát run. Vốn dĩ chợt vừa nghe đến chính mình bảo bối nữ nhi đã chết tin tức khiến cho hắn đại chịu thứ kích, hiện tại lại nghe thấy cái này kính bạo tin tức, Ngọc tướng quân trong lòng tức giận giá trị tức khắc bay lên tới rồi xưa nay chưa từng có cực hạn. Nàng thật to gan, ta sẽ không liền như vậy tính, ta muốn thượng tấu hoàng thượng, ta phải vì ta đáng thương hải tử đòi lại cái công đạo. Thừa tướng đại nhân cũng bị tức giận đến không nhẹ. Ừ, Lao tử hiện tại liền phải tìm thẩm ra muôn cái cách nói. Ngộng tướng quân giận cực, xoay người liền chiều thẩm ra chạy đi. Thừa tướng đại nhân thấy thế cũng vội vội vàng vàng theo đi lên. Thượng quan kiện nhìn bọn họ bóng dáng, khoe miệng một câu, lộ ra một mà tâm lệ cười. Thấy thời cơ chín mùi, thượng quan trì lâm mang theo thượng quan kiện cũng phi nước đại thẩm gia. Một đám người cứ như vậy thanh thế to lớn hướng thẩm ra mà đi, dọc theo đường đi đưa tới người qua đường liên tiếp ghé mắt, cũng càng thêm khẳng định đồn đái chân thật tính. Gia chủ, gia chủ không hảo, gia đại sự. Thẩm gia môn vệ sớm một bước nghe được tin tức, Vội vàng hoang mang rối loạn chiều thư phòng chạy đi tìm thẩm hồng vũ hội báo. Thư phòng, thẩm hồng vũ nghe thế lúc kinh lúc giống kêu to thành hơi không vui nhiều như mày, sự tình gì như vậy lúc kinh lúc giống. Môn vệ nhìn thấy hắn mặt lộ không vui, cũng không rảnh lo sợ hãi, gia chủ, không hảo, gia đại sự. Nghe vậy, thiết thẩm hồng vũ trong lòng đống nhiên cả kinh, dự cảm bất hảo đột nhiên gian dâng lên, phát sinh chuyện gì. Người mau nói. Môn vệ vừa thấy hắn mặt sắc đột biến, chính mình trong lòng cũng đánh cái đột, tuy rằng sợ, nhưng vẫn là khẽ cắn môi nói, bên ngoài có đồn đãi nói, nói thất tiểu thư nàng, nàng đem thượng quan quanh ánh cấp, giết.